xuống đi, chúng ta buổi tối tại hành động. Hạ vân lạng lưu nhã con con khỏe môi, lưu vân con ngươi chỗ sâu trồng, mây đen tiếp cận, mưa gió sắp tới. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm rốt cuộc nhộn nhạo mở ra, khắp rừng rầm núi non, tựa hồ đều lâm vào một mảnh trong bóng tối, mông lung ánh trăng chút xuống mà xuống, làm đại địa càng thêm yên tĩnh. Giờ phút này, diệp ra doanh địa trùng, đã là một mảnh an tĩnh, đại bộ phận người đều tiến vào đẹp. Chỉ có thiếu bộ phận người ở lều trại phụ cận tuần tra, đương nhiên, bọn họ chung quanh trạm gác ngầm bố trí rất là nghiêm mật, có thể nói là năm bước một doanh, 10 bước một cương. Bất quá, nay ở thường nhân trong mắt vô pháp vượt qua phòng tuyến, ở bạch ngọc đường cùng hạ vân lãng đám người trong mắt lại tràn đầy lỗ hồng. Liên dưới ánh trăng tiệm trầm, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, sắt khí chợt đã đến. Chỉ thấy ba đạo màu đen bóng dáng giống như lướt nhẹ phòng không tiếng động ẩn vào nhất bên ngoài ba cái chạm gác liền thanh âm đều không có phát ra tới chạm gác chung ba người liền bị vặn gãy cổ ngã xuống đất không dậy nổi này ba cái hắc y. y nhân đúng là lưỡi đao tổ chức thành viên đồng dạng một màn ở diệp gia doanh địa chung quanh không ngừng trình diễn cùng lúc đó bạch ngọc đường hạ vân lãng âu dương hoan cùng niết phạn thần đám người đã là lặng yên không một tiếng động tiến vào diệp gia trung tâm doanh địa bắt đầu rồi không tiếng động tàn sát Một cổ dày đặc huyết sắc thực mau tràn ngập mở ra, diệp ra doanh địa trùng không thiếu cao thủ, loại này mẫn cảm khí vị nhi thực mau làm cho bọn họ ý thức được sự tình khắc thường. Địch tập Theo một cái sắc nhọn cao vút tiếng quát tháo, một hồi đêm khuya huyết chiến rốt cuộc khai hỏa. Thiết mục đầu tàu gương ấu, cái này nam tử hùng tráng như tam sơn ngũ nhạc, thế không thể đỡ, hung hãn vô cùng, một đôi thiết quyền, từng quên đến thịt. Trực tiếp cùng bốn gã thân thủ cực cường võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ vật lộn lên, lấy một địch bốn không rơi hạ phong. Âu Dương Hoan một cái lửa đỏ roi dài, dường như trong đêm đen thiêu đốt tinh hỏa, chẳng những ở quanh thân hình thành dày đặc phong ngự. Mỗi một roi đi xuống, liền sẽ thu hoạch một cái tánh mạng, quyến rũ tuyệt diệm thân ảnh giống như trong địa ngục khai ra nhiệt lửa đỏ liên làm người sợ hãi. niết phạn thần một thân bạch đi so Âu Dương Hoan còn muốn thấy được. Hắn giống như là một vòng thanh lánh minh nguyệt, hấp dẫn mọi người chú ý, nhưng rồi lại như xương như khói, làm người chảo không hành tích, ống tay háo tung bay gian, đó là mấy viên tròn trịa Phật Châu rời tay mà nhập giống như thế gian nhất sắc bén huyết nhận, thẩm phán một chúng diệp ra người tánh mạng Long gia huynh đệ hai người còn lại là cùng một chúng diệp ra thủ vệ triển khai bắn nhau, này hai người vốn chính là binh vương, thương pháp như thần, cùng lưỡi đao tổ chức thành viên phối hợp tương đương ăn ý. Ngươi tới ta đi gian, hình thành mưa bom báo đạn rằng co cục diện. Nếu nói Long Gia huynh đệ là binh vương, như vậy Hạ Vân Lãng không thể nghi ngờ chính là không hơn không kém hoàng giả. Hắn mỗi một thương tựa hồ đều có thể vẽ ra duyên dáng đường cong, như là Mỹ diệu âm phủ, mang ra một mảnh diễm sắc huyết hoa. Hắn đồng dạng cũng ở cùng hai cái dùng thương cao thủ tiến hành rằng co. Bất quá, hắn liền ở giao chiến đương khẩu, còn không quên thuận tiện chỉ đạo bạch ngọc đường thương pháp. Bạch Ngọc Đường trong tay màu bạc súng lục, đúng là hạ vân lãng cho nàng, cây súng này tuy rằng tiểu xảo, nhưng sức giật cùng tầm bắn lại rất là không yếu, hỏa lực mạnh mẽ. Nàng vốn đang có chút mới lạ, nhưng là đánh quá mấy thương lúc sau, lập tức tìm được rồi đã từng cảm giác, mỗi một thương đánh ra, đều là tinh chuẩn bạo đầu. Bạch Ngọc Đường bằng vào siêu phàm thoát tục thân thể tố chất, thậm chí có thể nhẹ nhàng né tránh các góc độ bắn lại đây tán đạn. Lại nói tiếp. Này vẫn là nàng lần đầu tiên trải qua như thế đại quy mô bắn nhau, nhìn cái loại này thi hoành khắp nơi, máu tươi đầm địa hình ảnh, cảm thụ được từng điều tánh mạng không ngừng từ tay nàng giữa dòng thệ, bạch ngọc đường trong lòng nhiều ít có chút gọn sóng, nhưng, lại không có khiếp đảm. Không thể không nói, đây là một lần máu tươi cùng sinh mệnh rèn luyện, với nàng tới nói, càng là một loại trưởng thành. Đêm dài từ từ, giết chóc còn tại tiếp tục, nhiên, thắng bại đã đi. Cái này ban đêm đồng dạng không ngủ không nghỉ, còn có khố Ba Tang Hách. Hắn từ biết được Bạch Ngọc Đường đám người tiến vào rừng cây đêm khuya chưa về lúc sau, liền vẫn luôn tâm thần không yên. Loại này vì một người canh cánh trong lòng cảm xúc, hắn trước nay đều không có ra quá, cái này làm cho khố Ba Tang Hách mới lạ đồng thời, cũng một lần nữa xem ký chính mình đối với Bạch Ngọc Đường cảm tình, có lẽ hắn đối nữ nhân này cũng không phải đơn thuần ích lợi tương quan. Thậm chí có một ít chiếm hữu cùng thích ở bên trong. Như thế nào, ngủ không được. Khố ba tang hoách chính bưng một ly rượu vang đỏ, ngồi yên ở trong thư phòng, liền thấy kho ba thác ngươi đi đến. Phụ thân, khố ba tang hách lập tức cung kính đứng dậy. Chúng ta hai cha con trì gian, không quy củ nhiều như vậy, ngồi đi, cho ta cũng đảo một ly. Kho ba thác ngươi ngồi vào khố ba tang hách đối diện, trên mặt thiếu cái loại này dối trái nhiệt tình, nhiều chút uy nghiêm chi sắc. Đúng vậy. Khố Ba Tang Hách đứng dậy cấp kho Ba Thác người đổ một ly rượu vang đỏ, từ đầu đến cuối đều thập phần cẩn thận. Khố Ba Thác người đem rượu vang đỏ lấy ở trên tay, chậm rãi lắc lắc, lúc này mới khẳng định hỏi, "Suy nghĩ nữ nhân, vị kia Bạch tiểu thư?" Khố Ba Tang Hách nghe vậy cứng lại, một lát sau, cuối cùng là thừa nhận tâm sự của mình, "Là, nàng đi rừng rậm, còn không có trở về." Lo lắng nàng, "Ta tưởng ngươi hoàn toàn không cần phải" Bên người nàng người đều thực không đơn giản, sẽ không có việc gì. Kho ba thác ngươi phẩm một ngụm rượu vang đỏ, giống như cảm thán nói, ngươi ánh mắt không tồi, cái này Bạch tiểu thư cùng bình thường nữ tử bất đồng, thứ hấp dẫn người, nếu là ta tuổi trẻ thời điểm gặp phải, nói không chừng cũng sẽ mê thượng, bất quá, nữ nhân này cũng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, thân phận của nàng tựa hồ cũng không ngừng một trọng, ta tổng cảm thấy nàng cùng danh môn hạ gia quan hệ không cạn, ngươi không phát hiện sao? Nàng quản cái kia hạ dẫn kiệt đều. Biểu ca, bọn họ chi gian tựa hồ thực thân cận. Như vậy một cái cùng hoa hạ quốc hai đại danh môn nhất lên quan hệ nữ nhân, nếu là ngươi có thể làm tới tay, tự nhiên là tốt, nhưng nếu là không nắm chắc, liền ngàn vạn đừng cử động, cũng không cần trả giá thiết tình. Đến lúc đó, không phải thương thân chính là thương tâm, trên thế giới này, chỉ có quyền lợi cùng tiền tài mới là quan trọng nhất. Ngươi là chúng ta kho ba gia tộc nhất cụ tiền đồ khoang lái người, Nhất định không thể tâm sinh mê mang. Phần 10 Kho ba thác ngươi tự nhiên là hạ một phen đại lực lượng đi điều tra Bạch Ngọc Đường thân phận bối cảnh, bởi vì hạ ra đối với tin tức phong tỏa, hắn cũng không biết Bạch Ngọc Đường cùng hạ ra người quan hệ, bất quá, cáo giả dù sao cũng là cáo giả, từ Bạch Ngọc Đường cùng hạ dẫn kiệt đối thoại chung, hắn vẫn là nhìn ra một chút manh mối. Kho ba thác ngươi nói nhìn như quan tâm chi ngôn, nhưng lại mang theo nồng đậm cảnh cáo chi ý. Là, Ta nhất định sẽ ghi nhớ. Khố ba tăng hoách hiển nhiên đối với loại này tư tưởng đã là ăn sâu bén dễ, dùng sức gắp xuống trong ngực tình cảm, hai mắt tựa hồ mê vong diệt hết. Chỉ có chính hắn biết, hắn bất quá là đem loại này càng tình tàng đến càng sâu mà thôi. Khó ba thác người đối với chính mình đứa con trai này luôn luôn vừa lòng, hắn không khỏi đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Buổi tối uống điểm rượu vang đỏ không tồi, ngủ ngon. Liên ở kho ba thác ngươi chuẩn bị đi ra cửa phòng thời điểm, một người mặc quân trang nam tử đột nhiên đẩy cửa mà vào. Báo cáo tướng quân, thiếu tướng, kho ba ba ngươi cùng Ni Lô đã trở lại, hơn nữa, Ni Lô còn bị trọng thương. Kho ba ba ngươi nói có chuyện rất trọng yếu muốn gặp tướng quân cùng thiếu tướng, hắn hiện tại liền ở ngoài cửa. kia quân trang nam tử nói xong, liền đứng yên ở một bên, chờ đợi chỉ thị. Khố ba tang hoách ngay vậy, trong mắt rõ ràng sẹt qua một kia hoàng loạn. Kho ba thác ngươi trên mặt còn lại là nhiều vài phần trầm tư cùng ngưng trọng, làm hắn tiến vào. Kho ba thác ngươi trầm giọng nói là, thứ mau, kho ba ba ngươi liền đi đến. Không thể không nói, hiện tại kho ba ba ngươi thật là có chút thảm, cả người nhiễm huyết, quần áo rách nát, cánh tay thượng còn bị thương, máu tươi đầm địa, quả thực cùng dân chạy nạn có liều mạng. Lại nói tiếp, người này cũng thật sự là xui xẻo. Hắn mang theo ba lỗi trở về rút lui lúc sau, ba lỗi bởi vì thương thế quá nặng, cơ bản ở vào hôn mê trạng thái, cái này làm cho kho ba ba người tiến lên rất là khó khăn. Hắn ở bất đắc dị dưới, chỉ có thể vừa đi vừa đỉnh, ai biết nhân hắn trên lưng kia trường nhiễm huyết ra hổ, lại là hấp dẫn một con con báo tập kích. Hắn quả thực là cửu tử nhất sinh, cuối cùng rốt cuộc đem con báo giết chết, cũng bị một ít thương. Ở các loại dưới. Kho ba ba ngươi cho đến đêm khuya mới xem như về tới doanh địa. Đối với chính mình trải qua hết thẻ cùng ni lỗ sở thuật tình huống, hắn tự nhiên là không hề giữ lại báo cáo cho kho ba thác ngươi cùng khố ba tang hoách hai người. Ha ha, xem ra vị kia bạch tiểu thư cùng hắn các bằng hữu quả nhiên không đơn giản a. Kho ba thác ngươi nghe xong lại rất là chấn định nhìn khố ba tang hoách liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Phụ thân, mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại rừng rậm bên trong rất là nguy hiểm, ta lo lắng, bạch tiểu thư bọn họ sẽ xảy ra chuyện, nếu bọn họ thân phận không đơn giản, tự nhiên là không thể làm cho bọn họ ở chúng ta địa bàn thượng xuất hiện vấn đề đúng không. Khố ba tang hoách cưỡng chế quay cuồng nỗi lòng, chấn định nói. kho ba thác ngươi hai tròng mắt lại là tinh quang sáng quác, tràn đầy tính kế cười, tang hoách, ngươi suy xét vấn đề vẫn là không đủ toàn diện. Ngươi có biết hay không những cái đó tập kích Ni lô hắc ý ghi nhân là phương nào thế lực? Khố ba tăng hoách hơi hơi sử sốt, phụ thân biết. Kỳ thật ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được, từ Diệp Gia quật khởi tới nay, ta vẫn luôn ở điều tra Diệp Gia lai lịch thân phận, nhưng lại không thu hoạch được gì, cho nên, ta tìm không ít người dám thị bọn họ hướng đi. Theo ta được biết, những cái đó trong rừng hắc ý ghi nhân đúng là Diệp Gia thế lực. Khố ba thác ngươi cười lạnh nói. Diệp gia. Cố ba tang hoách cả kinh, kia chẳng phải là nói, bạch tiểu thư có nguy hiểm, nàng cùng diệp ra quan hệ chính là không tốt lắm à. Nhìn Cố ba tang hoách kêu biểu lộ với ngoại lo lắng, kho ba thác ngươi mày không khỏi nhăn lại, ta vừa mới nói ngươi đều không nhớ rõ sao. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Vừa mới kho ba ba ngươi nói thực minh bạch, những người này thân thủ chi cường, liền ngươi chỉ sợ đều không thể đối phó, ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Tương phản! Chuyện này đối với chúng ta tới nói ngược lại là một cái cơ hội. Cơ hội. Khố ba tăng hoách khó hiểu. Cái kia bạch ngọc đường tuy rằng ở giúp chúng ta, nhưng lại không có hoàn toàn đứng ở chúng ta chiến thuyền thượng. Nếu là nàng thật cùng diệp ra người phát sinh xung đột, liền nhất định sẽ đảo hướng chúng ta bên này. Chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Này thứ nhất, thứ hai, bà Ản cũng nói, bạch ngọc đường này đám người thực không đơn giản. Liền tính thật gặp phải Diệp ra người chỉ sợ nhất thời canh ba cũng không có gì vấn đề, thậm chí có một trận chiến tri lực, dẹt hoa trên gấm, xa xa xo. Gia kém đưa than ngày tuyết, chúng ta không ngại chờ đến sáng mai lại phái người cứu hộ, đến lúc đó, này phân ân tình sẽ lớn hơn rất nhiều, liền tính ngươi tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, còn có thứ ba. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bạch ngọc đường một đám người vì cái gì sẽ khăng khăng thâm nhập rừng cây sao, còn có diệp ra người, vì cái gì đột nhiên dọn dẹp tam giác vàng thế lực, ta đối này đó chính là tò mò thật sự à, ta tưởng chờ đến ngày mai buổi sáng hoặc. Là muộn, nói không chừng sẽ có đáp án. Kho ba thác ngươi dã tâm bừng bừng nói. Không thể không nói, kho ba ba ngươi có thể nói cáo giả xảo quyệt, nhưng là, hắn lại tính sai rồi bạch ngọc đường cùng diệp ra quan hệ. Cũng sai đánh giá bạch ngọc đường thực lực cùng lưỡi đao tổ chức tồn tại. Nguyên nhân chính là vì như thế, kết quả chú định sẽ sinh ra làm người khó có thể thừa nhận trên lệnh. Khố ba tang hoách ngay vậy, tuy rằng cũng cảm thấy lời này có lý. Nhưng không biết vì cái gì, hắn trong ngực lại là tràn đầy một cổ cực độ không thoải mái cảm giác. Giờ khắc này, giống như có cái gì quan trọng đồ vật đã là chậm rãi lưu đi, cách hắn đi xa. Theo ánh trăng dần dần đạm đi. Sáng sớm ánh dạng đông mềm nhẹ sốc lên màn đêm lụa mỏng, theo đạo thứ nhất tảng sáng ánh sáng đã đến, một đêm giết chóc rốt cuộc kết thúc. Toàn bộ ô nhiều mô núi non thế lực đã là bị toàn bộ quét sạch. Không khí thanh tân cùng ước át thần lộ cũng không có thả lỏng mọi người thần kinh, Bạch Ngọc Đường biết, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Trừ bỏ lưu lại một bộ phận lưới đao tổ chiến sĩ quét tức chiến trường, rửa sạch dấu vết ở ngoài. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng mang theo những người khác. Thẳng đến trên bản đồ biểu hiện đánh dấu điểm mà đi. Dựa theo bản đồ, bọn họ thực dễ dàng tìm được rồi ôi nhiều mổ núi non bên cạnh một mảnh rừng rậm chung. Nơi này đại bộ phận đều là thấp bé bụi cây, cũng không có cái gì cực kỳ đồ vỡ, bình thường thực. Thật là kỳ quái, đánh dấu rõ ràng là ở chỗ này a. Chẳng lẽ này trương bản đồ chẳng lẽ là giả, vẫn là nói chúng ta cùng Diệp ra người đều bị chơi, nơi này nào có cái gì bảo tàng a? Hạ Duẫn Kiệt cái thứ nhất kêu ra tiếng tới, trong thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng. Hạ Vân lãng đám người còn lại là đã là bắt đầu rồi khắp nơi điều tra. Bạch Ngọc Đường tuy là Nga mi nhữ lại, sắp mặt lại trầm tĩnh thực, nàng không khỏi triển khai dị năng, hướng tới nơi này vượt một trận quét ngang. Nhìn đến hình ảnh, lại là làm nàng cả người hung hăng cứng lại. Chỉ thấy ở phía trước mọc đầy lùn cây thổ địa dưới, nổi lơ lửng một mảnh to lớn kim sắc vật khí. Ở này đó không tính nồng đậm kim sắc bên trong, còn lại là có mấy trăm nói bất đồng nhan sắc vật khí điểm suyết trong đó, để cho người chấn động chính là, này đó vật khí chung cư nhiên ngưng tụ thành hình liền có hai ba nói nhiều. Trong đó thậm chí còn có bốn năm đạo có thể so với tiểu sơn to lớn vật khí. Không thể không nói, này đó vật khí nếu là phân tán mở ra, mỗi một đạo đều cũng đủ đầu chấn động người trong mắt, đặt ở cùng nhau, tuyệt đối là một loại tâm linh đánh sâu vào. Nhưng là, để cho Bạch Ngọc Đường tim đập thình thịch, kinh hỉ vạn phần chính là, này đó vật khí giữa, cư nhiên có một đạo vật khí tựa như ngập trời hỏa long, trùng tiêu dựng lên, thông thiên triệt địa, ngang qua nhật nguyệt, đem sáng sớm tựa hồ đều ánh thành một mảnh biển lửa. Nàng rõ ràng có một loại cảm giác, này nói tựa như hỏa long khiếu thiên vật khí, tựa hồ có thể đốt cháy vực nội, luyện hóa vạn vật giống nhau. Không cần phải nói, có thể tản mát ra bực này vật khí, tuyệt đối là thượng cổ thần khí. Khó trách diệp ra sẽ như vậy không từ thủ đoạn, xem ra bọn họ đã sớm biết nơi này sẽ xuất hiện thượng cổ thần khí. Bất quá thực đáng tiếc, thứ này chú định sẽ trở thành nàng vật trong bàn tay. Bạch Ngọc Đường cưỡng chế trong lòng kích động, trầm tĩnh đạm nhiên hỏi, lục thúc, các ngươi còn không có phát hiện cái gì manh mối sao? Không có, nơi này vừa xem hiểu ngay, hẳn là sẽ không có cái gì cơ quan mới có thể, chẳng lẽ nói. Đồ vật không ở trên mặt đất, mà ở ngầm. Hạ vân lãng bình tĩnh mà ưu nhã phân tích nói. Ta xem qua, nơi này phong thủy địa mạch thực không tồi, là một cái hiếm có táng bảo nơi, nếu trên mặt đất không có, vậy nhất định dưới mặt đất. Niết phạn thần đồng dạng đã mở miệng, thanh lanh trong suốt trong mắt hiện lên một mặt so ngân hà còn muốn động lòng người lượng màu bạc, thấm vào ruột gan thanh âm so với hạ vân lãng nhiều vài phần khẳng định. Bạch ngọc đường nghe xong này hai người nói, cơ hồ muốn ôm nhà mình lục thúc cùng Phật tử đại nhân thân hai khẩu. Này hai tôn đại thần quả nhiên là làm tốt lắm, không cần nàng nhắc nhở, liền phát hiện sự tình mấu chốt. Nàng không khỏi thừa cơ nói, lục thúc cùng phản thần nói có đạo lý, một khi đã như vậy, chúng ta liền đảo khai nơi này phương nhìn xem, vị trí này bùi cây giống như thấp bé một ít, chúng ta liền ở chỗ này động thủ. Bạch ngọc đường giống như vô tình một lóng tay, sở điểm vị trí, vừa lúc là bảo tàng lối vào. Hảo, các ngươi phụ trách ở chung quanh cảnh giới. Các người mấy cái lại đây đem nơi này đào khai. Hạ Vân Lãng đâu vào đấy đem nhiệm vụ phân phối cấp lưới đao tổ chức thành viên. Phần 11 Những cái đó người và vỡ đối với Hạ Vân Lãng mệnh lệnh như nghe thánh chỉ, lập tức cẩn trọng đào lên. Long gia huynh đệ, thiết mục, Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân cũng động nổi lên tay. ngàn bạn phải có chút thu hoạch ta. Nói, lần này ca chính là đem mệnh đều bất cứ giá nào nếu là gì đều không có đã có thể quá hô cha cái này làm cho ca sao mà chịu nổi a hạ duẫn kiệt một bên toái toái niệm một bên đào đất tương đương ra sức bạch ngọc đường cùng nghiệt phản thần mấy người còn lại là đứng ở một bên chú ý quanh thân hướng đi cùng mấy người tiến độ đúng lúc này hạ vân lãng đột nhiên ưu nhã cất cao giọng nói dừng tay bạch ngọc đường mấy người vội vàng tiến lên nhìn lại liền thấy bọn họ đào khai một cái gần một mét tả hữu thổ địa dưới Lộ ra một khối dày nặng màu xanh lá đa phiến, đa phiến phía trên hình tứ phương khe long trùng, có một cái hình tứ phương nô lên, không sai biệt lắm cùng bàn tay giống nhau lớn nhỏ, này thượng điêu khắc hoa quốc quốc kỳ tiêu chí. Hẳn là chính là nơi này, xem ra này bảo tàng là hoa quốc quỷ tử lưu lại, cái này nô lên hòn đá, chính là mở ra cơ quan. Hạ vân lãng khỏe môi ưu nhã độ cung hơi hơi gia tăng vài phần. Nơi này hẳn là sẽ không có cái gì bấy dập linh tinh đi. Âu Dương hoan ái mội ý ở Bạch Ngọc Đường phía sau, Quyến Du nói. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt chạy xuôi hoánh nhuận vui mừng, cười nếu U Lan nói, sẽ không, lưu lại cái này bảo tàng người, nếu đem bản đồ dấu ở Hoa Quốc danh Hòa Trung, chính là vì đem bảo tàng để lại cho hắn hậu nhân hoặc là người trong nước, một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào sẽ đối người một nhà xuống tay đâu. Ai, đáng tiếc à, người này thành quỷ chỉ sợ đều không thể tưởng được, này bức họa cuối cùng rơi xuống trong tay của người, quả nhân a, ta đường đường chính là có bản lĩnh. Âu Dương hoan khinh gần bạch ngọc đường trâu tròn ngọc sáng ngọc sắc vành hai, nhà khí như lan ái mội nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền mở ra bảo tàng đi. Hạ Vân Lãng vẫn là lo lắng nơi này có cái gì cơ quan, dành trước bạch ngọc đường một bước, ấn xuống nơi đó vương bức đa phiến. Giang giác, theo một trận nham thạch cọ sát tiếng vang, Kia khối phiến đá xanh hướng tới nội sườn chậm giai thu nạp, một cái không tính rộng mở cửa động xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá, cái này thạch động, cùng lô ban cổ mộ căn bản không đến so, thang lầu cơ hồ chính là dùng thô ráp nham thạch xếp thành, tựa hồ kiến tạo rất là hấp tấp, thạch động thực hiện, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, liền tính không cần đèn tin, đều có thể thấy rõ ràng dưới chân lộ. Tiểu tâm dưới chân, Niết Phạn thần trực tiếp dắt Bạch Ngọc Đường lưu đề. Khớm xương nhỏ dài thông thấu như ngọc bàn tay to gắt gao đem này bao vây trong đó, phù hợp độ cực kỳ hoàn mỹ. Bạch Ngọc Đường sắc mặt không khỏi hơi hơi phím hồng, cực kỳ giống đầu xuân thời tiết nở rộ bắt trọng hạ anh, nàng chỉ cảm thấy cái tay kia băng băng lương lương, lại làm người từ đáy lòng cảm thấy sảng khoái. Nay tôn Phật liên thật đúng là càng ngày càng tùy tiện. Bởi vì toàn bộ thông đạo chỉ có thể lập tức tiến vào hai người, nghiết phạn thần lôi kéo Bạch Ngọc Đường tiến vào lúc sau những người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đi theo phía sau. Âu Dương Hoan này chỉ lưu dấm rất là oán niệm nhìn Nghết Phạn Thần cùng Bạch Ngọc Đường giao nắm đôi tay, âm thầm Hạ quyết tâm, lần sau ra tay nhất định phải mau chuẩn tàn nhẫn, tuyệt đối không thể làm này tôn lòng dạ hiểm độc Phật chiếm tiện nghi. Bởi vì không xác định cái này thạch động chung cất giấu cái gì, Hạ Vân Lãng tạm thời cũng không có làm lưới đao tổ chức thành viên tiến vào trong đó, chỉ là làm cho bọn họ một tấc cũng không rời canh dự ở bên ngoài. Chân chính tiến vào chỉ có Bạch Ngọc Đường, Nghiết Phạn Thần, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng, Thiết Mục, Hạ Duân Kiệt, Công Tôn Hách Nhân cùng lòng Gia huynh đệ chính người. Bọn họ tiến vào dưới nền đất lúc sau, liền mở ra tùy thân mang theo năm trản đại hình đèn pha, nhất thời, toàn bộ ngầm thạch động lập tức đèn đuốc sáng trưng lên. T. Khi bọn hắn thích hướng ánh sáng, thấy rõ trước mắt cảnh tượng khi, Hạ Duân Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân lập tức phát ra một trận hút không khí thanh ngay cả tố chất tâm lý luôn luôn cương ngạnh long gia huynh đệ đều là trợn mắt há hốc mồm. Bạch Ngọc Đường mấy người tuy rằng xem như bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận, tại nội tâm chỗ sâu trong, bọn họ đồng dạng bị thật sâu chấn động. Chỉ thấy xuất hiện ở cái này ngầm thạch động nhất bên ngoài chính là mấy trục khẩu đại hình thiết dương, Này đó thiết dương trải qua năm tháng ăn mòn, đã trở nên dỉ xét loan lộ, nhưng là trong đó thỏi vàng lại là như cũ kim quang sáng sán, rượu hoa người mắt. Không sai. Chính là thỏi vàng. Nay mười khẩu đại hình thiết dương chung lại là chỉnh tề chứa đầy khoăn vì hai ngón tay đại nơi thỏi vàng. Qua hơn nửa ngày, Hạ Duẫn Kiệt mới xem như tìm được rồi chính mình thanh âm. nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy vàng, là thật sự đi. Nay chỉ kẻ dở hơi nói xong lúc sau, lại là cầm lấy một cây thỏi vàng, bỏ vào trong miệng dùng sức cắn một chút, ai u, cốm chết ta, tuyệt đối là thật sự. Thiên à, cái này đã phát, nhiều như vậy vàng. Ngươi như vậy cao hứng làm cái gì, này đó vàng, nói không chừng chính là hoa quốc lúc trước từ chúng ta hoa hạ quốc bắt đi, hiện tại cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Công tôn hách nhân sáng như xuân hoa trong mắt cũng nhảy lên hương phấn màu sắc, nói ra nói, còn xem như lý trí. Âu Dương Hoan dùng hai cọng hành bạch ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhéo lên một cây tỏi vàng, ước lượng, quyến rũ cười nói, này tỏi vàng phân lượng thật đủ. Độ tinh khiết tương đương cao, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, người tốt huynh suy đoán tựa hồ có vài phần đạo lý. Xem ra này thật đúng là một cái không hơn không kém bảo tàng, chúng ta tiếp tục đi, ta tin tưởng này huyệt động chung khẳng định có quan hệ với này đó bảo tàng lai lịch ghi lại. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, hai tròng mắt Trung Hoa quang sáng quắc, đối huyệt động chỗ sâu trong tràn ngập chờ mong. Mọi người theo lời hướng bên trong đi đến, vòng qua này rơi dụng mười dương hoàng kim lúc sau. Xuất hiện ở mọi người trước mắt như cũ là mấy khẩu cũ ký cái dương, bất quá, này đó cái dương tài chất tựa hồ so phía trước mười khẩu đại thiết dương hảo rất nhiều, là chính tông đồng tao. Này đó cái dương chung đồ vật, so hoàng kim còn muốn làm người khiếp sợ. Bốn khẩu đồng tao cái dương chung lại là thịnh phóng tràn đầy châu áo, kim ngọc phỉ thúy, chân châu mã não, cái gì cần có đều có. Bạch ngọc đường dù sao cũng là nữ tử, đối này đó vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Nàng không khỏi theo thứ tự nhìn lại Chỉ thấy ở cái thứ nhất cái dương trung Thịnh phóng tràn đầy vòng cổ Chuối ngọc Khuyên hai Đai ngọc chờ các loại trang sức Này nhất thượng tầng 7 biện cơ bản đều là tinh phẩm Bạch ngọc đường ở trong đó Phát hiện một cái cực kỳ hiếm thấy chân châu vòng cổ Này vòng cổ mỗi viên chân châu Đều tròn trịa thiên thành Viên viên đều là cùng móng tay cái giống nhau lớn nhỏ Chính giữa nhất kia viên chân châu thế Nhưng cũng giống như một viên trứng bồ câu so với dạ minh châu ánh sáng còn muốn, nhu hòa động lòng người, không thể không nói, liền chỉ cần là này một cái chân châu vòng cổ, cũng đã là vật báo vô giá. Đệ nhị cùng đệ tam chỉ đồng dương thịnh phóng đại bộ phận đều là châm cài đầu, châm, thoa, trích linh tinh đồ trang sức, trong đó còn có mấy chục chỉ thủ công tinh mỹ, tài chất hy chân kim bộ diêu ở cái thứ hai cái dương trên cùng đồng dạng phóng vài chỉ đơn độc hộ gỗ. Trong đó một cái hộp gỗ chung lại là lẳng lặng nằm một con Ngọc Thủy Tiên Trâm. Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem xét một lát, rốt cuộc xác định, này chỉ Bạch Ngọc Đường điêu thành Ngọc Trâm, đúng là lục tử cương tác phẩm đắc ý, Ngọc Thủy Tiên Trâm. Cái này làm cho nàng không thể không cảm thán, lúc trước nàng dưới mặt đất chợ đen đấu giá hội trụ được quá giả Ngọc Thủy Tiên Trâm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy chính phẩm. Ngọc Nhi, cái này lược rất xứng đôi ngươi. Hạ Vân Lãng thanh âm từ Bạch Ngọc Đường bên cạnh người chuyển đến. Nàng hơi hơi ghé mắt, liền thấy Hạ Vân Lãng ưu nhã ngón tay Ngọc Chính cầm một con dê chi Bạch Ngọc Hoa lan viên hình vòng lược. Đích sắc thật xinh đẹp. Bạch Ngọc Đường không khỏi nhận lấy, tinh tế thưởng thức, trong mắt giật mấy phần không chút nào che dấu yêu thích. Lược, chính là sơ hình vật phẩm trang sức, đã mà khi làm lược, lại có thể dùng để bùi tóc cắm sơ, ở đường tống thời kỳ, là một loại cực chịu truy phủng đồ trang sức. Bạch Ngọc Đường mơ hồ đảo qua mới phát hiện, cái thứ ba cái dương chung lại là có hai ba mươi chỉ lược, trong đó, chỉ có này con dê chi Bạch Ngọc Hoa lan lược cùng tê cốt song điệp lược nhất xuất sắc, không thể không nói, hạ vân lạng ánh mắt vẫn là không tồi. Nhìn xong rồi này hai chỉ cái dương, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một ngụm đồng dương phía trên. Nay khẩu đồng dương chung đặt đều là minh thanh thời kỳ hàng theo tô châu gấm vóc linh tinh theo phẩm. Trong đó còn có một kiện hy thế hai mặt thêu. Cặp kia mặt thêu một mặt thêu bách hoa cảnh diễm, hoa mẫu đơn khai, mà một khắc mặt còn lại là thêu một cái tuyệt sắc nữ tử ở ngũ thải tân phân con bướm chung nhẹ nhàng khởi vũ, kia chờ xuất thần nhập hóa chân pháp, suy nghĩ lý thú độc cụ bố cục, làm người kinh ngạc cảm thán, có thể nói tác phẩm truyền lại đời sau. Mấy thứ này dù sao cũng là nữ tử yêu nhất, Bạch Ngọc Đường tại đây bốn khẩu cái dương thượng tiêu phí không ít thời gian. Bất quá Đương nàng theo mọi người hướng trong thâm nhập lúc sau, mới phát hiện, phía trước này mười mấy khẩu cái dương khó khăn lắm chỉ là băng sơn một góc. Ở huyệt động chỗ sâu trong lại là đặt hai cái siêu đại hình bác cổ giá, những cái đó trên giá bãi đầy các niên đại đồ sứ, đồng khí cùng thi họa quyền trụ Trong đó nhất phú nổi danh có, thanh càn long men màu hoa thạch ga cảnh đồ hai lỗ thái bình, thực dược trĩ kê văn ngọc hồ Xuân Bình, hạnh lâm Xuân Yến đồ chén. Phấn màu Khai Quang Bắt Tiên Quá Hải Đồ Bản Khẩu Bình, Minh Hồng Vũ Men Gốm Hồng Triển Chi Mẫu Đơn Văn Ngọc Hồ Xuân Bình, bên không nói, liền chỉ cần là này 5 kiện, đã là giá trị vượt qua 500 triệu nguyên nhân dân tệ. Mỗi một kiện đều có thể nói hiếm có truyền lại đời sau tinh phẩm. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường ánh mắt lại là không có ở này đó đồ sứ trên người dừng lại nửa phần, nàng sở hữu tâm thần đều bị bác cổ ra góc chung một cái nho nhỏ hồng đồng sắc tế khẩu viên thân xà miệng hồ hấp dẫn. Liên tại đây một khắc, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình đan điển trung chậu châu báo lửa nóng nhảy lên lên, như là ở nghênh đón một hồi cuồng hoan. Cái loại này đã xuất hiện quá bốn lần khát vọng cảm xúc, đã là lần thứ hai buông xuống. Phần 12 Hơn nữa, lúc này đây tựa hồ so với trước kia, càng thêm mánh liệt. Không cần phải nói, này chỉ thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc hồng đồng sắc sàng miệng hồ, chính là nàng ở bên ngoài khi, cảm ứng được kia kiện thượng cổ thần khí. Liên ở nàng đan điển trung chậu châu đáo ngò ngoe dục dịch, làm nàng gần như ngốc lăng thời điểm. Nghiết phạn thần thanh âm tựa như gột rửa nhân tâm thanh lộ, ở nàng bên thai thanh lanh vang lên. Ngọc nhi, ngươi đang xem cái gì? Cái loại này gió núi quá cảnh giống nhau nhuận lạnh, làm nàng sao động nỗi lòng, không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Bạch Ngọc đường biết, đây là niết phạn thần cho nàng nhắc nhở. Tuy rằng hạ vân lãng bốn người kiến thức quá nàng thu phục nữ hoa thạch. Lại không biết trầu châu đáo cũng hoặc là mặt khác thượng cổ thần khí tình huống, thực hiển nhiên, hiện tại còn không phải bạo lộ thời điểm. Bạch Ngọc Đường vội vàng thu liếm tâm thần, câu môi khẽ cười nói, không có gì, chỉ là quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy hy thế đồ sứ, mỗi một kiện đều có thể nói quốc chi của quý, ta hiện tại đối cái này bảo tàng càng ngày càng có hứng thú. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy Hạ Duẫn Kiệt phẫn thanh hét lớn, ta dựa, ta nhận thức thứ này, đây là lúc trước viên minh viên vức kia bộ 12 cẩm tinh thú đầu tượng đồng A. Bạch Ngọc Đường đám người nghe vậy, không khỏi sôi nổi đuổi qua đi, chỉ thấy ở bác cổ giá phía trước một mảnh xi măng trên thạch đài, bày 12 tòa thú đầu tượng đồng. Lại nói tiếp, này 12 cẩm tinh thú đầu vẫn là chứ danh họa ra lang thế ninh chủ trì kiến tạo, mỗi một cái cẩm tinh chân dung đều cực kỳ tả thực, nghề đúc tinh tế. Thú đầu thượng nếp vốn cùng lông tơ chờ rất nhỏ chỗ, đều là mảy may tất hiện, nhân hồng đồng tài trước, này bề ngoài màu sắc thâm trầm, nội chứa tinh quang, trải qua trăm năm mà không gì sắc thực, có thể nói nhất tuyệt. Lúc trước ở liên quân tám nước xâm hoa lúc sau, này bộ 12 cẩm tinh thú đầu đã là không biết tung tích, bạch ngọc đường cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn đến hoàn toàn này bộ han thế thú đầu thượng đồng. Mẹ nó, những cái đó hoa quốc quỷ tử quá độc ác. Cư nhiên đem 12 cẩm tinh thú thủ lô đoạn, bọn họ cũng không sợ căng chết. Hạ Duẫn Kiệt thanh âm càng thêm xúc động phẫn nộ. Yêu nhã vô song như hạ vân lãng, đối mặt này bộ thú đầu, cũng nhìn không được buộc phát ra một trận cảm khái, xem ra này tòa cái gọi là bảo tàng, toàn bộ đều là đến từ đối hoa hạ quốc đoạt lấy, hiện tại bị Ngọc Nhi thu hồi tới, cũng coi như là mất mà tìm lại. Chẳng những là mất mà tìm lại, vẫn là công lớn một kiện, Tuy rằng ta không tính cái gì ái quốc nhân sĩ, nhưng là chúng ta quốc gia đồ vật cũng không phải là những cái đó hoa quốc người có thể nhúng chạm. Ta hiện tại nhưng thật ra thực đồng tình cái kia hao hết tâm tư tàng bảo người, Hắn nếu là biết này bảo tàng lại trở xuống đến hoa hạ quốc trong tay, hoàng tuyên đến dưới, nhất định sẽ thực vui mừng đi. Âu Dương hoan cười quyến rũ, trong mắt tàn nhẫn mọc thành cụm. Đích xác, ta hiện tại cũng đối cái này tàng bảo người càng thêm tò mò, đi thôi. Chúng ta đi vạch trần này cuối cùng câu đố. Bạch Ngọc Đường Phương Hoa lóa mắt cười cười. Đối với thu hồi 12 cầm tinh thú thú, nàng trong lòng cũng là tràn ngập mấy phần sảng khoái. Mọi người lướt qua 12 cầm tinh thú đầu lúc sau, lại lục tục phát hiện hai tôn cẩm thạch trắng Bồ Tát pho tượng cùng một đôi nhi binh mã tượng ốm. Làm người kinh ngạc cảm thán chính là, kia đối tượng binh mã trên người, lại là xuyên một thân ngọc chế áo giáp, giá trị không thể đo lường. Cuối cùng Trải qua một lần lại một lần thị giác đánh sâu vào lúc sau, Bạch Ngọc Đường đám người đi tới thạch động chỗ sâu nhất. Liên ở chỗ sâu nhất trên đài cao, chỉnh tề bày sáu cái đồ vật. Bạch Ngọc Đường biết này cuối cùng sáu kiện đồ vật, mới là chân chính áp trụ của quý. Nàng không khỏi theo thứ tự nhìn lại, cái thứ nhất đồ vật là một quyển viết tay kinh thư. Bạch Ngọc Đường thật cẩn thận triển khai, mới phát hiện, trên sách hành thư bình thản giản tĩnh, tù lệ thiên thành, này thượng viết đúng là Phật giáo kinh điển kinh kim cương. Bạch Ngọc Đường nhìn đến loại này bút pháp thời điểm, trong mắt không khỏi tràn ra một tia sáng kỳ dị. Đây là Vương Hy Chi Tự. Nàng ánh mắt theo quyển sách chỗ ký tên nhìn lại, không ngoại ý muốn nhìn thấy Vương Hy Chi đại danh, quả nhiên như thế. niết phạn thần đối với Vương Hy Chi Thư Pháp cũng tương đương thưởng thức, khuynh quốc huynh thành dung sắc thượng tựa hồ biểu lộ một tia vẻ yêu thích, xem ra cái này tàng bảo người nhưng thật ra cái biết hàng. Vương Hy Chi Tự, một chữ ngàn vàng Hướng chi là này một quyển kinh thư. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nàng thật sự là không nghĩ tới, này đệ nhất kiện đồ vật, liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỷ. Tính thượng lúc trước nàng từ tượng Phật trong bụng được đến kia phúc vương hy chi bình an thiếp, nàng đã có hai phúc vương hy chi chân tích, cái này làm cho nàng nối tiếp xuống dưới đồ vật tràn ngập chờ mong. Nàng không khỏi buông kinh kim cương, hướng tới kế tiếp mấy thứ đồ vật nhìn lại. Chỉ thấy ở thạch đài phía trên, song song phóng hai thanh lợi kiếm đệ nhất chui kiếm vì thuần màu bạc, tựa như ngưng tụ băng tuyết chi khí. Thân kiếm trung ương có hai cái song song vết xe, mũi kiếm cực tế, tựa hồ nhẹ nhàng một hoa, liền có thể kiến huyết phong hầu. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh giết chóc chi kiếm. Bạch Ngọc Đường càng thêm kinh ngạc, đây là Hoa Hạ quốc mười đại danh kiếm chi nhất ngư chẳng kiếm. Âu Dương Hoan đem cánh tay ngọc quyến rũ đáp ở Bạch Ngọc Đường vai ngọc thượng. Một đôi mắt vượng lại là phiếm ra cảnh đảo xôn xuê độc diệm mỹ hoa, thanh kiếm này sát khí hảo trọng A, thân kiếm tuy rằng tịnh nếu sử nữ, nhưng lại tràn đầy huyết tinh chi khí, ngư chàng kiếm đúng không? Ta thích, bất quá, ta càng thích này để nhị thanh kiếm nhan sắc, đường đường, này đem sẽ không chính là trong truyền thuyết xích tiêu đi. Nghe được câu Dương Hoan có này vừa hỏi, Bạch Ngọc Đường không khỏi hướng tới để nhị chui kiếm nhìn lại. Chỉ thấy này để nhị trôi kiếm toàn thân đỏ thám như máu. Giống như ánh bình minh, thân kiếm phòng tần kiếm thiết kế, cổ xưa thon dài, này thượng tú có long văn, tuyên khắc xích tiêu hai cái chữ truyện, trên chuôi kiếm sức có bảy màu trâu cùng chín hoa ngọc, kia chờ ấm lạnh giao hòa màu sắc, làm chỉnh chuôi kiếm càng thêm hoa quang kia sáng kỳ dị, cao quý nghiêm nghị. Cũng khó trách Âu Dương Hoan sẽ thích thanh kiếm này, như thế hoa lệ yêu hồng, nhưng bất chính đúng rồi kia chỉ yêu nghiệt khẩu vị. Không sai được, xem ra thanh kiếm này chính là xích tiêu kiếm. Đồng dạng là hoa hạ quốc mười đại danh kiếm chi nhất, thanh danh chỉ ở sau chạm lô, nghe nói là năm đó hắn cao tổ lưu bang bội kiếm, thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ lưu lạc đến tận đây. Bạch Ngọc Đường khỏe môi ngăn không được dơ lên, tay nàng thượng đã có được chạm lô cùng Long Uyên, tính thượng ruột cá cùng xích tiêu, hơn nữa hạ vũ hiên viên kiếm, nàng liền tương đương với có được mười đại danh kiếm một nửa nhi, liền nàng chính mình đều cảm thấy, bực này cơ duyên khi có chút nịch thiên. Đương nhiên, không chỉ là Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng mấy người đối với này hai thanh kiếm đồng dạng tương đương yêu tha thiết, có lẽ đây là nam nhân tính chung. Bạch Ngọc Đường lại là đã là đem ánh mắt chuyển qua đệ tứ kiện bảo bối phía trên. Này cái thứ tư đồ vật là một con cao thước hai thước, dài chừng ba thước đồng thào Long Quy. Long Quy được xưng là bá hạ, chính là hoa hạ quốc trong truyền thuyết một loại thuy thú, vì thần Long cựu tử chi nhất, Long đầu quy thân, có trừ tà chế sát. Trấn trạch chiêu tài khả năng là quyền lực cùng trưởng thọ tượng trưng. Trước mắt này chỉ đồng theo long quy điêu khắc đã gần như thần dị, nó long đầu sinh động như thật, một đôi long giác tựa hồ khảm từng mảnh hoàng kim điền hoàng thạch phiến, tản ra hoánh nhuận ánh sáng, tứ chi cùng đuôi bộ vậy tuy là dùng đồng theo sở khác, nhưng mỗi một mảnh vảy phía trên lại đồng dạng khảm từng mảnh thanh điền đông lạnh thạch, hoa văn tinh tế, làm nó toàn bộ long thân đều phía một cổ biển rộng thanh bích sắc, để cho người chấn động chính là Hắn Mai rủa nhi phía trên, lại là Điều khác một bức hà đồ lạc thư, hà đồ tứ tướng, 28 tinh tú đều toàn, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền giác đang ở vũ nội, thượng hợp thiên đạo, hạ hợp trí lý, toàn thân thư thái. Phạn thần, nay chỉ long quy thực không bình thường, ngươi có thể nhìn ra nó lai lịch sao? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi Niết phạn thần phá lệ nhăn lại thanh lánh mặt mày, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta có thể xác định chính là Này chỉ đồng theo Long Quy hẳn là tần hán thời kỳ đồ vật, tương truyền tần thủy hoàng vào chỗ lúc sau, vì trường sinh bất lão, trừ bỏ luyện chế đan dược ở ngoài, còn đã từng mưu toan mượn dùng thần thú chi lực nghịch thiên sửa mệnh, đây là một loại thượng cổ cấm thuật, muốn nghịch thiên sửa mệnh, nhất định phải muốn cho thú hồn buông xuống, thần thú thú hồn nếu tưởng buông xuống, nhất định phải có một cái chịu tải chi thân, dị vật chí đã từng ghi lại quá ít ở vài nét bút Nói tần thủy hoàng tựa hồ mệnh từ phúc chế tạo một con nhất tiếp cận thượng cổ điểm lành Long Quy Thú, chẳng qua, khi đó, thượng cổ đã mất đi lâu ngày, liền tính lấy từ phúc năng lực, cũng không có khả năng sử dụng thượng cổ cấm thuận, này chỉ Long Quy rơi xuống cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là, hiện tại xem ra, rất nhiều truyền thuyết lại là đều không phải là truyền thuyết đơn giản như vậy. Có hay không như vậy thần kỳ A? Hạ duẫn Kiệt đám người cơ hồ nghe mắt tròn váng. Đích xác, niết phạm thần sở thuật ở thường nhân xem ra, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Bạch Ngọc Đường lại là thật sâu tin tưởng, bởi vì này chỉ long quy đích xác đầy bụng điểm lành chi khí, cho người ta một loại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, rất có linh tính cảm giác. Lúc này, nàng rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới đếm ngược cái thứ hai đồ vật phía trên, nàng rất tò mò, đến tột cùng thứ gì so với long quy thú còn muốn chân quý. Đây là một quyển cổ xưa đại khí lại có chút hơi hơi ố vàng thư từ, bạch ngọc đường thậm chí chú ý tới, này bất quá là một quyển tàn quyển, chỉ là đương nàng mở ra này buồn tàn quyển thư từ lúc sau bên trong tiểu truyện viết nội dung làm nàng thần kinh đều vì này nhảy nhảy. chú nhan đan, quyển sách này giản mở đầu viết đúng là chú nhan đan hạ nửa bộ đan phương, trừ bộ chú nhan đan ở ngoài, này buồn bút ký thượng còn ghi lại hai loại tên là dưỡng thần đan cùng tâm kinh hoàn đan dược. Dựa theo miêu tả, dưỡng thần đan lại là có thể trị liệu nao tắc động mạch, cao huyết áp cùng tinh thần hôn loạn chờ bệnh trạng, mà tâm kinh hoàn càng cấp lực, muốn dựa theo từ phúc hắn lao nhân ra theo như lời, bẩm sinh tính bệnh tim, không cần khai đau, vô thống khổ, vô áp lực, trực tiếp một cái tiểu thuốc viên, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị thần dược. Phần 13. Không hề nghi ngờ, này quân tản quyển thư tử, đúng là từ phúc bút ký quyển hạ mà quyển thượng liền ở diệp luật thanh trong tay, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, chính mình đem quyển sách này giản mang về, kia chỉ thế giới giả tưởng manh vật sẽ cao hứng thành bộ dáng gì? Nay cuốn là từ phúc bút ký, không phải nghi vấn, là khẳng định. thực hiển nhiên, phật tử đại nhân cũng nhận ra này quyển sách giản lai lịch, hán cánh hoa sen băng màu trắng khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, xem ra diệp luật thanh ở gặp được ngươi lúc sau cũng đổi vận. diệp luật thanh. Ai à. Âu Dương Hoàn cũng không nhận thức diệp luật Thành, vừa nghe đến người này cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ có quan hệ, không khỏi tò mò hỏi. Chỉ là một cái ở Hán Nam tỉnh nhận thức bằng hưu, hiện tại xem như ta cấp dưới. Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một cổ bá tuyệt vũ nội khí thế từ nơi không xa chuyển tới, làm người lông tơ đứng trồng ngược. Nàng cùng mọi người không khỏi nghiêng đầu, liền thấy cách đó không xa thiết một lại là tay cầm xích tiêu kiếm còn áo phiêu dãng, mặc phát tung bay, giống như chiến thần lâm thế, một đôi gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt, lại là phiếm đỏ bừng huyết sắc, tựa hồ phản chiếu vạn dặm núi sông thây sơn biển máu. Bạch Ngọc Đường trong lòng run lên, giờ khắc này Thiết Mộc, với nàng tới nói, lại là như vậy xa lạ. A mục, nàng không khỏi ôn -er. nhu kêu. Thiết Mộc nghe xong này thanh tiêu gọi, trong mắt màu đỏ tươi tựa như thủy triều, chợt tối lui, ngay cả trên tay xích tiêu kiếm đều bị thả lại chỗ cũ. Cả người khôi phục kia phó cục lốc ngây ngốc bộ dáng, tỷ tỷ ách. Các ngươi, sao đều nhìn ta? Nhìn thằng ngãi này thuần lương bộ dáng không giống làm, hạ duẫn kiệt vâu ngự nói, thiết mục đồng chí, ngươi vừa mới sẽ không nổi điên đi, hảo dọa người nói. Thiết mục nghe xong lời này, chân thành thanh triệt trong mắt nhiều chút nghi hoặc, tay phải thói quen tính gại gãi đầu, tỷ ta sao? Bạch ngọc đường nhìn thiết mục này phó khờ hình dáng. Đáy mắt lo lắng âm thầm nhanh chóng bị áp xuống, nu nhiên quan tâm nói, không có việc gì, ngươi. Thân thể không có gì, vấn đề sao? Ngươi như thế nào sẽ cầm lấy này đem? Xích tiêu kiếm. Ta cũng không biết, chính là cảm thấy này kiếm tựa hồ rất thân thiết, liền cầm lấy tới. Thiết một ngốc ngốc nói, hắn ấy mắt trô sâu trong lại là xẹt qua một đạo liền chính hắn cũng không biết ánh quang. Chẳng lẽ là ngươi này đầu gỗ cùng này đem xích tiêu kiếm phát sinh cộng minh? Này tựa hồ không có khả năng A, xích tiêu kiếm là đế đạo chi kiếm, hay là ngươi là hoàng đế không thành. Âu Dương Hoan Quyến Dũ cười nói, rượu nguyên chất thanh âm đã như là vui đùa, lại dường như ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường nhân kia đế đạo chi kiếm bốn chữ, Nam Mi hơi hơi nhịu nhíu ý cười trên khỏe môi lại là không có nửa phần biến hóa, không có việc gì liền hảo. Này đó vũ khí sắc bén đều rất nguy hiểm, A mục về sau phải cẩn thận một ít, tận lực thiếu chạm vào. A mục đã biết, tỷ tỷ không cần lo lắng. Thiết mục cục lốc ngoan ngoãn nói. Nhìn bộ dáng này thiết mục, bạch ngọc đường đấy lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không có chú ý tới, giờ phút này, nghiết phạn thần thanh lánh hai tròng mắt trung sẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, mà hạ vân lãng trong mắt còn lại là nhiều chút cảnh giác cùng nghi hoặc, ngay cả Long giá huynh đệ ánh mắt đều có chút biến hóa mạc danh hương vị. Đương nhiên, nơi này nhất vô tâm không phổi liền phải số hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân hai người tổ. Hạ dẫn kiệt thấy mọi người lại là trì trệ không tiến, không khỏi vò đầu bức thai nói, tiểu biểu muội thiết mục lại không có gì chuyện này, ngươi lo lắng gì, vẫn là nhìn xem này cuối cùng một kiện bảo bối đi, đây chính là nhất áp trụ, ngươi cũng đừng cọ sát. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cuối cùng là áp xuống trong lòng sở hữu lo lắng âm thầm, không giấu vết hít một hơi thật sâu, tiến lên vài bước, Đem tâm thần tập trung ở cuối cùng một cái đồ vật thượng. Kia đồng dạng là một cuốn sách. Bất quá, làm người nghi hoặc chính là, quyển sách này sách tài chất thật sự là có chút bình thường, năm đầu cũng ít đáng thương, nhìn ra bất quá trăm năm. Chính là như vậy một quyển quyển sách, cư nhiên xếp hạng đệ nhất vị. Bạch Ngọc Đường ôm chờ mong tâm tình, mở ra sách, mọi người cũng đều dối dài cổ, tập trung tinh thần nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến sách trung nội dung khi... Mọi người đều là một trận lặng im, bạch ngọc đường cơ hồ cảm thấy có một loạt đen nhánh sắc quạ đen từ nàng đều trên đỉnh cặc cặc cặc bay qua. Nguyên nhân vô hắn, quyển sách này sách thượng viết rõ ràng chính là không hơn không kém hoa quốc ngữ. Hơn nữa, nhìn này thượng đánh dấu này, này buồn bút ký, đảo như là nhật ký linh tinh đổ vận. Hạ Duẫn Kiệt sắc mặt trực tiếp đen, nha, quá không biết xấu hổ, liền tính ta xem không hiểu, cũng biết đây là một quyển phá bút ký liên loại này ngoạn ý nhi cũng dám đặt ở đệ nhất vị, bao trùm ở hoa hạ quốc quốc bảo phía trên, hố cha à, quá hô cha. Đừng nói hạ giọt kiệt, ngay cả công tôn hách nhân cùng long gia huynh đệ trên mặt đều lộ ra một ít căm giận thần sắc. Bạch Ngọc Đường bình tĩnh lúc sau, nhưng thật ra sinh ra một ít bất đồng cái nhìn. Xem ra này buồn bút ký rất có thể là tàng bảo người lưu lại, ta không hiểu hoa quốc ngữ, các người ai có thể phiên dịch một chút. Ta tới. Những lời này cơ hồ là ba người cùng nhau phát ra tới. Bạch Ngọc Đường nhìn trăm miệng một lời niết phản thần. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan ba người trong mắt nổi lên một chút thán phục. Này ba người thật đúng là có thể nói toàn tại a. Bất quá lại nói tiếp, Hạ Vân Lãng dù sao cũng là lưỡi đao tổ chức thủ lĩnh, thường xuyên ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ. Âu Dương Hoan này yêu nghiệt cũng trưởng kỳ đi quốc tế lộ tuyến. Này hai người hiểu được qua quốc ngữ, còn không tính cái gì. Để cho người kinh ngạc chính là. Miết Phạn Thần này Tôn Phật Liên cư nhiên cũng hiểu, hay là hắn thật là vạn sự thông không thành. Tựa hồ đã nhận ra Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, Niết Phạn Thần trực tiếp đem kia sách cầm qua đi, thanh lanh cong cong khẽ môi, vẫn là ta đến đây đi, thời gian quan trọng. Mắt thấy Niết Phạn Thần đã mở ra sách nhìn lên, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn vầu ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm phỉ báng, này Tôn lòng dạ hiểm độc Phật quả nhiên là động tác mau a, cư nhiên chơi rút tuổi dưới đáy nồi này nhất chiêu. Cứ việc như thế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Niết Phạn thần hoa quốc ngữ thật sự là huyền bắc mà lại tinh chuẩn. Nay buồn bút ký chung có không ít địa phương đều là dùng thể văn ngôn hình thức ghi lại, Niết Phạn thần lại dùng rất là lưu sướng hoa hạ ngữ phiên dịch lại đây, hắn thanh âm giống như là sáng sớm tuyết vượt hoa sen thượng ngưng kết dọa sương nhi, làm người nghe chi, liền sẽ tâm sinh say mê. Căn cứ Niết Phạn thần sở thuật lời nói, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Nay buồn bút ký ký lục giả, tên là Điền Trung Tân một Hắn từng nay đảm nhiệm quá xâm hoa quân chủ tướng, tiếp theo lại tham dự miến điện chiến tranh, sau lại bởi vì hoa hạ quốc phản kích mà dẫn tới đại bại, hốt hoảng rút lui thời điểm, trôn xuống này phê bảo tàng. Hắn ở Nhật Ký Trung còn nhắc tới chính mình lúc trước tới hoa mục đích, trừ bỏ đi theo quân đội tiến hành xâm lược ở ngoài, hắn còn gánh vắt một cái quan trọng sứ mệnh, chính là tìm được đẩy cổ thiên hoàng di vật, ngày rượu vụ Đệ Cổ Thiên Hoàng là Hoa Quốc Chim Bay thời đại thời kỳ ra đời đệ nhất vị nữ hoàng, cũng là khu vực Châu Á Thái Bình Dương đệ nhất vị nữ tính quân vương. Đệ Cổ Thiên Hoàng tại vị khi nàng sở dẫn dắt Ngạch Điền gia tộc cực kỳ cường thịnh, nhưng theo Chim Bay thời đại kết thúc, loại này huy hoàng cũng tùy theo mất đi. Điền Trung gia tộc đó là Ngạch Điền gia tộc lúc trước gia thần, Ngạch Điền gia tộc hủy diệt, làm Điền Trung gia tộc cũng vẫn luôn không có thể của thời, vì ở Hoa quốc chiếm cứ một vị trí nhỏ. Bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm lúc trước đẩy cổ thiên hoàng lưu lại hoàng thất di bảo, ngày diệu vũ ý, ý Ngày diệu vũ ý, ý là đẩy cổ thiên hoàng tế thiên triều phục, đồng thời, cũng là tượng trưng hoa quốc quyền lợi quốc chi trọng bảo. Quan trọng nhất chính là, điền trung gia tộc nắm giữ ngày diệu vũ y manh mối. Ngày diệu vũ ý, ý lại là ở trần trọc nhiều người lúc sau, bị từ phúc tàn lưu ở hoa quốc hậu nhân đoạt được, sau đưa tới hoa hạ quốc. Điền Trung Tân Nghiêm là bởi vì đem từ phúc Hậu nhân toàn bộ chém giết, mới được đến kia chỉ Long Quy thú cùng từ phúc Bất Ký, đương nhiên, còn có quan trọng nhất ngày Diệu Vũ Yiye. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm ngâm một lát, trong thanh âm nhiều một ít dao động, nói cách khác, vị kia đẩy cổ Thiên Hoàng lưu lại rượu Nhật Vũ Yiye, cũng tại đây tòa thạch động trung. Không sai, Niết Phạn thần gật gật đầu, theo bút ký sở thuật, kia thân ngày Diệu Vũ Yiye liền ở kia tòa tủ quần áo Bạch Ngọc Đường theo Niết Phạn Thần ngón tay Ngọc nhìn lại, mới phát hiện ở thạch đài phía sau, kề sắt vách đá vị trí thượng, phóng một cái đen nhánh cổ xưa tủ quần áo. Trên thực tế, lấy Bạch Ngọc Đường đám người thấy rõ lực, tự nhiên là đã sớm thấy được cái này tủ quần áo, chẳng qua, cùng một chúng bảo vật so sánh với, này tủ quần áo thật sự là có chút dung mạo bình thường, cũng không có được đến mọi người chú ý. Kinh Niết Phạn Thần nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường mới dùng dị năng quét tới. Nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc, ngày này Diệu Vũ Ý phát ra vật khí, tuy rằng nồng đậm trình độ so ra kém Long Quy thú cùng Từ Phúc Bất Ký, nhưng là này nhan sắc lại là thuần khiết màu tím, nói cách khác, đơn luận giá trị, này bộ quần áo lại là càng vì trân quý. Bạch Ngọc Đường không khỏi nhanh hơn bước chân, nàng rất muốn nhìn một cái, này rốt cuộc là như thế nào một kiện làm người kinh diễm vũ ý. Ấy. Nàng trắng non kiểu nộn tay ngọc mềm nhẹ cầm tủ quần áo muôn hoàn, hướng về hai sườn lôi kéo. Trong phút chốc, lại là tử khí đông lai, dáng màu da tụ, giống như bảy màu cầu vồng ngang qua trời cao. Mọi người không khỏi nín thở, đó là như thế nào một kiện mỹ lệ quần áo A. Nay hình thức cùng thịnh đường trang phục có chút tương tự, đồng dạng là rũ lênh tay háo rộng, tận cùng bên trong mấy tầng trọn dùng đã tuyệt tích thiên thơ tảm, phiếm nhàn nhạt bạch kim chi sắc, sáng như ánh sáng mặt trời ánh sáng, nhất ngoại tầng tay háo rộng vũ y y cùng bình an thời đại thập nhị đan y y có vài phần tương tự nhưng lại càng thêm rộng thùng thình, này nhan sắc vì tôn quý màu tím, phiếm một loại hải dương u quang. Phần 14 Theo Điển Trung Tân một ở Nhật Ký Trung ghi lại, ngày rượu vũ y đi nhất ngoại tầng vũ y đi tài chất, lại là dùng giao nhân vẻ sở làm, này thượng khẳng chân châu, chính là trong truyền thuyết giao nhân chi nước mắt. Tuy rằng này đó quá mức huyền huyễn, nhưng không thể phủ nhận chính là, Bạch Ngọc Đường cũng không thể nhìn ra cái này vũ y đi tài chất, này thượng chân châu. So với dạ mình châu còn muốn rực rỡ lóa mắt, kia phức tạp màu sắc và hoa văn gấm, dùng tất cả đều là thơ vàng chỉ bạc, long văn phượng mình sinh động như thật, thật dài văn áo, trực tiếp rơi rụng ở quầy trung, giống như bốn lượn quanh có khúc hữu cao sơn lưu thủy, nhuộm đầy bảy màu dáng màu, đẹp không sao tả xiết. Diệu nhật vũ y kìa, không hổ diệu nhật chi danh. Tuy rằng bạch ngọc đường đối với hoa quốc không có một chút hảo cảm, nhưng là, đối này văn hóa của quý nàng vẫn là nguyện ý thừa nhận cái này quần áo đích xác mỹ đến làm nhân tâm động tốt quần áo cũng muốn mặc ở đối nhân thân thượng ta thiệt tình cảm thấy hoa quốc kia cái gì đẩy cổ thiên hoàng không xứng với này quần áo nhìn một cái ngay cả ông trời đều xem bất quá đi cho nên này quần áo dừng ở đường đường ngươi trên tay Âu Dương Hoan này vỗ mông ngửa kêu kêu một cái tự nhiên một đôi quyến rũ sinh tình mắt phượng trùng lại là chứa đẩy kéo dài tình yêu lời này ta cũng đồng ý Hạ Vân lãng cười ưu nhã vô song, khó được cùng Âu Dương Hoan ý kiến nhất trí, lại nói tiếp: Chúng ta còn phải cảm tạ vị kia kêu, kêu Điền Trung Tân một, này người một nhà giao tranh phân đấu, tiểu tâm cẩn thận mấy chục đại, cuối cùng lại cấp chúng ta làm áo cưới, không biết những cái đó Điền Trung gia tộc tổ tiên biết lúc sau, có thể hay không khí sống lại. Hạ Duẫn Kiệt còn lại là trực tiếp hưng phấn, còn đừng nói, lần này thật là đáng giá, cái này Diệu Nhật Vũ ý thì không phải Hoa quốc hoàng quyền tượng trưng sao? Cái này lạc chúng ta trong tay, xem bọn họ về sau còn như thế nào khoe khoang. Đã quyền, thật là đã quyền A. Công tôn hách nhân cùng Long Gia huynh đệ đồng dạng là vẻ mặt sảng khoái biểu tình, lần này tham bảo, thật đúng là xương được với mua một tặng một. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng cảm thấy đáy lòng một trận thông thuận, đích xác, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Có này phê chân bảo, nang viện bảo tàng, cơ bản cũng đã có rơi xuống. Hiện tại, Quan trọng nhất chính là, đêm này phê đổ vật đều vận đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường không khỏi tưởng ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Vân Lãng, trầm tính hỏi, lục thúc, ngươi có biện pháp nào không đem mấy thứ này vận đi ra ngoài? Đương nhiên, ngươi đã quên lần trước lỗ ban bảo tàng là sao vận chuyển. Chúng ta lưới đao tổ chức có được đối quân đội tuyệt đối điều khiển quyền. Trong chốc lát ta trực tiếp làm phụ cận quân khu lại đây hai giá máy bay vận tải là được. Đến lúc đó, bên cảnh vấn đề sẽ có chuyên gia xử lý. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền đi bố trí hành động, thuận tiện làm lưỡi dao tổ chức người tiến vào dọn đồ vật, ngươi cho rằng như thế nào. Hạ vân lãng dung sắc ưu nhã trưng cầu nói. Liền chiếu lục thúc nói làm đi bạch ngọc đường vừa lòng gật gật đầu, trong mắt chứa bảy màu lưu quang. Trầm tĩnh nói, bớt quá, muốn nhanh lên nhi, ta nắm lấy ở, lại quá không lâu, kho ba gia tộc khả năng liền sẽ hành động. Hạ vân lãng thanh quý vô song được rồi một cái quân lễ, khỏe môi mỉm cười. Ngọc Nhi yên tâm, lưới đao bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ vân lãng trở lại trên mặt đất lúc sau, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, làm những cái đó lưỡi đao ám vệ xuống dưới khuôn vác đồ vật, cũng làm hai gã H.I.I. tráng hán liên lạc hoa hạ quốc biên cảnh quân dụng máy bay vận tải, tiến đến chi viện. Những cái đó lưỡi đao ám vệ tuy rằng biết lần này nhằm vào chính là diệp ra người, nhưng cũng không biết bảo tàng tồn tại. Khi bọn hắn tiến vào thạch động, Nhìn đến trước mắt những cái đó ánh vàng rực rỡ hoàng kim châu đáo thời điểm, cơ hồ mọi người đều xuất hiện nháy mắt ngốc lăng. Không thể không nói, đối mặt bực này xích cua đồng lỏa lỏa tiền tài dụ hoặc là người khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra dao động, nhưng cũng không hơn. Những người này rốt cuộc tất cả đều là ở thi sơn biển người chung bỏ lại đây quân nhân, tâm tính không tầm thường, này đó bảo tàng mang cho bọn họ lực đánh vào, thực mau đã bị đè ép đi xuống. Bên không nói chỉ cần là hạ vân lãng đối bọn họ uy hiếp lực đã làm cho bọn họ sinh không ra một tia gây rối tâm tư. Đồng thời, thân là một người quốc gia ám vệ tôn nghiêm cùng lương tri cũng không cho phép bọn họ sinh ra cái gì mặt khác ý niệm. Người dao ám vệ hiệu suất rất cao, không đến một cái giờ thời gian không sai biệt lắm liền đem đại bộ phận đồ vật vận đến ngoài động. Mà lúc này đến từ Hoa Hạ quốc máy bay vận tải cũng tới rồi. Thức mau! Mười mấy tên binh lính liền từ hai giá đại hình quân dụng máy bay vận tải thượng đi xuống tới. Cầm đầu một người nhìn đến Hạ Vân Lãng lúc sau, đầu tiên là nghiêm túc cung kính, đầy mặt lửa nóng được rồi một cái quân lễ, mới phối hợp lưỡi đao ám vệ dọn nổi lên đổ vận. Quả thật, này đó binh lính đối với này một dương dương châu đáo trang sức, tranh chữ công sứ, đồng dạng khiếp sợ. Bất quá, bọn họ càng minh bạch một đạo lý, lòng hiếu kỷ có đôi khi sẽ hại chết người. Mấy thứ này nếu là lưới đao tổ chức tìm được, liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể hỏi thăm cùng vọng tưởng. Trên thế giới này dụ hoặc phôn muốn hưởng thụ này đó dụ hoặc, cần thiết cụ bị một cái tiền đề, đó chính là có mệnh ở, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, kia thế gian đủ loại, mặc kệ cỡ nào tốt đẹp, cũng chỉ là nói xuông. Ở binh sĩ cùng lưới đao ám vệ đồng tâm hiệp lực dưới, toàn bộ huyệt động thực mau đã bị dọn không. Ngay cả kia hai cái bác cổ giá cùng thịnh phóng rượu nhật vũ y y tủ quần áo đều bị nâng thượng máy bay vận tải. Vì giảm bất kho ba gia tộc hoài nghi, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không thể cùng Hạ Vân Lãng một đạo trở về. Thực mau liền đến phân biệt gặp thời khắc Ngọc Nhi, lục thúc đi trước một bước, chúng ta hồi kinh tái kiến, kia kho ba gia tộc không phải cái thiện cha Nhi, các ngươi tiểu tâm một ít. Hạ Vân Lãng đứng ở cabin cửa, yêu nhà ôn nhu dặn dò nói. Cứ việc biết này bất quá là nhất thời canh ba ly biệt, không tha như cũ là giống như thủy thảo ở hắn đáy lòng tức tức lan tràn. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ, yên tâm đi, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Âu Dương Hoa đem Bạch Ngọc Đường kéo đến chính mình bên người, điên đảo chúng sinh yêu nhan thượng mang theo vài tia tính trẻ con khiêu khích. Hạ Vân Lãng, ngươi có thể hay không đừng như vậy đồ cổ, chạy nhanh đi thôi, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi lời nói nhiều như vậy, đường đường ở ta bên người. Sẽ không có việc gì, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nghe xong lời này, Hạ Vân Lãng 360 độ vô góc chết yêu nhã miệng cười, không khỏi chịu chịu. Này yêu nghiệt liền tính tưởng đuổi người rời đi, cũng không cần phải như vậy trực tiếp đi. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân cung kính đứng ở một bên, trong lòng đối với Âu Dương Hoan Kính ngưỡng chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. Trên thế giới này, dám như vậy cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện, nhưng thực sự không nhiều lắm a. Liên ở Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương hoan ám chiến chung, hai giá máy bay vận tải rốt cuộc cất cánh, xét qua một đạo duyên dáng phát họa, biến mất ở phía chân trời. Bạch Ngọc Đường đám người cũng không có lãng phí thời gian, lập tức bước lên hồi trình đường xá. Giờ phút này, sát trời đã là đại lượng, một vòng ngày mai tinh thần phân chấn bổng bột dâng lên, hướng thế nhân rơi quang minh cùng nóng rực. Bởi vì thiếu phòng bị cùng cảnh giới, bọn họ hồi trình lộ rất là thuận lợi, hai giờ không đến thời gian cũng đã về tới rừng rậm. Liên ở bọn họ đại khái đi đến trong rừng rậm đoạn thời điểm, rốt cuộc không ngoại ý muốn cùng kho ba gia tộc quân đội tương nộ. Mang đội người rõ ràng là khố ba tang hoách. Nhìn đến bạch ngọc đường đám người, khố ba tang hoách luôn luôn bình tĩnh trầm ổn trên mặt, không khỏi nảy lên một chút kích động, một đôi ngốc gương lợi mắt tựa hồ cũng lui tàn nhẫn sắc, nhiều vài phần khó có thể che giấu nhu tình. Bạch tiểu thư, nhìn đến ngươi thật sự là thật tốt quá các ngươi không có việc gì đi. Khố ba tăng hoách cẩn thận mà đánh giá bạch ngọc đường đám người quanh thân, đường hắn nhìn đến hạ dẫn kiệt đám người trên người vết máu khi, đồng tử không khỏi ruột rụt Bạch ngọc đường nghe vậy, chấm tĩnh mặt mày tràn ra một mặt ý vị không rõ ý cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại, tăng hoách thiếu tướng cho rằng chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì. Khố ba tăng hoách hơi hơi sử sốt, nhất thời có chút nghẹn lời, toại vội vàng giải thích nói, ta nghe bà An cùng Ni lô hồi báo. Nói ôi nhiều mỗ núi non quanh thân đã xảy ra bắn nhau, địch nhân không rõ, thực lo lắng bạch tiểu thư an nguy, cho nên, mang theo quân đội lại đây cứu viện. Hán riêng tỉnh lược vấn đề thời gian, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ liền đối khố ba tang hách không có gì hảo cảm, tự nhiên cũng không có hương sư vấn tội ý tứ, chỉ là lễ phép tính cười nói, kia thật là làm tang hách thiếu tướng lo lắng, như ngươi chứng kiến, chúng ta đều không có việc gì. Nàng không cái kia tâm tư truy cứu, nhưng không đại biểu người khác không có. Hạ Duẫn Kiệt trực tiếp âm dương quái khí nói, vị này tăng hách thiếu tướng a, tuy rằng ta đối với các ngươi lại đây cứu viện hành vi, phát ra từ nội tâm cảm tạ, bất quá, ta có chút tò mò, các ngươi quân đội hiệu suất luôn luôn như vậy chầm sao? Một ngày một đêm mới tìm lại đây, tốc độ này nhưng có chút không được a. Ta xem sợ là có người muốn trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi đi. Âu Dương Hoan thưởng thức 3.000 tơ máu, cười phong tình vô biên, một đôi thu thủy liễm diễm mắt phượng sau lưng, thiếu đốt sáng quắc hồng liên nghiệp hỏa. Khố ba tang hách ngay vậy, giống như là bị người chọc chúng nội tâm cực lực muốn che giấu bất kham giống nhau, nhất thời sắc mặt ủ rốt quát, Âu Dương Hoan. thỉnh ngươi tự trọng, không cần ý đồ một lần lại một lần dùng nôn ngữ khiêu khích ta điểm mấu chốt. Âu Dương Hoan lại là nửa phần cũng không có để ở trong lòng, bên môi lún đồng tiền càng thêm độc diễm. Ai u, ta thật đúng là tò mò, ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào? Muốn hay không phơi ra tới nhìn xem a. Mắt thấy Khố Ba Tang Hách cùng Âu Dương Hoan Chi gian chiến hỏa sắp thăng cấp, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đã mở miệng, "Tang Hách thiếu tướng, chúng ta đã ở trong rừng rậm ngây người một ngày nữa, thật sự là có chút mệt mỏi, ngươi xem có phải hay không?" Phần 15. Bạch tiểu thư, chúng ta cứu viện không kịp, làm người ngươi chấn kinh, ta thực xin lỗi. Khố ba tang hách lại là lo lắng bạch ngọc đường tâm sinh khúc mắt, cực lực muốn giải thích. Chỉ là hắn không rõ, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, có chút tín nhiệm mất đi chính là mất đi, muốn tìm trở về, thiên nan vạn nan. Bạch ngọc đường không sao cả vây vây tay, tươi cười thanh thiện, tang hách thiếu tướng, ngươi không cần xin lỗi, chúng ta chỉ là ích lợi đồng bọn, từ đầu tới đuôi, ngươi cũng chưa tất yếu đối ta hành vi phụ trách, hiện tại. Chúng ta vẫn là trước rời đi rừng cây đi, ta tưởng kho ba tướng quân, hẳn là có không ít vấn đề muốn hỏi. Nghe được kho ba tướng quân bốn chữ, khố ba tang hoách biểu tình không khỏi thanh tỉnh vài phần, trên mặt kích động chi sắc cũng bị sinh sôi đè ép đi xuống, hắn muốn lại lần nữa mở miệng, há miệng thở dốc, lại chỉ là hộp ra hai chữ. Hào đi! Mọi người ở đây tiếp tục tiến lên một chặng đường lúc sau, rốt cuộc đi ra rừng rậm khu nơi đó chính dừng lại năm sáu chiếc khố ba tang hách mang lại đây quân dụng vùng núi xe bạch ngọc đường đám người lên xe lúc sau tốc độ tự nhiên là không thể đồng nhật mà ngữ thực mau trở về tới rồi kho ba gia tộc phỉ thúy hầm doanh địa liền giống như ngày đầu tiên giống nhau kho ba tháp ngươi cùng kho ba tang long đồng dạng chờ ở nơi đó nhưng là hai người biểu tình lại là cùng lần đầu tiên gặp nhau khi khác nhau rất lớn Kho ba tang long cái này, lão đầu nhi đã không có lần đầu tiên lạnh nhặt cùng ngạo khí, trên mặt che kín chân thành lo lắng, tương phản, kho ba thác ngươi trên mặt lại là điểm khả nghi mọc thành cụn Chẳng qua, ở bạch ngọc đường đám người xuống xe lúc sau, này chỉ cáo giả liền cùng biến sắc mặt nhi không sai biệt lắm, lập tức liền lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng tươi cười. Bạch tiểu thư, thật tốt quá, thật tốt quá, thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi là không biết. Mắt thấy bà ản đơn độc trở về, ta chính là không thiếu lo lắng a. Kho ba thác ngươi vô cùng chân thành tha thiết cười nói. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, nhận được ngài quả niệm, chúng ta không có việc gì. Tiểu sư phó, ngươi thật đúng là lá gan đủ đại, cư nhiên vài người liền dám thâm nhập rừng rậm, vừa đi chính là hai ngày một đêm, ngươi là không biết, ta lão già này thật là hơi kém không làm ngươi hù chết. Kho ba tang long trong thanh âm rõ ràng có vài phần trách cư chi ý. Lại làm người nghe xong, trong lòng hơi ấm. Bạch Ngọc Đường ý cởi trên khỏe môi không khỏi nùng liệt vài phần. Nhu Hòa nói, chúng ta chỉ là đi du ngoạn, thật không có gì chuyện này. tang Long lão tiên sinh không cần lo lắng. Mắt nhìn kho ba tang Long cùng Bạch Ngọc Đường một mảnh hài hòa. Kho ba thác ngươi chúng quy là nhịn không được, thẳng vào chủ đề hỏi. Không biết Bạch Tiểu Thư đám người ở rừng rầm chung đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe Nhi lộ hội báo, ôi nhiều mỗi núi non phụ cận tựa hồ đã xảy ra đại quy mô bắn nhau, các ngươi có biết hay không lúc ấy là tình huống như thế nào? nay cũng trách không được kho ba thác người như thế cấp tiến, sự tình thật sự là cùng hắn phỏng trừng có chút xuất nhập, bạch ngọc đường đám người như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trở về đâu? vẫn là tay không mà về, như vậy rườm rà chung, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? nhìn kho ba thác người đấy mắt kích động tinh quang, bạch ngọc đường trầm tĩnh cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trên thực tế, ở bà ản tiên sinh cùng ni lô rời khỏi sau, chúng ta liền ẩn vào rừng rậm chỗ sâu trong, xui xẻo gặp một ít tập kích, bất quá, chúng ta thân thủ không tồi, an toàn thoát đi. Lúc ấy, chúng ta nhìn sắc trời đã tối, liền ở núi rừng trung ăn ngủ ngoài trời một đêm, sáng sớm mới bắt đầu hồi trình, đến nỗi ô nhiều mố núi non phụ cận đã xảy ra cái gì. Xin lỗi, ta cũng rất tò mò. Bạch Ngọc Đường cái này trả lời là đã sớm tưởng tốt. Có thể nói là tích thủy bất lậu làm người chọn không ra một chút ít tật xấu. Kho ba thác ngươi trong mắt rõ ràng có chút không cam lòng, thanh âm thâm trầm vài phần, bạch tiểu thư các ngươi thật sự không biết những người đó mục đích sao. Thật sự chỉ là ở núi rừng trung ăn ngủ ngoài trời cả đêm đơn giản như vậy. Như thế nào? Kho ba tướng quân tại hoài nghi cái gì sao? Bạch ngọc đường mặt mày cười như không cười trọn trọn, trầm tĩnh hỏi ngược lại, lúc ấy sắc trời như vậy ám chúng ta lại chậm chạp chờ không tới các ngươi viện trợ, kho ba tướng quân lại muốn cho chúng ta làm sao bây giờ đâu. Kho ba thác ngươi ngay vậy, thần sắc không khỏi cứng đờ, hầm hực nói, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng chạm huống, nơi này dù sao cũng là thuộc về chúng ta kho ba gia tộc núi non sao, còn thỉnh bạch tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Hắn cũng không có đa quên bạch ngọc đường đám người thân phận, trước mắt những người này cũng không phải hắn có thể chất vấn. Ta đương nhiên sẽ không trách móc, hiện tại, Mạch quạng ta cũng xem qua, Dương Dậm cũng từng vào, chúng ta cũng là thời điểm cáo tử rời đi. Bạch Ngọc Đường thật sự là lười đến cùng kho ba thác ngươi ở chỗ này ma kỷ, nếu sự tình đều đã làm phá đáng, nàng cũng đã không có ở chỗ này dừng lại lý do. Khố ba Tang hoách nghe xong lời này, sắc mặt lại là có chút khó coi. Bạch tiểu thư này liền chuẩn bị rời đi sao, thời gian này cũng không tránh khỏi quá ngắn ngủi đi, nơi này còn có không ít đáng giá nhìn lên cảnh sát không bằng các vị lại ở lâu mấy ngày, làm chúng ta một làm hết lê nghĩa của chủ nhà. Chính là à, kia mạch quặng đã đánh vào một mét bao sâu, ta cẩn thận thăm dò tầng nham thạch biến hóa, rất lạc quan, tiểu sư phó chẳng lẽ không nghĩ lưu lại, chứng kiến một tòa phỉ thúy mạch quặng ra đời. Kho ba tăng long nhiệt tình nói. Kho ba thác ngươi thấy khố ba tăng hoách cùng kho ba tăng long hai người cực lực giữ lại bạch ngọc đường, nhất thời có một loại thực thiết không thành cương cảm giác. Hiện tại mạch quạng tiền cảnh rất lạc quan, bạch ngọc đường bên này nhi cũng không thể hỏi ra cái gì tới, nếu là bọn họ lưu lại, rất có thể sẽ can thiệp mạch quạng vấn đề, chi bằng sớm chút rời đi. Các ngươi hai cái liền không cần khuyên, ta tưởng bạch tiểu thư khẳng định là có chuyện gì, mới có thể muốn rời đi, dù sao về sau tương lai còn dài sao, một khi đã như vậy, chúng ta liền không cần cường lưu bạch tiểu thư làm khách. Kho ba thác ngươi hiền lành cười nói, Bạch ngọc đường cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt trầm tĩnh nhìn kho ba thác người liếc mắt một cái, kia sâu không thấy đáy con người, giống như nửa đêm, chứa bảy màu hoa quang, thâm thúy phản phất có thể xuyên thấu người tâm linh. Kho ba tướng quân nói chính là, ta ở kinh thành đích sắc có một số việc yêu cầu xử lý, ngày sau có thời gian, ta nhất định sẽ lại qua đây, rốt cuộc nơi này có ta 20% cổ phần, ta nhiều ít cũng muốn tận chút trách nhiệm. Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển hướng về phía kho ba Tăng Long, chân thành tha thiết cười nói, Tăng Long tiên sinh, nếu là thật ra phỉ thúy quạng, cũng không nên đã quên ta kia một phần nhi à. Tiểu sư phó thật đúng là keo kiệt, tiên tâm, sẽ không quên ngươi kia một phần nhi, Lão nhân vỗ ngực bảo đảm. Kho ba Tăng Long hào sảng nói. Kho ba thác ngươi nghe Bạch Ngọc Đường cùng kho ba Tăng Long đối thoại, sắc mặt không khỏi đen hắc. Hắn nghe được ra tới, vừa mới kia phiên lời nói rõ ràng là bạch ngọc đường đối hắn gõ, cái này tiểu nha đầu quả nhiên không đơn giản. Hiện tại có kho ba tang long hứa hẹn, về sau chỉ sợ là hắn muốn làm cái gì tay chân đều không quá khả năng. Đồng thời hắn cũng ý thức được, sau này kho ba gia tộc cùng bạch ngọc đường hợp tác cũng chỉ có thể là đứng ở ích lợi cơ sở thượng tiến hành. Chuyện tới hiện giờ, hay là thật là một tử sai, thua hết cả bàn cờ. Mặc kệ kho ba thác ngươi như thế nào tính kế. Khố ba tang hoách như thế nào hối tiếc, Bạch Ngọc Đường đám người trùng quy là đi rồi, đi nhanh chóng, thanh đạm như gió. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên mang đi kia tôn vân long khiếu thiên phương đỉnh, bực này quốc bảo trọng khí, tới rồi tay nàng trùng, tự nhiên là không có khả năng nổ ra. Không thể không nói, lần này miến điện hành trình, Bạch Ngọc Đường thu hoạch thật sự là quá mức kinh người, lớn nhất người thắng, hoàn toàn xứng đáng. Miến điện diệp ra dinh thự. Giờ phút này... Diệp Đồng Tuyết ngồi ở chủ vị thượng, thân thể bởi vì kích động mà hơi hơi run rẩy, ru ru sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, một đôi mắt gắn đầy lôi đỉnh mưa to chi sắc, thanh âm cơ hồ là từ cổ họng nhi phát ra. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Liên ở Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Thiên Ân chính phía trước, chính quỳ một gối một người hắc ý đề đại hán. Bởi vì Diệp Đồng Tuyết tức giận, người nọ trên má thấm đầy tinh mịn mồ hôi, báo cáo Đồng Tuyết tiểu thư. Theo vừa mới cha xét trở về tin tức, ôi nhiều mỗi núi non phát sinh quá kích liệt đánh nhau, nhưng là cũng không có phát hiện bên ta chiến sĩ, kinh kiểm chứng, Diệp ra 5 con hộ vệ phân đội nhỏ rất có thể đã, đã toàn quân bị diệt. Diệp Đồng Tuyết đột nhiên đứng dậy, hung ác hỏi, tiêu bảo tàng đâu, có hay không phát hiện bảo tàng dấu vết? Không hề nghi ngờ, đây mới là nàng nhất quan tâm. Diệp Thiên Ấn nghe vậy, cũng là ngồi thẳng thân mình. Một đôi ôm dương nhãn lập lòe chạm chạm lênh quang. Kia đại hán đầu thật sâu mai phục, chút nào không dám có điều dấu dếm. Chúng ta ở ô nhiều mổ núi non cùng tam giác vàng chỗ giao giới, phát hiện một cái ngầm thạch động. Nhưng là, cái này thạch động bên trong tất cả đều là. Là chúng không, bên trong đồ vật rất có thể đã bị trở đi. Bang! Diệp đồng tuyết trực tiếp đem trên bàn cái ly toàn bộ quét rừng ở mà, rơi tan xương nát thịt. Phế vật! Tất cả đều là phế vật. Diệp Đồng Tuyết tức giận kêu to, một chương Mỹ lệ cao quý gương mặt có chút hơi hơi và mẹo, giọng căm hận nói, nhất định là lưỡi đao tổ chức làm, bọn họ cư nhiên dám đụng đến bọn ta muốn đổ vật, chẳng lẽ bọn họ thật cho rằng chúng ta Diệp ra không dám cùng chi là được sao? Mắt thấy Diệp Đồng Tuyết cảm xúc kích động, Diệp Thiên Ân mày hơi hơi nhăn lại, Đồng Tuyết Tiểu Thư tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này ta tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Lưới đào tổ chức như thế nào liền biết chúng ta đang tìm kiếm bảo tàng đâu, chẳng lẽ là chúng ta diệp gia nhân sự trước tìm được bảo tàng, sau đó mới bị lưỡi đào tổ chức phát hiện. Diệp Đồng Tuyết nghe xong Diệp Thiên Ân nói, cảm xúc thoáng có điều bình phục, hướng về phía cái kia quỷ dạp xuống đất hắc y đại hán, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói, kia ngầm thạch động chung quanh cũng có hay không đánh nhau dấu vết?" Phần 16. Hồi Đồng Tuyết tiểu thư, ở nơi đó chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Hắc Y đại hán vội vàng đáp. Đây là, nói cách khác, khẳng định có người giúp lưới đao tổ chức bắt được kia phê bảo tàng. Diệp Thiên Ân trắng bệnh trong mắt xoay chuyển, nói ra phỏng đoán, lại là cùng sự thật kém vô nhiều. Thiên Ba Y tứ là, chuyện này còn có kẻ thứ ba tham dự. Diệp đồng Tuyết mày đẹp nhíu lại. Diệp Thiên Ân gật gật đầu, trầm bù nói, này bất quá là ta một cái suy đoán, đương nhiên kia bảo tàng ta cũng cho rằng là bị lưỡi đao tổ chức đoạt được, cho dù có kẻ thứ ba tồn tại, chỉ sợ cũng vô pháp từ lưới đao tổ chức mí mắt phía dưới đem đổ vật mang đi. Thiên Ba nói có đạo lý diệp đồng tuyết trầm ngâm một lát, đột nhiên hướng về phía cái kia hắc y lì đại hắn hỏi, đúng rồi, ta không phải cho các ngươi vẫn luôn giám thị bạch ngọc đường kia đám người sao? bọn họ hiện tại thân ở nơi nào? Hay không còn ở giường dậm chung? Không có, bọn họ đã đã trở lại, hơn nữa hiện tại đã lao tới sân bay, tựa hồ phải về kinh. Hắc Y Lì đại hán cẩn thận nói: hồi kinh, chúng ta ném đồ vật, bọn họ lại phải về kinh, này không khỏi có chút trùng hợp. Thiên Bá, ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng Bạch Ngọc Đường có quan hệ? Diệp Đông Tuyết vốn dĩ liền đối Bạch Ngọc Đường hận thấu xương, nàng một khi sinh ra như vậy suy đoán lúc sau, liền tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại, khó có thể ngăn chặn. Diệp Thiên ấn nghe vậy. Lý trí cân nhắc một lát, nhưng thật ra không có phủ định, ngược lại nghiêm túc nói, cái này suy đoán đảo đều không phải là không có khả năng. Lao giả này vốn là nhận định Bạch Ngọc Đường là thiên vận chi thân, như vậy thượng cổ thần khí bị nàng phát hiện, tựa hồ thật đúng là nói được qua đi. Diệp đồng tuyết ngay vậy, trên mặt lại là lộ ra vài tia tàn nhẫn hưng phấn, một khi đã như vậy, ta sẽ trở về cùng gia chủ báo cáo nơi này hết thảy, chúng ta diệp ra hiện tại thực lực. Đã tích tụ không sai biệt lắm, mặc kệ là vì thiếu chủ, vẫn là vì bảo tàng, diệp ra cũng là thời điểm trở lại Kinh Thành. Bạch Ngọc Đường đám người đi nhờ kho ba già tộc tư nhân phi cơ rời đi phỉ thúy mạch quảng lúc sau, trực tiếp đi sân bay. Từ Miến Điện đến Kinh Thành, nửa ngày thời gian, ngày hôm sau chính ngọ, Bạch Ngọc Đường đám người mới xem như thuận lợi tới Bắc Kinh. Rơi nhà thời gian dài như vậy, Bạch Ngọc Đường xuống máy bay lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là lao tới Ngọc Tuyển Sơn. Nhiết phạn thần đám người còn lại là về tới cơn láo ra tử Đại Trạch. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt vốn định đi theo Bạch Ngọc Đường cùng đi trước, thuận tiện vô vô với lao thái thái mông ngựa, kết quả bị Bạch Ngọc Đường một ánh mắt nhi cấp trừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể hầm hực rời đi. Thức mau, xe liền ở hạ ra Đại Trạch trước cửa, ngừng lại. Ngoài dự đoán mọi người, ra tới nên đón không phải vô tú mai cùng hạ huyền đỉnh mà là hạ Trung Quốc nhị tử hạ vân long nhị tử không quân thượng giáo hạ trời cao hạ trời cao nhìn thấy bạch ngọc đường cùng hạ duẫn kiệt hai người lập tức long hành hổ bộ đi lên trước tới ha ha các ngươi hai cái rốt cuộc đã trở lại mãi ngại cùng tiểu cô đang ở bên trong thu xếp thức ăn chuẩn bị vì các ngươi đón gió tẩy chân đâu mau tiến vào đi cứ việc bạch ngọc đường cùng vị này nhị biểu ca tiếp xúc không tính nhiều Nhưng hạ trời cao cái loại này tựa như trời cao diện tích rộng lớn trí tuệ cùng hào khí, thực dễ dàng làm người sinh ra hào cảm. Ai u, thật là khó được à, nhị ca ngươi cư nhiên ở nhà, ngươi cái này người bận rộn không phải một năm 365 thiên, có 360 thiên đều ở trên trời bày sao. Sao đột nhiên đã trở lại. Hạ Duân Kiệt trong mắt mang theo một loại hương phấn, trực tiếp cùng hạ trời cao thân cận ôm ôm. Hạ trời cao chủ ý hạ dẫn kiệt bả vai vài cái, sang sảng cười mắng, ngươi tiểu tử này, thật là miệng chó phun không ra ngà voi, ta không thể về nhà thế nào, cho phép ngươi đương trạch nam, còn không cho phép ta về nhà. Ta cũng rất tò mò, nhị biểu ca như thế nào sẽ về nhà. Bạch Ngọc Đường ôn nhu hỏi nói, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc trong mắt chứa bảy màu lưu quang, làm người bị lạc. Hạ trời cao thấy người nói chuyện là Bạch Ngọc Đường, Thanh âm kia lập tức nhiều vài phần mềm nhẹ cùng hàm khí, không chút nào giấu giêm nói, kỳ thật, là ra ra làm ta trở về, còn không phải bởi vì các ngươi lần này làm ra lớn như vậy động tĩnh, ra ra tìm ta trở về, cũng là vì phong tỏa tin tức. Nhị ca, không mang theo như vậy đi, vừa mới ta hỏi ngươi vì sao trở về, ngươi ra sức khước tử, hiện tại tiểu biểu mội hỏi ngươi, tấm tắc, lập tức nói, khác biệt đãi nộ cũng không cần phải như vậy rõ ràng đi. Hạ Duân Kiệt bất mãn nói, tiểu tử ngươi, hoán giận cái gì? Hạ trời cao trừng mắt nhìn trứng mắt, ngược lại hướng về phía Bạch Ngọc Đường ôn thanh nói, chạy nhanh vào đi thôi, mãi mãi chính là tưởng ngươi nghĩ đến thần Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, đi theo Hạ Trời cao vào cửa. Ta thân thân cháu gái, rốt cuộc đã trở lại, có thể tưởng tượng chết bà ngoại. Quả nhiên, Vu tú mai nhìn đến Bạch Ngọc Đường, kia chân cẳng phong thấp đau tựa hồ lập tức hào rất nhiều trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, trong thanh êm lại là có chút toán trách. Ngươi nhà đầu này, sao liền như vậy có thể lăn lộn đâu, từ trở lại hạ ra tới nay, cũng chưa ở nhà đãi quá bao lâu thời gian, lần này ngươi thế nào cũng được mấy ngày lại đi, bằng không, ta liền tìm cơ ra cái kia lão nhân liều mạng đi. Bạch Ngọc Đường không khỏi vì cái này, lao thái thái nhanh nhẹn dũng mãnh hát một phen, nghĩ thầm, chẳng lẽ cơ trường sinh như vậy sợ nhà mình bà ngoại đâu. Lúc này, Hạ Đình cũng đã đi tới, dịu dàng trong mắt thấm điểm điểm tưởng nghiệm, ngươi bà ngoại nói không sai, lần này nhưng đến nhiều trụ chút thời gian, mẹ cho ngươi làm ăn ngon, ở bên ngoài chạy lâu như vậy, khẳng định ăn không ngon. Ân, ta liền thích gắn lão mẹ cùng bà ngoại làm đồ ăn, trong khoảng thời gian này không thấy, ta đảo cảm thấy mẹ nó sắc mặt tựa hồ hào rất nhiều, trong trắng lộ hồng, thật xinh đẹp. Bạch Ngọc Đường lời này tuyệt đối là lời từ đáy lòng không có chút nào khoe mẽ gặp may chi ý. Đích xác Hạ Huyền Đình giữa mày tựa hồ đã không có vang tích khinh sầu, trắng nón da thịt hảo giống như quang chảy ngược giống nhau, vánh nhuận mềm nhắn, hoán thải nổi bật, ngay cả kia khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều phai nhạt rất nhiều, tuế nguyệt kinh niên phong tình càng thêm nồng đậm, làm người nhìn qua, rất có một phen kinh diễm hương vị. Hạ Huyền Đình nghe xong nhà mình nữ nhi khích lệ, trên mặt lại không có nửa điểm ý mừng ngược lại bịt kín một tầng thẹn đỏ mặt đỏ bừng, dịu dàng trong mắt xẹt qua một đạo hoảng loạn. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, tự hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, khoe môi lộ ra một mặt hiểu ý mỉm cười. Vũ Tú Mai còn lại là ngõ Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, phát hiện cái này thông minh hơn người ngoại tôn nữ không có chút nào tức giận lúc sau, không khỏi cười ha hả nói, mẹ ngươi mỗi ngày ở nhà đốc, có thể bảo dưỡng không hào sao, đâu giống ngươi mỗi ngày không ở nhà, ngươi nhìn một cái, đều gầy cũng đen. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Nói, từ nàng trải qua chậu châu đáo tẩy tủy dịch kinh lúc sau, cơ hồ mỗi thời môi khắc đều ở bị trong cơ thể thần bí năng lượng, không ngừng mà tầm bổ, da thịt tựa như mới sinh, tinh ánh dịch tấu, trắng non như ngọc. Nàng thân hình vốn dĩ có chút đơn bạc, hiện tại lại là từ từ thức tha, đường cong là lướt, không thắng nắm chặt vòng eo nhưng thật ra càng thêm tinh tế. Tin tưởng nàng liền tính là ở Thái Dương hạ bạo phơi ba ngày, phỏng trừng đều cùng hắc gầy này hai chữ kéo không thượng quan hệ. Bà ngoại, ta nào có? Bạch Ngọc Đường cũng biết này, lão thái thái là vì nói sang chuyện khác, bất đắc dĩ nói một câu. Vẫn luôn đứng ở một bên hạ dẫn kiệt lại là không vui, ôm vu tú mai một khắc cái cánh tay làm nũng nói, nãi nãi, ngài cũng quá bất công, ta tiểu biểu mọi đó là càng lớn càng xinh đẹp, ngài nhìn nhìn ta. Lúc này mới kêu lại gầy lại hát đâu, ngài là không biết, chúng ta này dọc theo đường đi, thật đúng là. Bạch Ngọc Đường sợ hạ dẫn kiệt không lựa lời, nói ra bắn nhau tình hình, làm nhà mình bà ngoại cùng lao mẹ lo lắng, vội vàng ngắt lời nói, bà ngoại, chúng ta lần này đi miến điện, có phân lễ vật muốn tặng cho người. Nàng xoay người, hướng tới môn thần giống nhau đứng ở cửa long ra huynh đệ để cái nhan sắc, này hai huynh đệ lập tức ngầm hiểu đem trên xe ra hổ dọn ra tới bắt được phòng khách chung. Nhất thời, một cổ hung hãn hơi thở hập vào trước mặt, cái loại này thiên nhiên giao cho màu vàng đen sọc, mỹ lệ làm người tán thưởng. Này trương gia hổ thật đúng là hoàn chỉnh A. Hạ trời cao mắt hổ một trận đại lượng, trực tiếp yêu thích không buông tay tiến lên sờ sờ. Đương hắn nhìn đến, chỉnh trương gia hổ trừ bỏ mắt hổ trình hai cái lỗ trống ở ngoài, lại không khác lỗ đặc khi, không khỏi thở dài, hào thủ đoạn. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, Đây là Âu Dương Hoan săn hạ, bà ngoại không phải có phong thấp đâu sao, có này ra hổ, sẽ hảo quá rất nhiều, ngài thích sao? Thích, đương nhiên thích. Âu Dương Hoan kia tiểu tử còn xem như có tâm, đương nhiên, chúng ta đường Nha đầu càng có hiếu tâm. Vũ Tú Mai vướt mềm mại ánh sáng ra hổ, cười không khép miệng được, một đôi giả nuôi trong mắt lại sẹt qua một mặt tinh quang. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm chuyển tới, rõ ràng trầm ổn bình tĩnh. Trong đó lại chứa hổ lão hùng phong ở kim qua thiết mã tiếng động. Hào ra hổ. Bạch Ngọc Đường đám người ngừng đầu, liền thấy Hạ Trung Quốc ở người hầu nâng hạ, từ hai tầng chậm rãi đi xuống tới. Hạ trời cao cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng tiến lên, một tả một hưu đỡ lấy Hạ Trung Quốc cánh tay. Đã trở lại. Hạ Trung Quốc vô vô Bạch Ngọc Đường tay ngọc, trên mặt hiện lên nổi lên một tia cực đạm ý cười. Phần 17 Lão nhân này cảm tình trước nay đều là hàm xúc mà nội liễm, có thể lộ ra như vậy biểu tình đã cực kỳ không dễ. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi ấm, cười nếu bốn mùa hoa khai, "Ân, ông ngoại, ta đã trở về." Thực hảo, tùy ta lên lầu đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, trời cao cũng cùng nhau tới." Hạ Trung Quốc liền ở xoay người thời điểm, đột nhiên ngó hạ Duẫn Kiệt liếc mắt một cái, "Ngươi tiểu tử này cũng đừng trốn rồi, một khối đi lên." Mọi người ghé mắt Lúc này mới phát hiện, Hạ Duẫn Kiệt lại là đã trốn đến Vũ Tú Mai phía sau, đầu trôn ở trước ngực, nhìn như vậy, quả thật là đối Hạ Trung Quốc kính sợ đến tận xương thủy. Vũ Tú Mai tuy rằng bất mãn Hạ Trung Quốc, sắp ăn cơm thời điểm, đem bọn nhỏ đều gọi vào trên lầu, bất quá, này hai người đều lao phu lao thê, tâm ý tương thông thực, tự nhiên cũng chưa nói cái gì, lôi kéo Hạ Huyền Đình tiếp tục trở về phòng bếp. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường... Hạ Duẫn Kiệt cùng hạ trời cao ba người cũng theo hạ Trung Quốc vào thư phòng. Không thể không nói, đối mặt hạ Trung Quốc, ngay cả hạ trời cao đều thoáng có chút khẩn trương, bạch ngọc đường lại là đạm nhiên tự nhiên, tươi cười điểm tính hỏi, ông ngoại, trong khoảng thời gian này thân thể thế nào, có hay không không thoải mái địa phương? Hảo thật sự, ngươi không cần lo lắng. Hạ Trung Quốc ánh mắt hiền từ vài phần, trầm một nói, ta đã nghe vân lãng hội báo qua, ngươi lần này làm thực không tồi tìm được rồi hoa quốc tướng lánh mai phục bảo tàng, đối với hoa hạ quốc tới nói đều là công lớn một kiện bạch ngọc đường nghe xong lời này lại là giảo hoặc chớp chớp mắt cười nhu mỹ ông ngoại kêu ta đi lên hẳn là không phải vì riêng khen ngợi ta đi hạ trung quốc bị bạch ngọc đường loại này thân mật mà lại tùy ý ngữ thái làm đến trong lòng mềm mại luôn luôn uy nghiêm trên mặt khó được nhiều vài phần xấu hổ ho nhẹ nói ngươi nha đầu này nếu đoán được lao nhân kia cứ việc nói thẳng Ngươi lần này không phải được 10 dương vàng sao Ta muốn cho ngươi lấy ra 5 dương quên cấp không quân tác chiến đội Ngươi cũng biết Lần này vân lãng thuyên chuyển biên phòng không quân máy bay vận tải Chuyện này khiến cho một ít người có tâm chú ý Có này đó vàng Gần nhất có thể lấp kín những người đó miệng Thứ hai cũng có thể rửa sạch ngươi quan hệ Này đó vàng sẽ dùng lưới đao tổ chức danh nghĩa quên đi ra ngoài Đến lúc đó Liền sẽ không lại có người đem chủ ý đánh tới ngươi trên người Nói thật Hạ Trung Quốc làm như thế, cũng là hy vọng Bạch Ngọc Đường sẽ không bởi vì này phê bảo tàng dẫn lửa thiêu thân, làm trường bối, hắn tự nhiên muốn ra tới, thế nhà mình ngoại tôn nữ tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm. Bạch Ngọc Đường như thế thông thuệ, lại làm sao không rõ Hạ Trung Quốc khổ tâm. Nàng lập tức đạm nhiên dứt khoát cười nói, hảo, liền ấn ông ngoại nói làm, ta dù sao cũng là dùng không quân máy bay vận tải, quên ra năm dương hoàng Kim cũng không có gì, tuy rằng này vận chuyển phí khi quý một ít. Hảo. Hạ Trung Quốc đối Bạch Ngọc Đường loại này đạm nhiên thái độ thập phần thưởng thức, vừa lòng khen, ngươi nha đầu này, là cái mình Bạch Người. Trời cao, ngươi đều nghe được, ngày mai ngươi liền đem năm dương vàng trở đi, nên làm cái gì bây giờ, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Là, ra ra yên tâm. Hạ trời cao cung kinh đáp. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường lại là lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm nhiều một tia làm nụ ý vị, ông ngoại. Ta còn có một cái yêu cầu, ngài cũng biết này đó vàng lai lịch không thể cho hấp thụ ánh sáng. Ta trong tay dư lại kia năm dương vàng, ngài liền thuận tiện giúp ta tẩy trắng, đổi thành tiền mặt chi phiếu đi. Ta tin tưởng bên ngoài công thần thông quảng đại, nhất định không có vấn đề. Hạ trời cao cùng hạ dẫn kiệt nghe xong lời này, tất cả đều cùng nuốt trứng gà giống nhau, ngốc ngốc há to miệng, trong lòng đối với tiểu biểu muội sùng bái chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. Lại tựa hoàng hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Ở cái này trong nhà, trừ bỏ hạ vân lãng ở ngoài, chỉ sợ cũng không ai dám cùng hạ lao đầu nhi để yêu cầu. Ngưu a thật sự là quá trâu bò, dũng khí đáng khen. Quả nhiên, hạ Trung Quốc nghe vậy, cũng hơi hơi ngẩn người, trong mắt thưởng thức chi sắc lại là càng trọng, ngay cả trong thanh âm đều nhiều chút yêu thương bất đắc dĩ, ngươi nhà đầu này à, thật đúng là ăn không được mệt. Yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ tiêu vân lãng cho ngươi làm thỏa đáng. Thế vậy, hạ trời cao xem như lần đầu tiên cảm nhận được cái này tiểu biểu muội ở hạ gia địa vị siêu nhiên. Lúc này, hạ Trung Quốc bình tĩnh đem ánh mắt rừng ở hạ dẫn kiệt trên người. Hạ dẫn kiệt thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt có chút né tránh. Ai ngờ hạ Trung Quốc uy nghiêm trên mặt, lại là chậm rãi lộ ra một mặt hiền từ ý cười. Tiểu tử ngươi lúc này làm không tội, ta nghe vân lãng hội báo qua, thực dũng cảm. Về sau muốn không ngừng cố gắng. Hạ duẫn Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Trung Quốc sẽ đối hắn mở miệng khen ngợi. Nói thật, nay vẫn là hắn lần đầu tiên được đến Hạ Trung Quốc khen ngợi. Này đáng thương Hoa Nhi trực tiếp kích động, tới một cái 90 độ đại không lưng, cảm ơn ra ra khích lệ, ta về sau nhất định không ngừng cố gắng. Hạ duẫn Kiệt trong lòng âm thầm bổ sung nói, ta nhất định không ngừng cố gắng đi theo tiểu biểu mỗi nệnh bước, đi theo nhà mình tiểu biểu mỗi hốn, có tiền đồ a Không thể không nói, Nhân Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Duẫn Kiệt trở về, chống trải Hạ gia đại trạch có vẻ phá lệ náo nhiệt. Ngọn đèn dầu lay động, đồ ăn hương phát mũi, bậc này gia đình ấm áp, làm người quyến luyến say mê. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường trực tiếp tiến đến cơ gia đại trạch. Cái này làm cho với Lao Thái Thái đoán niệm thâm hậu, nếu không phải Bạch Ngọc Đường hứa hẹn, ở một đêm thượng liền trở về, phòng trừng Vũ Tú Mai đều không cho nàng rời đi. Bạch Ngọc Đường đuổi tới cơ gia đại viện lúc sau, còn chưa đi vài bước, liền thấy một cái khổng lồ màu bạc bóng dáng, nhào tới, tốc độ mau giống như lôi đỉnh tiêu chớp, làm người né tránh không khai. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường cũng không có né tránh, bởi vì nàng đã nhìn ra người tới là ai. Tuyết cầu nhi A, ngươi hiện tại thật là không hơn không kém quả cầu tuyết lớn, này thân mình phỉ đều có thể địa phương thảm. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được đè ở trên người quái vật khổng lồ. Bất đắc di cảm thắn nói, hiện giờ tiểu tuyết cầu nhi bộ dáng, cùng nửa tháng trước lại có rõ ràng bất đồng, cường kiện thân thể trực tiếp mở rộng nhất hào, thân mình càng ngày càng có hướng nằm ngang phát triển xu thế, nó như vậy che trời lấp đất phô xuống dưới, trực tiếp đem bạch ngọc đường thân thể hoàn toàn bao trùm lên. Đặc biệt là cái kia đôi to, ước chừng thật dài gấp đôi, ở sau người ném tới ném đi, thập phần vi vũ. Cứ việc thằng nhãi này càng dài càng bá đạo đập kia xanh thảm xanh thẳm đôi mắt, lại là mảy may chưa biến, nhìn phía bạch ngọc đường thời điểm, vô cùng quyến luyến ỉ lại. Nó ai hoán dùng lông xù xù đầu to cọ cọ bạch ngọc đường gương mặt, sau đó trực tiếp vươn đầu lưới, cho nàng rửa mặt. Tuy nói tiểu tuyết cầu nhi thân là đêm tuyết lang vương, nước bọt không giống người thường, dinh dưỡng giá trị cực cao, hơn nữa bạch ngọc đường lâu dài tới nay vì nó tẩy tủy dịch kinh, không những không có mùi lạ nhi còn mang theo một cổ thân nhân hương thơm Bất quá, Tiểu Tuyết Cầu Nhi như thế nhiệt tình, vẫn là làm Bạch Ngọc Đường có chút tiêu thụ không được. Tiểu Tuyết Cầu Nhi ngoan, trước lên, ngươi thật sự là quá nặng. Bạch Ngọc Đường xoa xoa Tiểu Tuyết Cầu Nhi đầu to, ôn nhu nói. Tiểu Tuyết Cầu Nhi nghe xong lời này, lại là cực kỳ không vui, một đôi có thể so với trời cao biển rộng con ngươi, càng thêm ai hoán, có Bạch Ngọc Đường cổ, làm nũng lên, phảng phất muốn đem mấy ngày nay tưởng nghiệm phát tiết ra tới giống nhau. Thật thật là ăn đủ bạch ngọc đường nổn đậu hủ. Đúng lúc này, một cổ làm người ra đầu tê dại lạnh léo, đột nhiên mênh mông quần cuộn tràn ngập mở ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, tựa hồ ngay cả trong viện kia Mỹ lệ thạch lửa hoa, đều bị kín một tầng sương lạnh. Tiểu tuyết cầu nhi cảm nhận được này cổ lạnh lẽo, trực tiếp một cái giật mình, tấn bánh như điện từ bạch ngọc đường trên người phiên xuống dưới, ngoan ngoãn hủy khuất nằm ngồi ở một bên nhi. Trong suốt trong con ngươi tất cả đều là không cam lòng. Bạch Ngọc Đường tới chưa kịp ngồi dậy, liền cảm thấy một cổ thanh lanh ưu đảm mùi hoa đi tới chính mình phía sau, ôn nhu đem nàng đỡ lên. Nàng một bên đầu, không ngoại ý muốn thấy được niết phạn thần kia trương thánh khiết cao quý, khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi tâm sinh cảm khái, xem ra Phật tử đại nhân đường họa dạ tổn uy lực như cũ, dư uy hãy còn tồn A. Liên ở nàng cảm thán đương khẩu. Một con thanh lánh bàn tay to cầm một phương tuyết trắng khăn gấm, rơi xuống nàng gò má thượng, nụ như vào đông gió ấm, tay háo gian doanh hương, động nhân tâm phi. Bạch Ngọc Đường tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần, sóng mắt liễm diễm, sắc mặt hơi say. Giờ phút này, niết phạn thần thanh lánh đã mở miệng, nói ra nói, làm tiểu tuyết cầu nhi rất là bi phẫn. Ngọc Nhi, người đối này chỉ cầu, quá rung túng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trên mặt phấn mặt nhanh chóng tối lui. Chán xuất hiện rõ ràng hát tuyến, này tôn Phật liên quả nhiên ngoan độc A. Cư nhiên đem đường đường đêm tuyết lang vương xưng là cậu, thật đúng là có thủ tất báo khẩn A. Cố tình tiểu tuyết cầu nhi giận mà không dám nói gì, chỉ phải hung hăng trừng mắt niết phản thần, như toàn đem thân thể hắn trừng ra mấy cái đại động Bạch Ngọc Đường có chút đồng tình tiểu tuyết cầu nhi, nàng không khỏi nói sang chuyện khác nói, người đang đợi ta. Đợi thời gian rất lâu. Yên tâm, không bao lâu nhưng thật ra cơ lão gia tử ở thư phòng chờ ngươi đã nửa ngày ngươi mau đi đi niết phạn thần nhàn nhạt con con khỏe môi nháy mắt nở rộ đầy trời ưu đàm ân bạch ngọc đường có chút né tránh gật gật đầu trong lòng hơi bực đối với cái này phật liên giống nhau nam tử nàng sức chống cự thật đúng là càng ngày càng kém bạch ngọc đường tiến vào thư phòng thời điểm cơ trưởng sinh đang ở liền miệng dùng kính lúp đối với một con men màu thường dược chỉ kê văn ngọc hồ xuân bình Nhìn đến cẩn thận. Bất quá lần này, cơ trưởng sinh nhưng thật ra trước tiên phát hiện bạch ngọc đường thân ảnh. Phần 18 Đường nha đầu, ngươi đã tới, ta đều mong ngươi một ngày, muốn cho ngươi bà ngoại thả người, thật đúng là không dễ dàng. Cơ trưởng sinh buông xuống trong tay kính lút, một đôi mắt cười chính là thấy mi không thấy mắt, ngươi này một chuyến thu hoạch thật đúng là so lỗ ban bảo tàng còn đại A. Bên không nói, chỉ là này đó đổ xứ cùng kia 12 cẩm tinh thú đầu đã cũng đủ làm những cái đó cố cung viện bảo tàng mấy lao ra hỏa điên cuồng nhìn cơ trưởng sinh hưng phấn bộ dáng bạch ngọc đường nga mi nhíu lại nghi ngờ nói cơ gia gia ngươi sẽ không lại thức đêm nghiên cứu mấy thứ này đi cơ trưởng sinh vội vàng lắc đầu tựa như một cái sợ bị chảo bao tiểu hài tử giống nhau sao có thể chứ nhiều như vậy đồ vật liền tính ta thức đêm đều xem bất quá tới a ngươi nha đầu này nhưng đừng nghĩ hoan hường ta mắt thấy cơ trưởng sinh lời thề son sắt, bạch ngọc đường cũng coi như là yên lòng, không có liền hảo. ngài lão này thân thể nhưng chịu không nổi lan lộn. đừng nói ta, ngươi nha đầu này biến hóa chính là không nhỏ a. cơ trưởng sinh cảm thụ được bạch ngọc đường trầm tĩnh chung kia một mặt túc sát, gấp không chờ nổi hỏi, mau cùng ta nói nói, ngươi này bảo tàng là sao tìm được? bạch ngọc đường từ ngầm chợ đen bán đấu giá, được đến a quốc cổ họa bắt đầu, tình lực cùng diệp gia bắn nhau bộ phận. Đem tầm bảo quá trình, đơn giản đối cơ trường sinh tự thuật một lần. Này lao ra tử nghe được kêu kêu một cái mùi ngon, nghe xong lúc sau, trên mặt tất cả đều là cảm khái. Biết không, nha đầu, ta đời này làm nhất đối sự tình, chính là thu ngươi như vậy cái đồ đệ, có nhãn lực, có cơ duyên, ngươi ngày sau thành tựu nhất định ở ta phía trên, ai, ta hiện tại đối với ngươi nha đầu này cất chứa chính là mắt thèm thần A. Cơ ra ra. Không cần phải Khoa Trương như vậy chứ. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Khoa Trương. Cơ trưởng sinh nghiêm túc lắc lắc đầu, đường nha đầu, chỉ sợ ngươi còn không biết ngươi lần này lập bao lớn công đi. Bên không nói, liền chỉ cần là ta trong phòng này vài món đồ sứ, cộng thêm này bộ 12 cầm tinh thú đầu. Nếu như bị những cái đó cô cung bắc cổ quán đồ cổ đã biết, phải cao hứng điên rồi không thể. Nói nữa, Ngươi này phê bảo tàng không chỉ có riêng là mất mà tìm lại đơn giản như vậy. Chỉ sợ ngươi còn không hiểu biết kia kiện rượu nhật vũ ý hề giá trị đi. Rượu nhật vũ ý hề. Bạch Ngọc Đường nhớ tới kia bộ tập nhật Nguyệt Quang Huy với nhất thể hoa phục chấm tính cong cong khoẻ môi, ta nhưng thật ra hiểu biết một ít, rượu nhật vũ ý hề là hoa quốc chim bay thời đại đệ nhất vị nữ hoàng, đẩy cổ thiên hoàng tế thiên triều phục này tài chất dùng chính là trong truyền thuyết thiên tơ Tằm Giao nhân lân cùng giao nhân nước mắt, này giá trị không thể đo lường. Ngươi nói không sai cơ trưởng sinh vừa lòng gật gật đầu, luôn luôn trầm ổn tưởng hòa trong mắt mang theo chút tinh quang. Bất quá, ngươi lại bỏ qua nó chính trị ý nghĩa. Bạch ngọc đường Nga mi nhíu lại, chính trị ý nghĩa. Đối, chính trị ý nghĩa. Ngươi phải biết rằng, đẩy cổ thiên hoàng tế thiên triều phục diệu nhật vụ ý, ý hề, chính là chim bay thời đại nhất phú nổi danh kỳ chân đứng đầu. Đồng thời cũng là hoàng quyền tượng trưng, nó địa vị liền giống như hoa hạ quốc truyền lại đời sau hòa thị Bích Ngọc Tỷ, là quốc gia quyền lực đại biểu. Người khả năng không biết, hiện tại hoa quốc quốc nội chứng cư dung chuyển, có vài cái truyền thừa trăm năm gia tộc, đều đang tìm kiếm rượu nhật vụ y Không khoa trương nói, có rượu nhật vụ y đi những cái đó gia tộc sẽ đối đương nhiệm hoa quốc thiên hoàng hoàng quyền sinh ra ảnh hưởng. Chỉ tiếp, bọn họ tranh đến đấu phá huyết lưu, đều sẽ không nghĩ đến. Này rượu nhật Vũ ý hề, lại là rơi xuống ngươi trên tay. Ha ha ha. Cơ trưởng sinh dù sao cũng là ở kháng chiến niên đại đi tới, trong ngược đối với hoa quốc người như cũ là tiềm tàng không ít cựu hận, hiện giờ nói đến tự hào chỗ, lại là không màng hình tượng, cười ha hả rất có chút thỏa thuê đắc ý hương vị. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới, rượu nhật vụ ý, ý nghĩa lại là như vậy trọng đại, không khỏi âm thầm liễu lưới. Xem ra ta phải hảo hảo bảo quản này bộ quần áo. Đương nhiên phải hảo hảo bảo quản, chẳng những muốn bảo quản, còn muốn bảo mật. Cơ trưởng sinh thanh em đột nhiên gian nghiêm túc vài phần, nếu là làm loa quốc người biết này bộ rượu nhật vũ y ở trong tay ngươi, nha đầu, ngươi đã có thể phiền thoái. Cơ ra ra yên tâm, nếu là bọn họ thật dám đến, ta sẽ làm bọn họ biết cái gì là chân chính phiền thoái. Bạch Ngọc Đường ánh mắt liễm diễm cười, tươi cười điềm nhiên. Nàng không thích cao điệu, nhưng cũng sẽ không sợ sự, hơn nữa nàng tin tưởng, hoa quốc người cũng không cái kia lá gan, ở lưỡi đao tổ chức mí mắt ngầm hoạt động. Cơ trưởng sinh hiển nhiên cũng không đem hoa quốc người uy hiếp đặt ở trong mắt, bởi vì hắn biết, chính mình cái này đồ đệ đồng dạng không đơn giản. Giờ phút này, hắn sở hữu tâm tư, đều dừng ở một khác chuyên thượng. Nha đầu à, có này phê đồ vật, người cất chứa cũng không ít, không sai biệt lắm có thể khai viện bảo tàng. Lần này ngươi hẳn là sẽ không chối từ đi. Cơ trưởng sinh lão già này rất là chờ mong hỏi. Đích xác, ta hiện tại là có cái này tâm tư, bất quá, này viện bảo tàng cũng không phải là một chốc là có thể khai lên, đồ vật, nơi sân, tiền tài, nhân tài, thiếu một thứ cũng không được, hiện tại, đồ vật có, tiền tài sao, ta cũng coi như là nhiều mấy cái lai lịch, miễn cưỡng không có vấn đề, chỉ là trận này mà cùng nhân tài. Bạch Ngọc Đường hơi hơi chần chờ, nay viện bảo tàng muốn thật xây lên tới, lo lắng sự tình chính là tương đương không ý ta. Cơ trưởng Sinh nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới nhân tài, không khỏi cười tủm tỉm nói, nói lên nhân tài, ngươi nha đầu này không phải đã chiêu mộ được một cái sao? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi trợ giúp dư cười cười, chỉ là đơn thuần xuất phát từ đồng tình a. Ta hiệu quả và lợi ích tính có như vậy cường sao? Bất quá, ta đích xác coi trọng hắn ca ca. Dư thu bạch rất có tài hoa. Bạch Ngọc Đường oán trách cười cười, lại không có phủ nhận. Cơ trưởng sinh gật gật đầu, khẳng định nói, Người ánh mắt không tồi, kia tiểu tử là cái khả tạo chi tài. Như thế nào, ngài gặp qua hắn? Bạch Ngọc Đường đùa nghịch một kiện thú đầu, quay đầu lại hỏi. Chẳng những gặp qua, còn dạy hắn điểm nhi đồ vật, Nếu là không có ngươi, nói không chừng, ta liền nhận tiểu tử này đương đồ đệ. Cơ trưởng sinh giữa những hàng chữ không chút nào che giấu đối với Dư Thu Bạch yêu thích. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ, xem ra ngài đối hắn thực thưởng thức à, đúng rồi, ta tới chỗ này như vậy đã nửa ngày, như thế nào không thấy được cười cười, chiếu ngài vừa rồi cách nói, Dư Thu Bạch hẳn là đã bị hạ phái nhiên từ cục cảnh sát ngõ ra tới đi, như thế nào ta không thấy được bọn họ người đâu. Cơ trưởng sinh ngay vậy, hiện từ gương mặt tươi cười lập tức suy sụp vài phần, thở dài nói, ai, ngươi là không biết, Dư Thu Bạch kia tiểu tử, thật cùng hầm cầu cục đã không sai biệt lắm. Ninh thật sự mới ra kết thúc tử ở ta này trong đại viện ở không mấy ngày, liền mang theo nàng muội muội dọn ra đi. Ngay cả lão nhân tưởng tự xuất tiền túi cho hắn điểm bổ trợ, tiểu tử này đều không đồng ý. Đừng nhìn hắn lớn lên mi thanh ngục tú, kia tính tình thật thật làm người không có cách. Nhìn Cơ Trường Sinh gần như đấm ngược dừng chân bộ dáng, Bạch Ngọc Đường liền biết Dư Thu Bạch kia kiên quyết lòng tự trọng. Nhất định là làm lão già này ái tài chi tâm chạm vào vết tưởng Phòng chứng lao già này lúc này còn buồn bực đâu. Bạch Ngọc Đường cười rảo hoạt linh động, ngài cũng đừng hoáng hắn giận, rõ ràng đối dư thu bạch thưởng thức thực. Đúng rồi, bọn họ hiện tại ở tại chỗ nào đâu, ngài có địa chỉ sao? Kia, đây là kia tiểu tử để lại cho ngươi, hẳn là hắn hiện tại trụ địa phương, một cái không đủ 30 bình tiểu trung cư. Cơ trưởng sinh đưa ra một trương ghi chú giấy, hầm hư nói. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận tờ giấy sau, trực tiếp nhìn nhìn, đêm này thượng viết ghi tạc trong đầu, sau đó an ủi giống nhau cười nói, được rồi, ta ngày mai đi xem, ngài cũng đừng lo lắng. Cơ trưởng sinh ngay vậy, giống như là bị vạch trần tâm tư, lầm bẩm một tiếng, ta lão nhân nơi nào lo lắng, thật là. Mắt nhìn cơ trưởng sinh như thế chết không thừa nhận thái độ, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lao già này thật đúng là cùng nhà mình bà ngoại giống nhau, càng thêm giống tiểu hải tử. Lúc này, nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, mở miệng nói, cơ ra ra, ta còn có chuyện này nhi, gần nhất, ta cũng tưởng mua căn hộ, dọn ra đi trụ, phòng ở tốt nhất là ngài như vậy tứ hợp viện kết cấu, diện tích muốn đại, còn phải có tầng hầm ngầm, không biết ngài có hay không cái gì hảo giới thiệu. Cơ trưởng sinh ngay vậy, thanh âm lập tức nâng lên 8 độ, trứng mắt nhìn trứng mắt, thở dâu nói, như thế nào, người cũng muốn dọn ra đi ở tại cơ gia ra nơi này không hảo sao. Đương nhiên không phải. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên cười khe chấn an nói, Ngài cũng biết, ta hiện tại đỉnh đầu thu tàng phẩm càng ngày càng nhiều, Ngài cất chứa thất đều sắp trang không được, hiện tại cũng là thời điểm có được chính mình địa phương. Lại nói, ta tổng muốn dọn ra đi, lại không phải không trở lại, ta kia phòng nhưng không cho bị người khác chiếm. Bạch Ngọc Đường như thế thân mật ngôn ngữ, làm cơ trường sinh trong lòng nhất thời hảo quá không ít, bất quá. Trên mặt Như Cũ tàn lưu vài phần oán nghiệm, nếu ngươi nha đầu này đều nói như vậy, cơ gia gia cũng không thể nói gì hơn, đều tùy ngươi đi, bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ chính mình hứa hẹn, không có việc gì liền trở về liền ở vài ngày, nơi này chính là ngươi cái thứ hai gia. Cơ gia gia yên tâm, ta biết đến. Bạch Ngọc Đường trong lòng ấm áp, cười nếu trong thâm cốc đón gió lây động u lan. Nhìn Bạch Ngọc Đường kia động nhân tâm phi miệng cười, Cơ trưởng sinh sắc mặt xem như hoàn toàn hảo lên, hiền tư cười nói, đúng rồi, ngươi vừa mới không nói hảo giới thiệu sao? Ta đảo thực sự có một người tuyển." Phần 19. "Nga, là ai?" Bạch Ngọc đường hỏi. "Tạ gia tiểu tử Tạ Đan Thần, tiểu tử này á thật không hổ là Tạ rượu tổ nhi tử, cùng hắn ba một cái tính tình, tất cả đều toàn tiền mắt nhi đi, bất quá, hắn kinh thương là thật thật có một bộ, đặc biệt là điệu, bị hắn chơi hô mưa gọi gió." Theo ta được biết, tiểu tử này trên tay chính là có vài bộ nhà cũ, tương đương đoạt tay. Nếu là ngươi có tâm tư, ta có thể giúp ngươi đáp cái tuyến nhì Đúng, rồi. Trên tay hắn còn có mấy nơi tương đương tốt đất. Ngươi nếu là tưởng kiến viện bảo tàng, từ trên, người hắn xuống tay, không sai. Cơ trưởng sinh loát lót chính mình tuyết trắng trống râu, cười giống một con cáo giả. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đít, vậy cảm ơn cơ gia gia, ngài mau chóng giúp ta liên hệ đi. Ta tuy rằng cùng hắn gặp qua một mặt, bất quá, cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Người gặp qua hắn. Cơ trưởng sinh cười như không cười nói, vậy ngươi hẳn là biết, tiểu tử này chính là không hơn không kém chu bái bì a Ngươi tưởng từ trên tay hắn mua phòng ở cùng đất, tưởng không lớn suốt huyết, chỉ sợ đều không thể. Lao nhân đảo muốn nhìn náo nhiệt, hai người các ngươi rốt cuộc là ai tể ai. Hành, ngài liền nhìn đi. Bạch Ngọc Đường cười tự tin. Một đôi rung động lòng người nửa tháng mặc ngọc mắt, ánh mắt sáng khoác, sáng như bảy màu sao trời. Bạch Ngọc Đường rời đi thư phòng lúc sau, liền thẳng đến cơ trường sinh tàng bảo thất, lấy ra kia hạ nửa cuốn từ phúc bút ký, giao cho Long Dục Đồng, làm hắn bằng mau tốc độ, đem này cuốn bút ký giao cho Diệp Luật Thanh trên tay. Nàng chính là vẫn luôn đều không có quên Diệp Luật Thanh đối với đan dược chấp nhất, nàng tin tưởng, có cái này cuốn từ phúc bút ký. Diệp luật thanh nhất định có thể đem đan dược luyện chế ra tới. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ phẩy, 10 tháng mặt tuần, ngày mùa hè thời tiết nóng đã sớm biến mất hầu như không còn, trăng lạnh rơi nguyệt hoa, làm đại địa tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này, bạch ngọc đường đã là tắm rồi, thay thoải mái quần áo. Nàng ngồi xếp bằng ở trên cái giường lớn mềm mại, đem một cái hộp gỗ đem ra, nhẹ nhàng mở ra. Này hộp gỗ ăn mặc tiểu Trung Quốc. Rõ ràng là ngầm thạch động chung, làm chậu châu đáo vô cùng khát cầu kia chỉ hồng đồng sắc tế khẩu viên thân xà miệng hồ. Không có hộp gấu ngăn cản, Bạch Ngọc Đường đan điển trung chậu châu đáo đã là gần như điên cuồng, cái loại này thèm nhỏ rãi cảm xúc, như là ngưng tụ thành mấy cái đại chùy va chạm nàng cứng cỏi lý trí. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường bông ra chính mình đối với chậu châu đáo áp chế, tùy ý cái này tham ăn đồ tham ăn bay ra bên ngoài cơ thể, phun ra trói mắt bạch quang đêm kia chỉ hồng đồng sắc tế khẩu viên thân xà miệng hồ bao vây trong đó liền giống như trước bốn lần giống nhau kia chỉ hồng đồng sắc tế khẩu viên thân xà miệng hồ dần dần thu nhỏ hóa thành một đạo màu kim hồng lưu quang bay vào chậu châu đáo vách trong khắc họa phía trên nhất thời toàn bộ chậu châu đáo hồng quang đại thịnh trong đó hỗn loạn nhẹ nhẹ kim sắc dường như thiêu nốt lửa cháy hình thành một cái tựa như kết giới giống nhau viên cầu đem bạch ngọc đường bao vây đi vào phiêu phù ở giữa không trung Đương chậu Châu Đáo bay trở về đến Đan Điền Trung kia một sát, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy một cổ hung mãnh cực nóng ở nàng trong cơ thể nổ mạnh mở ra, không thể không nói, lúc này đây thượng cổ thần khí quy vị đuổi kịp bốn lần có bản chất khác nhau, bất đồng với ngày xưa Tẩy Tủy Dịch Kinh, lúc này đây tựa hồ là ở rèn thần luyện cốt giống nhau, đau đớn lệnh người giận sôi, tia cổ lửa nóng phảng phất muốn dung nhập nàng kinh mạch huyết nục cùng nàng hợp thành nhất thể, Bạch Ngọc Đường cắn chặt khớp hàm. Cảm thụ được này cổ luyện thể chi đau, chỉ cảm thấy thời gian quá đến cực kỳ thông thả. Rốt cuộc, liền ở nàng thần trí gần như mơ hồ thời điểm, bốn cái kim quang lấp lánh chữ to, rốt cuộc xuất hiện ở nàng trong óc, luyện yêu quý vị. Cứ việc dung hợp đã hoàn thành, bạch ngọc đường đan điển chung nóng rực lại không có hạ thấp nhiều ít. Tuy rằng nàng làn ra độ ấm đã khôi phục bình thường, kết giới cũng biến mất không thấy, nhưng nàng ngực như cũ là nhiệt hốt hoảng, kia vốn là gần như hỏng mất lý trí. Rốt cuộc dần dần mơ hồ lên. Đúng lúc này, một trận hỗn loạn ưu đàm mùi hoa thanh phong đột nhiên từ cửa sổ thổi quét tiến vào. Bạch Ngọc Đường ở trong mông lung, chỉ cảm thấy có một đoàn cực kỳ thanh lãnh hơi thở ở hướng nàng tới gần. Cái loại này thấm người lạnh lẽo, với nàng tới nói, phảng phất trong bóng đêm tinh quang. Ngày mùa hè băng sơn vô cùng khắc cầu. Nàng gần như bản năng đứng dậy, hướng tới kia cổ làm người thoải mái hơi thở sờ soạng mà đi. Một tay đem băng sơn ôm lấy. Nàng nhón mùi chân, muốn đem toàn thân đều kề sắt ở băng sơn phía trên, nàng đầu hơi hơi trước huynh lại là ngoài ý muốn đụng phải một đôi tản ra băng tuyết hương khí mềm mại cánh ngôi. Bạch Ngọc Đường hiện tại ý thức mơ hồ, tự nhiên không biết chính mình đang làm gì, nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, bản năng vươn lười thơm, liếm liếm kia mềm mại lạnh lạnh đổ vật Kết quả, nàng nương tựa băng sơn, lại là chợt trở nên cứng đờ lên. Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng không vừa lòng Băng Sơn trở nên như thế cứng đờ, nhỏ nhắn mềm mại thân thể không khỏi ở Băng Sơn thượng cọ cọ. Nàng gần như bị đóng cửa thính giác, tựa hồ nghe tới rồi một tiếng than nhẹ. Ngay sau đó, che trời lấp đất băng tuyết tựa hồ trình mánh liệt mênh mông chi thế, đem nàng cả người bao vây trong đó, nàng cánh môi tựa hồ mưa gió chung lay động cánh hoa, bị mềm ấm mà lại bá đạo trà đạp. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy Băng Sơn tựa hồ hoạt động lên, đảo khách thành chủ. Làm nàng cả người đều không thể nhúc nhích Dần dần Thân thể của nàng trung nhiệt chiều chậm rãi lưu bước Liên ở nàng ý thức khôi phục một sát Một cổ lớn hơn nữa kích thích lại là đột nhiên từ nàng eo thon cùng cánh ngôi chuyển đến Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy vừa mới hạ nhiệt độ thân thể Chợt một tiếng lại là lại lần nữa bốc cháy lên Tinh ánh dịch thấu tuyết ra nhiễm ra hoa lệ yên chi sắc Nàng chợt mở to mắt Một chương khuynh quốc huynh thành dung nhan Tựa hồ cùng nàng tuy hai mà một Bạch Ngọc Đường cơ hồ có thể thấy rõ kia từng cây mảnh dài lông mi. Gần như sưng đỏ cánh môi thượng truyền đến lạnh lẽo tê dại xúc cảm, rốt cuộc làm nàng đột nhiên thanh tỉnh. Bạch Ngọc Đường dùng sức đẩy, trực tiếp tránh thoát cái kia tản ra ưu đàm mùi hoa ấm ấp. Nghết phản thần, ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở ta phòng? Bạch Ngọc Đường giờ phút này mặt nếu ánh bình minh, ánh mắt né tránh, rõ ràng có chút sắc lệ nội nhiễm. Cho nên, nàng không có phát hiện. Đứng ở nàng đối diện Phật tử đại nhân đồng dạng sắc mặt tường đỏ, một đôi tràn ngập thần tính thanh lãnh con người, giống như rơi vào ma đạo, nhiễm làm người si cuồng, câu hồn nhất phách, khuynh quốc khuynh thành. niết phạn thần ngóng nhìn bạch ngọc đường, cái loại này ánh mắt tựa như hành hương giống nhau, mang theo một loại gần như thành kính tham luyến. Bất quá, hắn quanh thân hơi thở lại giống như khôi phục ngày xưa thánh khiết thanh lãnh, băng màu trắng cánh môi hơi hơi giật giật, thanh âm lược hiện khẳng khẳng. Bởi vì cảm nhận được ngươi tựa hồ ra chút chẳng hướng, ta thực lo lắng, liền tới đây nhìn xem. Nghết phạn thần đáp án, đúng lý hợp tình làm Bạch Ngọc Đường chọn không làm lỗi chỗ, nàng nỗ lực làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới, trên mặt tiên tri sắc tựa hồ chuyển vì nhàn nhạt hông nhạt, giống như nên xuân mà khai bắt trọng hạ anh. Chúng ta, vừa mới, làm cái gì? Bạch Ngọc Đường ý đồ làm rõ ràng vừa mới tình huống, nhưng là, Nghết phạn thần tiếp theo câu nói. Làm nàng trầm tĩnh xuống dưới thần kinh lại lần nữa trở nên quân lính tan hăng giã. Chúng ta vừa mới hôn môi, là hôn sâu, lưới hôn, hơn nữa là Ngọc Nhi chủ động, người dùng sức mạnh. Niết phạn thần trả lời thanh lánh tự nhiên. Kia thánh khiết xuất trần tư thái, làm bạch ngọc đường không khỏi sinh ra một loại khinh nhờn thần Phật tội ác cảm. Tuy rằng nàng hôn hôn trầm trầm, nhưng cũng không phải một chút ký ức đều không có, nàng ẩn ẩn biết, này tôn Phật liên nói chính là sự thật. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc lỗ thai đáng yêu run rẩy, hơi nhẹ lúng túng nói, "Khụ khụ, ta không phải cố ý, cái kia ta vừa mới thần trí có chút không rõ ràng lắm." Niết Phạn Thần thanh âm chợt gian lệnh vài phần, lời lẽ chính đang nói, "Ta không tiếp thu giải thích cùng xin lỗi, chỉ cần bồi thường." "Bồi thường?" Bạch Ngọc Đường mê hoặc ngẩng đầu, giờ phút này nàng giống như là sơ với phòng bị con mai, thủy mắt liêm diễm, mỹ hoặc thiên thành. Niết Phạn Thần rốt cuộc không hề nhẫn mại. Trong mắt nùng liệt phá băng mà ra, băng màu trắng cánh môi phát ra có người trầm luân âm phủ. Không sai, bồi thường, giống như vậy. Hắn lại lần nữa đem Bạch Ngọc Đường ôm vào trong lòng, công thành đoạt đất. Thư tiên nhập ma, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình thai mắt mũi miệng, tựa hồ đều tràn ngập một cổ ưu đàm núi hoa, môi lưới gian, tựa hồ hàm vào mềm mại cánh hoa sen, mang theo bá đạo hơi thở. Làm nàng cả người đều tê tê dại dại. Không thể không nói, so với thần trí mơ hồ thời điểm, lúc này đây cảm giác càng vì rõ ràng. Bạch Ngọc Đường thậm chí có thể nghe được chính mình tựa như buồn trồn tiếng tim đập. Cái loại này lệnh nhân tâm giật mình tiết ấu, làm nàng chợt gian kéo ra cùng niết Phạn Thần khoảng cách, xấu hổ và giận dữ kêu lên, niết Phạn Thần, ta ở. niết Phạn Thần khỏe môi tươi cười thật là quá mức sáng lạ tựa hồ ở trong nháy mắt liền nở rộ ngàn thế trăm kiếp ưu đàm, trong thanh âm mang theo một cổ thỏa mãn sùng địch. Như vậy Phật tử Đại Nhân làm bạch ngọc đường tới rồi bên miệng nói, lại là rốt cuộc nói không nên lời, oán trách khẽ thở dài, tính, bồi thường cũng bồi thường qua, hiện tại chúng ta liền thành toán xong, chuyện này ngươi về sau không thể nhắc lại, hiện tại ngươi đi ra ngoài, về sau cấm bỏ cửa sổ. Hảo, ngươi định đoạt. Niết phạn thần động tác duy mỹ xoa xoa chính mình cánh ngôi, kia thanh lánh mặt mày tựa hồ nhiễm cấm dục tình cua đồng sắc hương vị, quả thực muốn người huyết mệnh. Ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Bạch ngọc đường ra vẻ trầm tĩnh nói, ngón tay cứng đờ chỉ chỉ cửa. Phần 20 Niết phạn thần cũng không có phản bác, chỉ là thanh lãnh cười cười, trực tiếp bước đi thong rong ra cửa. Liên ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, Niết phạn thần tay phải nhẹ nhàng xoa chính mình trái tim. Nơi đó chính lấy một loại điên cuồng tần suất lửa nóng ngảy lên. Phật tử đại nhân xa xa không có hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn không khỏi ngừng đầu, nhìn trên 9 tầng trời minh nguyệt, thanh lanh thanh âm kiên định không thể lay động. Hiện tại luyện yêu cũng quý vị, Trung Đông Hoàng, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, Nữ Hoa Thạch, luyện yêu hổ. Vận mệnh đã bắt đầu rồi luôn chuyển, lại không có xoay chuyển đường sống, mặc kệ là mệnh là kiếp, là nghiệt là duyên, ta đều sẽ không buông tay. Bạch Ngọc Đường trong lòng hỗn đột, tự nhiên là không có chú ý niết Phạn thần ra cửa sau nói gì đó. Mặc kệ nàng vãng tích như thế nào thông tuệ cơ chí, trầm tĩnh tự nhiên, nhưng ở tình yêu thượng, hoàn toàn là giấy trắng một trường. Hiện tại này trương giấy trắng nhiễm hoa sen xác, tự nhiên là khó có thể bình tĩnh. Thằng đến Phật tử đại nhân hơi thở rời khỏi sau, nàng mới xem như chân chính thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hồng chiều chậm rãi lui bước. Bình tĩnh lúc sau, Bạch Ngọc Đường không khỏi âm thầm phỉ báng. Nàng vốn tưởng rằng này tôn Phật liên bất quá là ăn cỏ động vật, hiện giờ xem ra, thật là thất sách ra thất sách, người này rõ ràng chính là một con không hơn không kém ăn thịt nam. Mà chính mình tựa hồ đối này tôn Phật liên động tâm. Bạch ngọc đường lắc lắc đầu, cuối cùng là áp xuống loại này làm chính mình xa lạ cảm giác cùng nhận chi. Lúc này, nàng mới có tâm tình, cảm thụ thân thể biến hóa. Không thể không nói. Lúc này đây chậu châu đáo mang cho nàng cải tạo hoàn toàn bất đồng dĩ vãng. Nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình kinh mạch cùng đan điển trung tựa hồ chiếm cứ một cổ màu kim hồng lực lượng, nóng rực lệnh nhân tâm giật mình. Bạch Ngọc Đường tập trung tâm thần, giống như là điều động thần bí năng lượng như vậy, đem màu kim hồng năng lượng, chậm rãi ngưng với đầu ngón tay, chỉ nghe phốc mà một tiếng. Nàng thủy hành giống nhau trắng non ngón tay ngọc thượng, lại là bốc cháy lên một đạo nhảy lên ngọn lửa. Không sai. Chính là ngọn lửa. Hơn nữa là một đoàn màu đỏ sầm ngọn lửa, trong đó chạy xuôi sao trời giống nhau kim sắc, mỹ lệ làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng, chính là này ngón cái lớn nhỏ một tiểu đoàn ngọn lửa, lại là làm chung quanh không khí vặn vẹo giống nhau. Bạch Ngọc Đường nháy mắt chạy tới vài kia hít thở không thông. Này rốt cuộc là cái gì? Liên ở Bạch Ngọc Đường đầy bụng nghi hoặc, lầm bẩm tự nói thời điểm, nàng trong đầu đến từ châu châu đáo truyền thừa, đúng lúc truyền đến một cổ tin tức Đốt thế kim diễm, luyện yêu hổ căn nguyên tri hỏa, có thể luyện hóa thế gian vạn vật, là thế gian yêu thú khắc tinh. Bạch Ngọc Đường không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thứ này giống như quá nghịch thiên đi. Càng nghịch thiên chính là, chính mình cư nhiên nắm giữ như vậy một loại ngọn lửa. Loại này không chân thật cảm giác, làm Bạch Ngọc Đường trực tiếp cầm lấy trên bàn sách một con làm bài trí dùng đồng lò. Cùng lúc đó, một cái tay khác chỉ thượng toát ra một sợi đốt thế kim diễm nhẹ nhàng hướng tới đồng lò một chút. Liên ở Bạch Ngọc Đường khẩn trương nhìn chăm chú chung, kia đồng lò lại là một tức tức biến thành cho bụi, nháy mắt phiêu tán, liền tra đều không có dư lại. Bạch Ngọc Đường nhất thời trận mắt há hốc mồm, lầm bầm nói, quá ba đạo. Mặt trời mọc tản sáng, tàn nguyệt tiêu vong, sáng sớm quang huy giống như một trường tế tế mật mật vong, đem thiên điệu bao phủ trong đó, ban đêm, dây lát lướt qua. Cả đêm thời gian, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là tiếp nhận rồi chính mình tăng thêm cái này dị năng, khống hỏa. Chuẩn xác tới nói, là khống chế luyện yêu hồ sở giao cho nàng căn nguyên tri hỏa, đốt thế kim diễm. Không thể không nói, loại này ngọn lửa thật sự là có điểm như bẻ, quả thực không có gì không dùng, đừng nói là huyết nhục tri thân, ngay cả bê tông cốt thép, ở nó trước mặt, kia đều là nhục bạo. Bất quá, hiện tại Bạch Ngọc Đường, có thể nắm giữ đốt thế kim diễm còn tương đương hữu hạ. Nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra nam đạo ngon cái lớn nhỏ ngọn lửa, dung hợp ở bên nhau, cùng một cái thành niên nam tử nắm tay không sai biệt lắm lớn nhỏ. Căn cứ chậu châu báo truyền thừa ký ức, nàng nếu muốn lớn mạnh đốt thế kim diễm, nhất định phải tìm được hỏa thuộc tính linh mạch, hấp thu lúc sau, mới có thể làm trong cơ thể đốt thế kim diễm không ngừng mà ôn dưỡng lớn mạnh. Kinh thành trung tự nhiên là không có như vậy địa phương, nàng cũng chỉ có thể trước gáp xuống cái này mê người ý tưởng. Đương sáng sớm dương quang phá thuyền mà nhập thời điểm, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đẩy cửa mà ra. Trải qua tối hôm qua đoán thần luyện cốt lúc sau, toàn bộ thiên địa cho nàng cảm giác, tựa hồ lại đã xảy ra một chút biến hóa. Trong đình viện thạch lưu hoa, hồ điệp lan tựa hồ càng thêm sắc thái huyến lệ, quanh ca yến hót khác rõ ràng động lòng người, ngay cả trong không khí kêu loãng đáng thương linh khí, tựa hồ đều ở tiềm di mặc hóa dung nhập nàng trong cơ thể. Quả thực, thứ năm kiện thượng cổ thần khí dung hợp Làm nàng cả người đều được đến một loại chất bay vọn. Liên ở nàng chìm đắm trong mùi hoa trung, thanh phong, vui vẻ thoải mái là lúc, một cái vĩ nạn anh định giống như tam sơn ngũ nhạc thân ảnh, xuất hiện ở nàng sau lưng, chặn nàng đỉnh đầu dương quang. Bạch Ngọc Đường không có quay đầu lại, cũng đã biết người đến là ai, nàng buồn nghịch hoa cỏ, tâm tình thoải mái cười nói, A Mục, ngươi nhìn một cái này đó hoa nhi có phải hay không thật xinh đẹp a? không hổ là cơ gia ra nuôi trồng tình phẩm Hồ Điệp Lan, thật đẹp. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua làm gì đi, ta trở về liền không gặp phải ngươi, vẫn luôn ở luyện công. Bạch Ngọc Đường quỳnh mũi khẽ nhúc nhích, say mê hô hấp một chút ưu nhã mùi hoa, lúc này mới xoay người lại, cười giống như mang theo giọt sương nhi ưu lan, chiếc xạ bảy màu vầng sáng, ở kim sắc dương quang hạ, như mộng như ảo. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng không biết, kinh đốt thế kim diễm luyện thể lúc sau. Nặng cả người lại đã xảy ra một chút vi diệu biến hóa. Với trầm tinh thanh nhã chung nhiều vài phần tự nhiên thiên thành mỹ hoặc, loại này mỹ phản phất tụ tập thiên địa linh tú, tạo hóa thiên công, giơ tay nhấc chân, tất cả đều tác động nhận tâm, làm người rời không ra tầm mắt. Thiết mục nhất thời xem có chút ngây ngốc, gió lửa sao băng hai tròng mắt chúng kích động tựa như đốt thế kim diễm giống nhau cực nóng tinh tố, che trời lấp đất, cuộn cuộn mà đến. Bạch Ngọc Đường không khỏi bị như vậy ánh mắt kinh ngẩn ngơ, a mục, tựa hồ, trở nên có chút bất đồng. Trước mắt cái này thần quang khiếp người, khí phách nghiêm nghị nam tử, thật là cái kia có được xích tử chi tâm hàm hậu đầu gỗ sao. Lúc này, thiết mục lại là đột nhiên động, hắn vươn mang theo vết chai mỏng bàn tay to, bá đạo mà mềm nhẹ xoa Bạch Ngọc Đường gò má, mang theo rậm rạp nhiệt lực, dọc theo mặt mày miêu tả khái quát, xẹt qua quỳnh mũi, cho đến phấn nộn ngôi anh đảo. Như thế ái mỗi hành động, làm người mặt đỏ tim đập, Bạch Ngọc Đường cơ hồ đã quên phản ứng. A Mục Mắt thấy thiết mục ánh mắt càng thêm nùng liệt nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường không khỏi trầm giọng kêu lên. Thiết mục nghe vậy, đột nhiên ngẩn ngơ, đáy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mạ thảo não, quanh thân cái loại này nghiêm nghị bá đạo khí thế nháy mắt tán loạn, tuấn mị gương mặt nhiều chút tưởng đỏ chi sắc, Hắn có chút không tha lùi về tay, ấp úng hàm hậu nói, tỷ. A Mộc vừa mới không phải cô ý, A Mộc liền xem tỷ tỷ hôm nay quá xinh đẹp, so này đình viện sở hữu hoa nhi đều xinh đẹp, cho nên mới sẽ thất thần, tỷ tỷ cũng không thể sinh A Mộc ý. Nhìn kia chỉ giống như đại hình chung khuyển giống nhau, không ngừng ôm chính mình cánh tay diêu tới riêu đi hàm hậu nam tử, bạch ngọc đường tâm rốt cuộc thả đi xuống. Tuy rằng nàng tổng giác có chút không đúng, nhưng như vậy thiết một, chung quy là làm nàng sinh không ra một tia hoài nghi cùng trách cứ nàng chỉ là có chút lo lắng, vì chấn an thiết mộc lo sợ bất an. Bạch Ngọc Đường vươn tay, như thường lui tới giống nhau, muốn xoa xoa thiết mộc đầu to. Ai ngờ, không biết là cố ý vẫn là vô tâm, thiết mộc vừa vặn tốt ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Đường bàn tay, tự nhiên mà vậy liền dừng ở thiết mộc trên má. Thiết mộc thuận thế vươn một con bàn tay to, đem kia chỉ tay ngọc bao vây ở chính mình gương mặt cùng bàn tay gian, giống như chân bảo. Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc lỗ thai không khỏi đỏ hồng, không biết sao, thiết mộ hôm nay thân mật hành động, ái muội làm người có chút khó có thể chống đỡ. Đúng lúc này, một cổ xa xưa thanh lanh ưu đàm mùi hoa đột nhiên, từ xa tới gần phiêu tán lại đây. Các ngươi đều đứng ở trong viện làm cái gì, mau ăn cơm sáng, cơ lão ra tử cho các ngươi qua đi. Niết phạn thần ánh mắt lạnh léo nhìn thiết mộ động tác, cười như không cười. Bạch Ngọc Đường nghe được Niết phạn thần thanh âm thân mình hơi hơi cứng đở. Nàng phản xạ tính từ thiết một trói buộc chung rút ra tay ngọc, quay đầu lại khi, lại thấy niết phạn thần này tôn lòng dạ hiểm độc phật, không biết là có tâm vẫn là vô tình, dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chính mình băng màu trắng cánh ngôi. Kia động tác, nháy mắt làm bạch ngọc đường nhớ tới tối hôm qua kia hai cái nóng rắt hôn nồng nhiệt. Nàng sát mặt không khỏi đỏ hồng, có chút nẻ tránh nói, ta vừa vặn đói bụng, đi nhanh đi, cơm nước xong. Ta còn có việc muốn làm. Bạch Ngọc Đường gần như trốn cũng dường như rời đi, chỉ còn lại có hai cái phong hoa tuyệt đại nam tử, hoàn toàn đối lập. Thoáng chốc, hai cổ bức nhân khí chẳng giống như thoát áp hồng thủy, ở không trung kích động mở ra, sóng lớn ngập trời, hỏa hoa vang khắp nơi. Thiết mục trong mắt trẻ sơ sinh nhiệt tình dần dần lùi bước, trầm giọng hỏi: Các ngươi hai cái chi gian, tựa hồ có chút không thích hợp nhỉ? Niết phản thần, ngươi đối tỷ tỷ làm cái gì? xem ra ngươi linh trí đã chậm rãi khôi phục, đế đạo chi kiếm, sinh tiêu kiếm, tựa hồ đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn a. niết phạn thần thanh lãnh nhìn thiết mộc liếc mắt một cái, lạnh lùng cong cong khoe môi, không chút để ý nói, ta làm cái gì, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần chuyên tâm sắm vai hảo đệ đệ nhân vật là được, không cần thay đổi quá rõ ràng, ngọc nhi sẽ lo lắng. phần 21 thiết mộc nghe vậy, ánh mắt thoáng ngưng ngưng, giống như hàm hậu khỏe môi lộ ra hùng sư gia tính không cần ngươi dặn dò, ta biết nên làm như thế nào, quản hảo chính ngươi là được. hắn nói xong lời này, trực tiếp xoay người, xài bước rời đi. Liên ở hắn sắp đi ra đình viện thời điểm, niết phạn thần thanh âm mở ảo truyền đến, dường như đến từ cửu thiên ở ngoài. ta hy vọng sẽ không bởi vì ngươi mà xúc phạm tới nàng, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. thiết một cũng không có quay đầu lại, chỉ là bước chân dừng một chút. nếu thực sự có kia một ngày ta tình nguyện thương tổn ta chính mình. Dùng qua cơm sáng lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền ra cửa, nàng bên người chỉ mang theo Long Dục Nam một người. Long Dục Đông đã đi hắn Nam, bởi vì sáng sớm sự tình, Bạch Ngọc Đường đối với Niết Phạn Thần cùng Thiết Mục đều tồn một tia xấu hổ chi tâm. Nói nữa, nàng muốn đi tham dư thu Bạch Hinh mỗi hai người, suy xét đến dư cười cười tâm lý sợ hai vấn đề, người này đầu Nhi tự nhiên là càng ít càng tốt. Nàng dựa theo dư thu Bạch lưu lại địa chỉ. Thức thuận lợi liền tìm tới rồi vị trí nơi. Đó là một mảnh 5 tầng lầu cao cư dân lâu, rất có chút năm đầu. Ở Kinh Thành, như vậy tiểu khu đã là không nhiều lắm thấy phòng trừng ly phá bỏ và di rời cũng không sai biệt lắm. Dư thu bạch huynh muội ở tại 3 tầng, bạch ngọc đường đứng ở có chút cũ nát phòng trộm cửa, nhẹ nhàng gõ gõ Thức mau, cửa phòng đã bị mở ra. Dư thu bạch tan mặc một kiện đơn bà cáo sơ mi, nhô đầu ra, Vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường, cả người lập tức một trận kinh hỉ, liền thanh âm đều có chút tiểu nói lắp, Bạch Ngọc Đường, không phải. Bạch tiểu thư, ngươi đã trở lại. Là đã trở lại, thoạt nhìn, ngươi khí sắc không tồi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, nàng nói chính là lời nói thật, khả năng bởi vì đã không có phạm tội tổ chức áp lực, dư thu bạch mì vũ gian khinh sầu đã là biến mất không thấy, sắc mặt nhiều chút đối sinh hoặc hy vọng cùng tinh thần phân chấn. Thoải mái thanh tân sạch sẽ, làm người nhìn liền sẽ sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Dư thu bạch lại là bị bạch ngọc đường kia mị nhân tâm trí rung sắc, hoảng đến mà ngơ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng cười nói, nhìn ta, đều cao hứng đã quên nói cái gì, mau tiến vào, ta này nhà ở địa phương tiểu, ngươi đừng ghét bỏ. Bạch ngọc đường cũng không có khách khí, trực tiếp vào cửa. Chân chính tới rồi trong phòng, nàng mới phát hiện. Cái này không đủ 30 bình tiểu phòng ở tuy rằng diện tích không lớn, nhưng lại thập phần sạch sẽ ngăn nắp, mỗi loại đồ vật đều không dính bụi trần. Trong phòng gia cụ thiếu đến đáng thương, phòng khách chung chỉ có một chương bàn vuông cùng mấy chương chết ghế. Nhưng là, kia bàn vông thượng lại phô thiên lam sắc đám mây khăn trải bàn, hai bàn trên trứng trắng bao, tản ra nhàn nhạt hương khí, vì toàn bộ phòng bằng thêm vài phần da ấm áp. Liên ở kia hương khí lượn lờ bàn ăn lúc sau. Dư Cười cười chính ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Cùng Bạch Ngọc Đường rời đi khi so sánh với Dư Cười cười sắc mặt tựa hồ hảo rất nhiều, trong trắng lộ hồng, ngay cả kia tựa như khô thảo đầu tóc cũng thay đổi lượng trạch vài phần, chắc hai con dê giáp biệt, quả nho mắt to chớp chớp, càng thêm đáng yêu. Dư Cười cười nhìn đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, nhất thời cười con mặt mày, thập phần thân mật bổ nhào vào Bạch Ngọc Đường trong lòng ngực, mềm mại thấm nước nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhưng xuất hiện" cười cười tưởng ngươi bạch ngọc đường sờ sờ dư cười cười đầu nhỏ cười dịu dàng tỷ tỷ cũng muốn cười cười ở ăn cơm sáng sao là ca ca ngươi làm ân ca ca tay nghề là nhất đồng tỷ tỷ muốn hay không nếm thử dư cười cười lấy lòng đem một mâm trưng tráng bao đưa đến bạch ngọc đường trước mặt sáng lấp lánh trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong dư thu bạch lại là sắc mặt đỏ lên mất tự nhiên nói cười cười Như thế nào có thể làm bạch tiểu thư ăn này đó? Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị bạch ngọc đường bất mãn đánh gãy, khỏe môi mang theo chút giảo hoạt bất mãn. Dư thu bạch, chúng ta đã từng là đồng học, không cần thiết như vậy khách khí đi, chẳng lẽ nói ngươi liền như vậy tiểu khí, luyến tiếc một cái trứng trắng bao. Dư thu bạch nghe xong lời này, lập tức chân tay luôn cuống, có chút khẩn trương nói, bạch tiểu thư. Không phải, bạch ngọc đường, ta không cái kêu ý tứ chính là sợ ngươi ăn không quen. Bạch Ngọc đường lại là căn bản không có để ý tới Dư Thu Bạch giải thích, dùng chiếc đũa kẹp lên trứng chán bao, động tác ưu nhã nếm một ngụm, tuyệt lệ vô song, kiểu nhan thượng, lộ ra một tia tán thưởng chi sắc, hương vị thực không tồi, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ chạm chỗ tinh vi ở ngoài, nấu ăn cũng rất có tiêu chuẩn a, ai nói ta ăn không quen. Xem đi, ca, ta liền biết tỷ tỷ nhất định thích ăn. Dư cười cười vỗ tay cười nói, Dư Thu Bạch nhìn ăn mùi ngon Bạch Ngọc Đường, trong lòng khẩn trương bất an chậm rãi biến thành ấm áp, cả người tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Cơm sáng lúc sau, Dư cười cười tuy rằng rất muốn cùng Bạch Ngọc Đường lại nhiều ở chung trong chốc lát, nhưng nàng lại biết nhà mình ca ca cùng tiên nữ Tỷ Tỷ có chuyện liêu, toại rất là ngoan ngoãn vào bồng trong làm bài tập. Mắt thấy Dư cười cười như thế hiểu chuyện, Dư Thu Bạch vui mừng gật gật đầu, rốt cuộc cùng Bạch Ngọc Đường nói đến chính sự. Bạch Ngọc Đường Ngươi hôm nay lại đây tìm ta, có phải hay không hữu dụng được đến ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó, làm ta làm gì đều được. Bạch Ngọc Đường cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp cười nói, tiếc hảo, ta cứ việc nói thẳng, hiện tại, ta đỉnh đầu có không ít cất chứa, cho nên muốn khai một đám người viện bảo tàng, nhưng cái này viện bảo tàng cùng truyền thống ý nghĩa thượng viện bảo tàng bất đồng, trừ bỏ sẽ trưng bày một ít cổ đại văn vật ở ngoài. Ta còn muốn làm một cái hiện đại tác phẩm nghệ thuật triển khu, này một bộ phận, ta muốn cho ngươi tới phụ trách, nói trắng ra điểm nhi, ta tưởng đem ngươi chạm ngọc, đông thao khí, làm hàng triển lãm trưng bày. Cái này ý tưởng đã ở nàng trong đầu không ngừng ấp ủ nhất thời canh ba. Hiện đại nhân vi biểu hiện chính mình cao nhã phẩm vị, đối với đồ cổ văn vật thật sự quá mức truy phủng, bạch ngọc đường đều không phải là cảm thấy này có cái gì không đúng, cổ đại văn hóa đích sắc bác đại tinh thâm. Nguyên mông bể sở, nhưng là ở hiện đại, đồng dạng có rất nhiều đáng giá khen quốc chi của quý. Bạch Ngọc Đường này cử, chính là vì thân thủ chế tạo ra một thế hệ tông sư, làm chính mình viện bảo tàng nhiều một khối sống sở sở kim tự chiêu bài. Nàng tin tưởng Dư Thu Bạch có cái này tiềm lực, đáng giá đầu tư. Dư Thu Bạch nghe xong lời này, lại là đột nhiên cả kinh. Hắn khiếp sợ không riêng gì Bạch Ngọc Đường làm hắn điêu khắc hàng triển lãm, càng khiếp sợ Bạch Ngọc Đường như thế tuổi. Liền phải khai cá nhân viện bảo tàng, này phân thành thiểu, không nói tuyệt hậu, cũng là đúng là chưa từng có. Theo hắn biết, hoa hạ quốc cảnh nội, có được cá nhân viện bảo tàng nhân vật, tuổi trẻ nhất cũng đã qua bất hoặc chi năm A. Dư thu bạch này trong lòng nhất thời liền có chút bất ổn, mày nhữ lại, này chỉ sợ. Không hào đi, ta điểm này nhi tay nghề, sợ là lên không được mặt bàn, ảnh hưởng triển quán chính tự. Dư thu bạch, ngươi không cần tự coi nhẹ mình ngay cả cơ gia gia đều khen ngươi tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm. như thế nào? ngươi hiện tại là ở nghi ngờ ta ánh mắt, vẫn là không tin ta. bạch ngọc đường chọn chọn mày đẹp, thủy trong mắt rực rỡ lung linh tự tin, mang theo cảm nhiễm nhân tâm lực lượng. đương nhiên không phải. dư thu bạch cơ hồ là buột miệng tốt ra, hạ quyết tâm nắm chặt nắm tay, trong mắt nhiều mấy phần chờ mong quan mang. hảo, nếu ngươi nói, ta liền làm. ngươi đáp ứng rồi liền hảo, đến lúc đó. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tài liệu cùng công tác nơi, ngươi an tâm làm sáng tác là được." Bạch Ngọc Đường đã sớm dự đoán được Dư Thu Bạch sẽ đáp ứng, trầm tĩnh cười nói. "Dư Thu Bạch là cái loại này, một khi bắt đầu, liền sẽ toàn lực ứng phó người." Hắn lập tức cười nói, "Không thành vấn đề, bực này chuyện tốt, chính là tam sinh tam thế đều mong không tới, ta toàn nghe ngươi, nhất định làm ra làm ngươi vừa lòng tác phẩm." "Ta tin tưởng thực lực của ngươi." Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ. Hảo, hiện tại chính sự nhi nói thỏa, chúng ta lưu điểm nhi khác, cười cười đi học sao. Dư Thu Bạch nghe được Bạch Ngọc Đường có này vừa hỏi, Tuấn Mỹ gò má thượng nhất thời nổi lên một chút quấn bách chi sắc, còn không có đâu. Tới rồi số tuổi không đi học sao được, như vậy đi, buổi chiều ta liền cho nàng làm cái nhập học thủ tụ, còn có, ngươi chẳng lẽ liền tính toán vẫn luôn ở tại nơi này sao? Như vậy đối cười cười về sau học tập sinh hoạt chính là thật không tốt. Nếu ngươi về sau ở ta thuộc hạ làm việc, liền phải ấn ta nói làm, ta sẽ cho các ngươi tìm một bộ trung cư, chờ tìm hảo, ta thông chi các ngươi. Bạch Ngọc Đường chân thật đáng tin nói. Nàng nói xong lúc sau, liền chờ dư thu bạch phản bác. Ở nàng xem ra, cái này nam tử lòng tự trọng cực cường, nếu hắn cự tuyệt cơ trường sinh, cũng đồng dạng sẽ cự tuyệt nàng. Bất quá, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ kỹ rồi một đồng ứng đối lời nói, nàng tin tưởng. Cuối cùng thỏa hiệp nhất định là Dư Thu Bạch. Trên thực tế, Dư Thu Bạch cũng đích xác thỏa hiệp, hơn nữa thỏa hiệp tương đương nhanh chóng, trực tiếp dứt khoát đáp ứng nói, Hảo, chúng ta đây chở người thông chi. Cái này nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường giật mình. Này nam nhân khi nào trở nên như vậy không khí tiết. Bạch Ngọc Đường tự nhiên sẽ không không biết, nàng ở Dư Thu Bạch trong lòng, đã biến thành một loại tín ngưỡng giống nhau tồn tại, là cả đời đều phải vì này phục tùng phân đấu người. Cơ trưởng sinh trợ giúp đối dư thu đến không nói là ân tình, là lòng tự trọng không thể tiếp thu bố thí. Nhưng Bạch Ngọc Đường trợ giúp lại là đối hắn ban ân, là hắn không nghĩ cũng không thể cự tuyệt nợ, bởi vì hắn sẽ dùng chính mình cả đời đi còn. Bạch Ngọc Đường rời đi dư ra huynh muội địa phương lúc sau, liền phân phó Long Dục Nam đi cấp dư cười cười làm nhập học thủ tục. Ai biết ở làm thủ tục thời điểm, Long Dục Nam nhưng thật ra gặp gỡ một ít phiền toái không lớn không nhỏ. Phần 22. Phải biết rằng, ngoại tạp hộ khẩu hài tử tưởng ở kinh thành đi học, nhập học đảo không phải kiện nhiều chuyện khó khăn nhi, có tiền là được, nhưng tưởng tiến cái loại này danh giáo, lại là cực kỳ không dễ. Long dục nam tuy rằng đánh, sắc, đoạt, hướng, mọi thứ lành nghề, nhưng nhân mạch cùng giao tế phương diện chung quy là kém một ít, bạch ngọc đường nhận thức người lại quá mức cấp quan trọng, bên không nói, hạ dẫn kiệt phụ thân hạ cày tới chính là giáo dục bộ bộ trưởng. Nhưng nàng nếu thật sự vận dụng loại nhân mạch này, thật đúng là có một loại giết gà cần gì giao mổ trâu cảm giác. Liên ở nàng do dự này điện thoại đánh vẫn là không đánh thời điểm, di động của nàng lại là trước tiên một bước văng lên. Bạch Ngọc Đường vừa thấy điện báo biểu hiện, khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt ý mừng, này điện thoại tới, quả nhiên là mưa đúng lúc a. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, Nhu Nhiên cười nói, hạ phái nhiên, ngươi như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Này điện thoại rõ ràng là hạ đại cục trường đánh tới. Ta nghe nói ngươi đã trở lại, tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, không biết ngươi có hay không thời gian. Hạ phái nhiên thanh âm trước sau như một, trầm thấp mà giàu có tư tính, tựa hồ không thực sao phập phồng. Bạch ngọc đường lại là hơi hơi nghi hoặc, ngươi sao biết ta đã trở về, không phải là nghe Âu Dương Hoan nói đi. Hạ phái nhiên bên kia nhi hơi hơi đốn một lát, mới tích tự như kim ân một tiếng. Dựa vào hắn như thế nổi liêm tính cách, tự nhiên sẽ không nói cho Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn luôn đều ở lưu ý nàng hướng đi, lại sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên, kéo dài tới nay khi nay khắc mới gọi điện thoại. Bạch Ngọc Đường lại là không nghi ngờ có hắn, thực dứt khoát thứng hạ. Dù sao nàng cũng tìm hắn có việc nhi, cùng nhau ăn bữa cơm, vừa lúc. Hạ phái nhiên cùng Bạch Ngọc Đường định ngày hẹn địa phương, đúng là kinh thành hội sở. Cái này địa phương... Bạch Ngọc Đường bị Hạ Vân Lãng mang theo đã tới một lần, có thể nói kinh thành điệu thấp nhất xa hoa nơi, là chính giới nhân vật nổi tiếng cùng mình tinh phú hảo tụ tập địa. Lúc trước, kinh thành hội sở từng mang cho quá nàng không nhỏ chấn động, hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng bất quá như thế. Không thể không nói, kinh không ít chuyện lúc sau, nàng tầm mắt đã là xưa đâu bằng nay. Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, có không ít ở trong đại sảnh nâng chén cho cười cậu ấm đều là trước mắt sáng ngời, mắt lộ ra mê sắc. Liên ở bọn họ muốn tranh nhau đi lên đến gần thời điểm, kinh thành hội sở chủ quản châu Vũ Thịnh, lại là sắc mặt cùng kính đi rồi đi lên. Tiểu tiểu thư, ngài chính là hồi lâu không có tới, muốn ta nói hôm nay như thế nào vận khí tốt như vậy đâu, nguyên lai like là tiểu tiểu thư đại giá Quang Lâm, hạ thiếu sớm tới, ở bên trong chờ ngài đâu, ta mang ngài qua đi. Châu Vũ Thịnh tuy rằng nói ra lời nói là lướt gặp may, Nhưng trên mặt tươi cười lại là chân ý mười phần, không tiêu ngạo không siềm lịnh, tiến thối có tiết. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, cười trầm tĩnh, làm phiền. Tiểu tiểu thư đây là ta châu người nào đó vinh hạnh. Châu Vũ Thịnh tự mình mang theo Bạch Ngọc Đường đi vào viếp chuyên trúc thông đạo lúc sau, những cái đó hảo môn cậu ấm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, đều là một trận nghi vấn. Cái này mỹ lệ hoặc nhân làm người tự biết xấu hổ nữ tử. Rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể làm châu vũ thịnh châu đại lao bản vẻ mặt ôn hòa, không lưng gối. Trong kinh thành ai không biết, kinh thành hội quán trên cơ bản là hoa hạ quốc tứ đại danh môn ở sau lưng chống lưng, chính là năm đại hào môn con cháu, đến cái này địa phương tới, cũng không nhất định có thể làm châu vũ thịnh thái độ như thế kính cẩn nghe theo. Nữ tử này chẳng những tuyệt sắc bị người, còn có được làm châu vũ thịnh nhìn lên thân phận, trong lúc nhất thời. Những cái đó cậu ấm nhóm sôi nổi đánh lên chủ ý, tâm tư lạc sống mở ra. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không biết này hết thảy Nàng theo Châu Vũ Thịnh, đi thang máy đi tới hội quán đỉnh tầng. Châu Vũ Thịnh lập tức đem nàng đưa tới lần trước nàng cùng kinh thành bốn thiếu gặp mặt cái kia phòng, mới xem như ngừng lại. Hạ thiếu liền ở bên trong, tiểu tiểu thư mời vào, đồ ăn sau đó ta sẽ tự mình đưa lại đây. ân cảm ơn Châu Lão Bản. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức đẩy cửa đi vào. Ngươi, ngươi đã đến rồi. Bạch Ngọc Đường xuất hiện, làm hạ phái nhiên nhanh chóng đứng dậy, tuấn giật như hàn mai anh đĩnh dáng người, tựa hồ có vải tia mạc danh co quắc. Đương Bạch Ngọc Đường ánh mắt tiếp xúc đến hạ phái nhiên thời điểm, lại là hơi hơi dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mặt dị sắc. Hôm nay hạ phái nhiên trang phục thật sự là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Này nam tử thượng thân mặc một cái ám màu lam bằng da áo gió, nội xuyên màu xám nhạt mang màu đen dựng nói sọc xam, hạ thân là một cái màu đen quần tây, như cũ là khóc xoay có hình tới rồi cực hạn, nhưng lại so với ngày thường hắc bạch hắc phối hợp, thiếu chút lanh khốc vô tình, nhiều chút gợi cảm thời thượng, mùa người kinh diễm. Hay là này công tắc của nhân hôm nay đổi tính? Bạch Ngọc Đường không do nguyên do, bất quá, vẫn là ăn ngay nói thật khen, phái nhiên. Ngươi hôm nay thực không giống nhau à, so bình thường xoáy nhiều. Hạ phái nhiên nghe vậy, hàng đảm đôi mắt không khỏi giật giật, cương ngạnh ho nhẹ nói, ngươi cũng càng thêm đẹp. Hắn nói chính là trong lòng lời nói, lần này tái kiến Bạch Ngọc Đường, trước mắt nữ tử tựa hồ càng thêm bắt mắt, toàn thân đều nhiều một cổ hoặc nhân tâm trí khí trước, làm người rời không ra tầm mắt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là xinh đẹp cười khẽ, hai ta đang làm gì, lẫn nhau khen sao. Vẫn là liêu điểm nhi đứng đắn đi, ngươi tìm ta có việc sao? Hạ Phái Nhiên mày hơi hơi nhăn lại, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Lần trước kia sự kiện, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, cùng với nói giúp ngươi, không bằng nói ta phải đến càng nhiều. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Nàng cũng không phải khách khí, trên thực tế, nếu không phải bởi vì muốn giúp Hạ Phái Nhiên, nàng cũng sẽ không đi ngầm chợ đen đấu giá hội. Nếu là nàng không đi ngầm chợ đen đấu giá hội, liền vô pháp được đến kia trương bản đồ. Nguyên nhân chính là vì có kia trương bản đồ, nàng mới được đến này phê hoa quốc người lưu lại tới bảo tàng. Như thế nghĩ đến, nên nói cảm ơn, hẳn là nàng mới đúng. Hạ phái nhiên chỉ đương bạch ngọc đường là ở khách khí, khỏe miệng có chút cứng đờ lộ ra một cái độ cùng, như là hoa khai mặt băng nhi thanh âm lạnh leo như cũ, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, đây là ta nguyên tắc. đi Ta tiếp thu ngươi nguyên tắc, ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta sao, vừa vặn có chuyện nhi yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. Ngươi nói, hạ phái nhiên nói tuy rằng ngắn gọn tới rồi cực điểm, nhưng trong đó lại ẩn ẩn mang theo một loại không có nửa phần lui bước cân cần. Bạch Ngọc Đường cũng không có khách khí, khoe môi tùy ý mà điểm nhiên con cong, cười nếu ưu lan, là về cười cười, nàng đã tới rồi nhập học tuổi tác, ta tưởng cho nàng tìm cái hảo học giáo. Đã chịu tốt nhất giáo dục nhưng là, ngươi cũng biết, kinh thành những cái đó danh giáo đều không hảo tiến, bởi vì điểm này như việc nhỏ vận dụng hạ ra lực lượng tựa hồ có chút, ngươi có thể hay không hỗ trợ, tin tưởng lấy ngươi hạ đại cục lớn lên nhân mạch tới nói, này bất quá là việc rất nhỏ. Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn, hạ phái nhiên lại là nghe được minh bạch. Hắn lập tức khốc ý 10 phần gật gật đầu, lãnh đảm nói, yên tâm, giao cho ta đi. Thả tin ngươi Bạch Ngọc Đường không có chút nào hoài nghi gật gật đầu. Liên lúc này, cửa vang lên cung kính tiếng đập cửa, Châu Vũ Thịnh mang theo một chúng người hầu đẩy cửa mà vào, đem từng đạo mỹ vị món ngon bày biện ở bàn tròn phía trên. Bạch Ngọc Đường nhìn kia lệnh người ngón trò đại động thái sắc, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc, này đó đồ ăn. Giống như, đều là chính mình thích ăn đi. Nàng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng hạ phái nhiên, không tiếng động dò hỏi. Hạ phái nhiên lại là phản phất giống như không nghe thấy, lanh khóc khuôn mặt thượng, cũng không có cái gì mặt khác biểu tình, đây đều là ta tùy tiện điểm, không biết ngươi có thích hay không, nếu ngươi còn có cái gì thích ăn, thêm nữa. Không cần, này đó đều là ta thích ăn, xem ra ngươi khẩu vị cùng ta thực tương tự. Bạch ngọc đường mặt mày dần dần giãn ra, có lẽ, này bất quá là một cái trùng hợp mà thôi. Nàng cũng không có để ở trong lòng, cho nên... Cũng không có chú ý tới hạ phái nhiên đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt ý cười. Châu Vũ Thịnh là cái coi nhãn lực, hắn mang theo người hầu tặng đồ ăn lúc sau, liền rất là chi tình thức thú rời đi. Có thể là bởi vì ở trên bàn cơm duyên cớ, hạ phái nhiên nói tựa hồ so ngày xưa nhiều một ít, bọn họ hai người cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Ngọc Đường phát hiện, hạ phái nhiên tuy rằng tích tự như kim, chấm mặc ít lời, lại cũng là cái tương đương bác học người. Cái này làm cho nàng không khỏi sinh ra một chút cảm thán, quả nhiên, kinh thành bốn thiếu thật thật cái nào đều không phải đơn giản hạ người A. Liên ở một bữa cơm ăn chính hàng khi, đại môn đột nhiên theo tiếng mà khai. Hạ phái nhiên bất mãn nghiêng đầu, thâm thúy hai tròng mắt nổi lên điểm điểm hàng quang, bạch ngọc đường cũng là theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đẩy cửa mà vào chính là một cái 26-7 tuổi tuổi trẻ nam tử, này nam tử mặt như quan ngọc, môi linh kiều, môi sắc đạm tím. Một đôi đại đại mắt hạnh, linh động tựa như nhuộm dần sơn tuyền, lại như là ẩn dấu đầy khắp núi lồi vàng, thần quang sáng khoác. Hắn ăn mặc một kiện ấn họa đậu xanh ết đồ án tiên hoàng sắc áo hù ti, hạ thân ăn mặc đậu xanh ết phim hoạt họ họa chuột bay quần, trên cổ mang một cái băng loại phỉ thúy bàn tính mặt trang sức vòng cổ, kia trang điểm thật thật là làm người hấp tuyến. Phần 23. Ngoài dự đoán mọi người, cái này đột nhiên xâm nhập giả, thế nhưng là kinh thành tứ đại công tử trí nhất tại Thần. Hạ đại cục trường, ta nghe châu lão bản nói ngươi định rồi phòng, liền tới đây nhìn xem, với ai hẹn hò đâu, ngươi ra hỏa này thiết sao thời điểm cũng thông suốt tạ đan thần vọt vào tới sau, trực tiếp cả lơ phất phơ cười nói. Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, khỏe mắt dư quang liền ngắm tới rồi tĩnh nếu ưu lan bạch ngọc đường, kim quang sán sán con ngươi lập tức trừng đến lão đại, đường, đường ngoại tử, nói thật. Bạch ngọc đường bị tạ đan thần kia thân trang điểm khi mồ hôi lạnh một chút, trên mặt lại là bình tĩnh cười cười. Tạ đại ca, ngươi hảo, đã lâu không thấy. Kia tuyệt mỹ động lòng người miệng cười, lệnh tạ đan thần trước mắt sáng ngời, không e rẻ ngồi xuống bạch ngọc đường bên người, rất là thân thiện nói, thật đúng là đã lâu không thấy. Đêm qua, ta chính là nhận được cơ lão ra tử điện thoại, hắn lao nhân ra nói ngươi tưởng mua đống tòa nhà, ta hôm nay cái, đang muốn tìm ngươi đâu. Thật là thực xảo. Ta cũng tưởng liên hệ ngươi đâu. Bạch Ngọc Đường cười nếu ưu lan. Chính cái gọi là tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp được. Tạ đan thần nói còn chưa nói xong, đã bị hạ phái nhiên lạnh lùng đánh gãy, sắc mặt biến thành màu đen nói. Tạ đan thần, ai làm ngươi tiến bảo. Mắt thấy hạ phái nhiên sắc mặt khi có chút không tốt, tạ đan thần thần thái phi dương mắt hạnh không khỏi xoay chuyển. Hậm hực nói, huynh đệ, sao, ta nhưng không trêu chọc ngươi à, hai ta ai với ai à. Ta này không phải nghe được ngươi cái này người bận rộn, cư nhiên đại gia quang lâm, lúc này mới lại đây đánh với ngươi cái tiếp đón sao, không cần như vậy ghét bỏ ta đi. Ghét bỏ ngươi, ngươi liền sẽ đi sao? Hạ phái nhiên không lưu tình chút nào hỏi ngược lại. Tạ đan thần chấp hai cái đôi mắt, ra mặt dày cười nói, hắc hắc, đương nhiên sẽ không. Hạ phái nhiên nghe vậy, sắc mặt càng thêm hắc ám, hàn mai giống nhau hai tròng mắt lánh khóc nhìn tạ đan thần. Làm bạn tốt, Tạ Đan Thần sớm đã thành thói quen hạ phái nhiên như vậy ánh mắt, nhưng thật ra không tránh không né, thản nhiên tự nhiên. Chỉ là hắn ánh mắt còn không có ở hạ phái nhiên trên người dừng lại hai giây, giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, cả kinh tiêu lên. Ta vừa mới còn không có chú ý, ngươi cư nhiên không mặc màu đen, còn trang điểm như vậy hợp thời phong cách, tin tức, thật là đại tin tức à? Mắt nhìn Tạ Đan Thần ở Bạch Ngọc Đường cùng hắn trên người qua lại lắc lư, tươi cười bất quái. Hạ phái nhiên sắc mặt khó được cứng đờ, một khóc rốt cuộc khinh bị nói, Ngươi đâu, trên người của ngươi xuyên lại là thứ gì? Huynh đệ, này ngươi liền không hiểu đi, theo tròm sao vận thế biểu hiện, đậu xanh ít, ta hôm nay may mắn vừa, ăn mặc nó nhất định có thể mỗi ngày hốt bạc. Ngươi đừng nói, thật đúng là linh, này không, ra tới ăn một bữa cơm, liền gặp phải đường Ngụy tử, ta cùng đường Ngụy tử nhưng có so đại mua bán muốn nói à, đúng rồi. Hai người các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau ăn cơm à? Tạ đan thần đối chính mình này thân hành xử khác người, ấu trị đến cực điểm trang điểm, không lấy làm hổ thẹ, phản cho rằng rinh. Không thể không nói, tuy rằng thằng ngãi này trang phục một loại khác thường, nhưng mặc ở trên người hắn, thật là có chút hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ánh mặt trời sán lạn hương vị. Hạ phái nhiên cũng biết thứ này ra mặt, đã ở trên thương trường trà trộn gần như vô địch, căn bản lười đến phản ứng hắn. Bạch Ngọc Đường lại là nhìn ra được tới, này hai người cảm tình thực không tồi, chỉ là này ở chung phương thức, thật là có thú. Nàng thấy hạ phái nhiên ngậm miệng không nói, kiên trì trầm mặc là kim nguyên tắc, không khỏi trầm tĩnh ra tiếng giảng hòa nói, ta tìm hạ phái nhiên xử lý chút việc nhi, cho nên một khối ăn một bữa cơm. Tâm tắc, có thể sai sử động hạ đại cục trường, đường ngội tử, ta bội phục ngươi. Tạ đan thần đôi mắt chớp chớp, trong đó kim quang sán sán, ái muội mạc danh. Hạ phái nhiên nhất thời một cái con mắt hình viên đạn nhi quang lại đây. Tạ đan thần không khỏi ngượng ngùng xoay đề tài, hướng về phía bạch ngọc đường cười nói, ta vẫn là nói nói ngươi kia quán chuyện này đi, đường mội tử, nghe nói ngươi tưởng mua một đống đại hình tứ hợp viện đúng không, có hay không, cái gì cụ thể yêu cầu, ta đỉnh đầu đích sắc có mấy bộ không tồi, vừa lúc cho ngươi tham hiu tham hiu, là có chút tiểu yêu cầu, ta muốn tứ hợp viện, diện tích cần thiết đại quan trọng nhất chính là phải có một cái đại hình tầng hầm ngầm, đình viện cũng muốn lớn hơn một chút, vị trí nhưng thật ra không có gì đặc biệt yêu cầu, đương nhiên, có thể an tính chút tốt nhất. Bạch Ngọc đường đem chính mình điều kiện đơn giản bày ra một lần. Tạ đan thần nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, hai mắt giống như vàng lấp lánh tỏa ánh sáng, định liệu trước cười nói, đường ngội tử, ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, ta đỉnh đầu nhi đích sắc có bộ tòa nhà, cùng ngươi yêu cầu tương xứng, hơn nữa. Đoạn đường cũng không tồi, cùng trung tâm thành phố khoảng cách khá xa, nhưng là cách Ngọc Tuyển Sơn cùng cơ lão ra tử đại trạch, lại là so gần, chung quanh giao thông cũng tiện lợi, quan trọng nhất chính là tòa nhà đủ đại, chỉ là sợ quá lớn, người không tiếp thu được. Nga, có bao nhiêu đại? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức tới hương thú. 4.000 nhiều bình, muốn thật tính thượng ngầm bộ phận, gần 5.000 bình, khó được đại hình tứ hợp viện, thanh chiều thời điểm lưu lại. Vẫn là hầu môn dinh thự, tuy nói bên trong đại bộ phận kiến trúc đều hoang phế, nhưng cái giá rốt cuộc bài ở đằng kia, mặc kệ là chủng kiến, vẫn là tu sửa, đều sẽ mau thượng rất nhiều. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, không khỏi tim đập thình thịch, xinh đẹp cười nói, nghe tới rất hợp tâm ý, ta tưởng đi trước nhìn xem, lại làm định đoạt, Cái này không thành vấn đề, bất quá, giá phương diện ta còn là muốn trước tiên cùng đường Ngụy tử báo bị một chút, làm ngươi có cái chuẩn bị. 9.000 vạn, chắc giá. Cái này chính là ta cho ngươi nhân tình yêu đại giới, gần 5.000 bình tứ hợp viện, đến chỗ nào cũng chưa cái này giới vị. Nhắc tới tiền vấn đề, ta đan thần rốt cuộc phát huy hắn chu bái bì bản sắc, mảy may không cho nói. 9.000 vạn. Bạch Ngọc Đường Nga mi nhíu lại. Nói thật, như thế đại tứ hợp viện, 9.000 vạn nhưng thật ra không tính quý, nhưng cũng tuyệt không tiện nghi, rốt cuộc này tòa tứ hợp viện là vứt đi sơn tu sửa lên tương đương phiền thoái, thậm chí có một đại bộ phận đều phải đẩy ngã trung kiến, này bút tiêu phí chính là không thấp, hạch toán lên, không có cái 2-3 ngàn vạn đều không thành. Này tương đương với nàng mua đống tòa nhà, cơ hồ phải tốn rất 100 triệu hơn 1 ngàn vạn, này liền khi có chút quý. Quan trọng nhất chính là, nàng ở miến điện cũng hoa không ít tiền, đỉnh đầu chỉ còn lại có 100 triệu 7 nghìn nhiều vạn, nếu là nàng đem tiền đều nện ở tòa nhà thượng kia viện bảo tàng đất đã có thể lại muốn chậm lại. Này không thể nghi ngờ làm nàng có chút khó khăn. Mắt thấy bạch ngọc đường lược hiện trong mặt, hạ phái nhiên vắng lạng mặt mày giật giật, lãnh ảnh như thiết đã mở miệng, qua quý, 7.000 vạn. Huynh đệ, ngươi tới luận đi. Tuy rằng ta người này thích tiền như mạng, nhưng còn không đến mức hố đường mội tử, ngươi đây là làm ta bồi tiền bàn pha giá. Lập tức chặt bỏ đi 2.000 vạn, ngài cũng thật sẽ trả giá. Tạ đan thần trực tiếp bị phẫn. Một trương tuấn Mỹ dung nhan cơ hồ nhan thành một đoàn, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hạ phái nhiên sẽ thay bạch ngọc đường mở miệng, hắn quá hiểu biết cái này huynh đệ, trừ bỏ công tác ở ngoài nhân sự vật tất cả đều thờ ơ, như thế xem ra, này hai người quan hệ, giống như không bình thường a. Như thế nào, không vui? Hạ phái nhiên lãnh khốc nhấp nhấp cương ngạnh cánh ngôi, nghiêm túc nghiêm túc nói, Ngươi hẳn lá nghe nói qua, gần nhất chúng ta cục cảnh sát đang ở làm thành độc quét hoàng hành động, ta hoài nghi thủ hạ của ngươi năm ra đại hình câu lạc bộ, có người liên quan vụ án lèn vào, yêu cầu ngừng kinh doanh đợi điều tra, liền trước đỉnh một tháng thế nào. Tạ đan thần nghe xong lời này, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều ninh ở một hối, khỏe miệng một trận run rẩy, trực tiếp tạc bao. Hạ phái nhiên, không mang theo ngươi như vậy chơi huynh đệ. Ta kia mấy nhà cửa hàng chính là một dây đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, ngươi này không phải đoạn ta tài lộ sao. Ngươi đây là xích cua đồng lọa lọa lạm dụng chức quyền. Hạ phái nhiên đối với tạ đan thần lên án mắt điếc thai ngơ, nói ra nói rất có chút thẩm phán ý vị, 7.000 vạn, vẫn là ngươi câu lạc bộ, chính mình tuyển một loại. Tạ đan thần nghe vậy, trực tiếp gắn đau, hắn đáng thương vô cùng quay đầu, muốn xin giúp đỡ với bạch ngọc đường. Tiếp thu đến lại là bạch ngọc Đường không thể nơi hà. Thương mà không giúp gì được ánh mắt Chê cười Này nhưng đề cập đến chính mình tiền bao vấn đề Bạch Ngọc Đường tự nhiên là có thể tể liền tể Này một đau huy Hoàn toàn vô áp lực Tạ đan thần rốt cuộc tuyệt vọng Cuối cùng rất là dối dám sở sở chính mình bản tính vàng Hoán hận nói Hạ phái nhiên Xem như ngươi lợi hại Hắn nói xong lời này Vẫn chưa hết giận Quay đầu hướng về phía Bạch Ngọc Đường chân thành nói 7.000 vạn liền 7.000 vạn Đường ngụy tử Ta hôm nay liền tính là phá lệ ban ơn lấy lòng, ngươi liền nói cho ta một sự kiện là được. Bạch Ngọc Đường đồng tính hỏi, chuyện gì? Tạ đan thần hàm răng cắn khenh khách rung động, ngươi liền nói cho ta, ngươi là sao làm cái này bánh mì đen thanh thiên giúp ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, kia tiện nghi hai ngàn vạn coi như ta mua cái kinh nghiệm. Bạch Ngọc Đường Hạ Phái Nhiên Tuy rằng tạ đan thần vô cùng bi phẫn, nhưng ở Hạ Phái Nhiên cao áp uy hiếp dưới. Vẫn là không thể không thỏa hiệp, Bạch Ngọc Đường xem tòa nhà ngày, cũng định ở hai ngày lúc sau. Tạ Đan Thần khả năng thật là nghẹn khuất khẩn, trực tiếp hóa bi thống vì muốn ăn, đem Hạ Phái Nhiên điểm đồ ăn cuồng quét hơn phân nửa, tâm tình mới xem như hào lên. Sau khi ăn xong, ở Châu Vũ Thịnh cung kính đưa tiện dưới, Bạch Ngọc Đường, Hạ Phái Nhiên cùng Tạ Đan Thần ba người đi ra kinh thành hội quán. Liên ở Bạch Ngọc Đường sắp lên xe thời điểm. Ánh mắt lại là đột nhiên gian nhìn phía đường phố đối diện một chỗ tiệm bí đạ, chẩm tính dung sắc chẩm rãi truyền lãnh. Cái kia ở tiệm bí đạ phụ cận, cùng một đám người trà trộn ở bên nhau, có chút hạc trong bầy gà nam tử, rõ ràng chính là điển điểm bạn trai, Trương Minh Vũ. Phần 24 Mà hắn bên người những cái đó tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc nam nữ, vừa thấy giống như là chút bên đường tên quân đồ. Trương Minh Vũ như thế nào sẽ cùng những người này làm ở bên nhau? Hạ Phái Nhiên trước tiên liền phát hiện Bạch Ngọc Đường dị trạng, không khỏi ôn thanh hỏi, tiểu đường, ngươi đang xem cái gì, chẳng lẽ ngươi nhận thức những cái đó hắc hỏa sẽ người. Đứng ở một bên tạ đan thần, nơi nào gặp qua Hạ Phái Nhiên như thế ôn nhu ngữ khí, lập tức cũng thấy quỷ sai không nhiều lắm. Bạch Ngọc Đường lại là hơi hơi sừng sốt, Nga Mi nhíu lại nói, hắc hỏa sẽ, Phái Nhiên, ngươi nhận thức những người đó. Hạ Phái Nhiên lánh khốc gật gật đầu nhìn những cái đó phố đối diện tên quân đồ cương ngạnh cánh môi không giấu vết giận giật người đã quên ta là làm gì đó sao kinh thành sở hữu bang hội cục cảnh sát đều có ký lục cùng hồ sơ này hắc hỏa sẽ tuy rằng là cái tiểu bang hội nhưng lại rất không an phận thường xuyên ngáo sự là cục cảnh sát khách quen nghe đi lên này hắc hỏa sẽ thế lực tựa hồ không phải rất lớn bạch ngọc đường nhi trong mắt xẹt qua một mặt lưu quang đích xác không lớn chỉ là cái tam lưu tiểu thế lực Đám ố hợp mà thôi, những người đó chung có người nhận thức. Hạ Phái Nhiên nhưng chưa quên, vừa mới Bạch Ngọc Đường trong mắt kia mặt lạnh lẽo, có chút chấp nhất hỏi. Gần là nhận thức mà thôi, không phải cái gì người quen, đúng rồi, nếu là Phương tiện nói, giúp ta chú ý một chút hát hỏa sẽ người, nếu là bọn họ có cái gì đặc biệt hành động, nói cho ta một tiếng. Bạch Ngọc Đường tổng giác trương minh vũ cùng cái này hát hỏa sẽ quan hệ không đơn giản, không khỏi phòng hoạn với chưa sẻ ra nói. Hảo, cái này đơn giản, một khi có việc phát sinh, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hạ Phái Nhiên trả lời tương đương dứt khoát, tuy rằng dung sắc lánh ngạnh như cũ, nhưng trong mắt kia mạt phá băng nhu hòa, lại là bị tạ đan thần thu hết đáy mắt. Nhất thời, tạ đàn thần lại lần nữa gắn đau. Cái này bánh mì đen thanh thiên đối đường mội tử yêu cầu thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt ta. Nhớ năm đó, hán tìm này tôn hắc diện thần làm việc nhi thời điểm tiêu kêu một cái bùi gai gắn đẩy, gian nan hiểm trở. Hắn có đôi khi đều ở phòng đoán, hạ phái nhiên đời này chỉ sợ đều không thể làm ra cái gì lạm dụng chức quyền sự tình tới, tại đây tư trong lòng, công tác cùng pháp luật nhất định là đệ nhất vị. Hiện giờ, nhìn đến tình cảnh này, tạ đan thần mới biết được, nguyên lai không phải tiểu tử này sẽ không thay đổi thông, mà là hắn còn không có gặp phải đáng giá làm chính mình từ bỏ nguyên tắc người, hiện tại đụng phải, nay khiếu tự nhiên liền khai. Tư cập này, tạ đan thần trong đầu, nhưng thật ra sinh ra một ít hứng thú. Theo hắn biết, Âu Dương Hoan kia chỉ yêu nghiệt tựa hồ cũng đối Bạch Ngọc Đường dễ tình đâm sâu. Hiện giờ này tôn hắc diện thần lại động tâm, hai người kiếp nhưng đều là không bình thường. Nói vậy đến lúc đó xuất diễn, nhất định tương đương xuất sắc. Bởi vì tạ đan thần cùng hạ phái nhiên đều có chính mình sự tình muốn nội, bọn họ phân biệt cùng Bạch Ngọc Đường hàn huyên vài câu lúc sau, liền vội vàng rời đi. Bạch Ngọc Đường còn lại là ngồi trên xe, chuẩn bị hồi Ngọc Tuyến Sơn. Rốt cuộc nàng đã hứa hẹn Vu Tú Mai, ở cơ gia trụ một ngày liền trở về, nếu là trở về chậm, chính mình bà ngoại một phát huy, phỏng trừng cơ lão ra tử liền phải tao hương. Trên xe, Bạch Ngọc Đường ngón tay Ngọc nhẹ nhàng đánh cửa sổ xe, rung sắc ở phá cửa sổ mà nhập dương quang hạ, tiên tĩnh bị người, thanh âm lại như là nhiễm băng tuyết. Ta không phải cho các ngươi phái người vẫn luôn lưu ý Trương Minh Vũ hướng đi sao, thế nào, có hay không phát hiện cái gì không ở chỗ. Long Dục Nam vừa mới đồng dạng cũng thấy được Trương Minh Vũ, đã sớm liệu đến Bạch Ngọc Đường sẽ có này vừa hỏi, lập tức cung kính trả lời, dựa theo Tiểu Thư lời nói, chúng ta này nửa tháng, vẫn luôn đều ở chặt chẽ giám thị điển Tiểu Thư cùng Trương Minh Vũ, bọn họ hai người ở chung cũng không có gì thường, đến nỗi Trương Minh Vũ chúng ta cũng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ điều tra người này thật là một cái nơi khác tới người làm công nhưng thật ra không có gì việc xấu kia hắc hỏa sẽ đâu trương minh vũ cùng hắc hỏa sẽ có quan hệ gì bạch ngọc đường trầm tĩnh mở miệng nói long dục nam biểu tình hơi hơi túc túc điểm này chúng ta cũng điều tra quá trương minh vũ cùng hắc hỏa sẽ kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ nhưng là hắn đã từng là hắc hỏa gặp trường một cái tình nhân bạn trai cũ hắc hỏa gặp lớn lên tình nhân. Bạch Ngọc Đường nao nao, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, việc này thật đúng là càng thêm không đơn giản. Nàng tổng giác, sự tình mấu chốt liền ở cái kia hắc hỏa gặp lớn lên tình nhân trên người. Các ngươi có hay không điều tra cái kia hắc hỏa gặp lớn lên tình nhân? Có. Long dục nam định liệu trước gật gật đầu, bởi vì chúng ta phát hiện, Trương Minh Vũ nữ nhân kia còn có liên hệ, cho nên liền đem nữ nhân kia cẩn thận điều tra một lần. Đúng rồi, đây là chúng ta sửa sang lại điều tra kết quả, bao gồm nữ nhân kia kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, vốn dĩ tưởng hôm nay trở về lúc sau đưa cho ngài. Long dục nam trực tiếp từ xe tòa chi gian màu đen cái dương trùng, móc ra một tá tư liệu, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thán Long gia huynh đệ làm việc tích thủy bất lậu, Nhu nhiên khẽ cười nói, lần này các ngươi làm thực không tồi, vất vả. Hẳn là Long Dục Nam được Bạch Ngọc Đường khích lệ, luôn luôn nghiêm túc lánh lệ khuôn mặt, đẩy ra một nụ cười. Bạch Ngọc Đường lấy quá tư liệu lúc sau, một đôi đôi mắt đẹp lấy một loại tốc độ kinh người xem một lần, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến một trường ảnh chụp thời điểm, lại là không khỏi ngây dại. Người nói cái kia hắc hỏa sẽ lao đại tình nhân, chính là nàng. Long Dục Nam đối với Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, lại là cũng không ngoài ý muốn, cũng khó trách tiểu thư sẽ khiếp sợ. Người này hảo tưởng cùng ngài đã từng ở một cái trường học đi. Không sai. Này bức ảnh thượng nùng trang diễm mạc nữ tử, rõ ràng chính là đã từng cùng Bạch Ngọc Đường đi học ở cùng chuyên nghiệp cùng trường, Lý Vi. Bạch Ngọc Đường thật sự là không nghĩ tới, lúc trước cái kia bộ mặt thanh tú, lược hiện khiếp đảm nữ tử, thế nhưng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Kia mặt mày gian trang dung, cơ hồ đã khó có thể nhìn ra nàng nguyên bản bộ dáng, dây đặc giống như một đóa thỉnh chán đỗ quyên hoa. Nhất ngoài dự đoán mọi người chính là, nữ tử này chẳng những tới kinh thành, còn trở thành hắc hỏa sẽ lao đại tình nhân. Nay thật đúng là thời thế đổi thay, thương hải tăng điển. Theo đạo lý tới nói, lý vi không phải còn hẳn là ở vào đại học sao, nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành đâu. Bạch Ngọc Đường không khỏi tinh tế hướng tới văn kiện trung điều tra nội dung nhìn lại, sau một lát, nàng nga mi hơi hơi nhăn lại. Nguyên Lai like. Này Lý Vi rời đi lục ngôn khanh ra y phương lúc sau, lại lần nữa về tới ngô hậu bên người. Chỉ là Lý Vi cùng hắn ở bên nhau không bao lâu, tô ra cùng ngô ra bởi vì bạch ngọc đường đối phó bạch gia mà lần lượt rơi đài, ngô hậu cũng biến thành danh tiếng không đáng một xu lưu manh, Lý Vi vẫn luôn vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, lại sao có thể đi theo như vậy một người. Bất quá, Lý Vi cũng đồng dạng không có trở lại trường học, mà là trực tiếp đi tới kinh thành. Vừa tới kinh thành Lý Vi, tự nhiên là trời xa đất lạ, nàng bởi vì làm công mà ngẫu nhiên gặp được Trương Minh Vũ, hai người thực mau liền ở chung. Lúc ấy, Lý Vi ở câu lạc bộ đêm làm công, cơ duyên xảo hợp dưới, lại thông đồng hắc hỏa sẽ lao đại, đương nhân ra tình phụ, quan Trương Minh Vũ. Bất quá, căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này Lý Vi cùng Trương Minh Vũ tựa hồ vẫn luôn đều có điều liên hệ. Bạch Ngọc Đường nhưng chưa quên, Lý Vi lúc ấy đối nàng ghen ghét. Hiện giờ, Trương Minh Vũ thành điền điểm bạn trai, cái này làm cho nàng không khỏi ngửi được một cổ âm mưu hương vị, ẩn ẩn bất an. Hai ngày này nhất định phải xem trọng điền điểm cùng Trương Minh Vũ, một có cái gì gió thổi cỏ lay, dấu vết để lại, liền lập tức cho ta biết. Bạch Ngọc Đường thu hảo tư liệu, chính xác nói. Long dục nam nghiêm túc nghiêm túc gật gật đầu, là, tiểu thư yên tâm. Bạch Ngọc Đường trở lại Ngọc Tuyền Sơn thời điểm. Thực ngoài ý muốn ở hạ gia đại trạch phòng khách chung, thấy được lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người. Các ngươi như thế nào sẽ? Nàng kinh ngạc còn không có tới kịp biểu đạt ra tới, liền thấy ở tú mai lao thái thái, ở lục nôn khanh bên người đứng lên, cười thấy mi không thấy mắt, ai u bảo bối ngoại tôn nữ, rốt cuộc đã trở lại, ngươi là không biết này hai cái tiểu tử, đều đợi ngươi đã nửa ngày. Với lao thái thái thân mật đi đến bạch ngọc đường bên người, Đưa lưng về phía lục nôn khanh hai người, hướng về phía bạch ngọc đường dơ ngón tay cái lên, cực kỳ nhỏ giọng cười nói, ngoại tôn nữ, quả nhiên hảo dưỡng, cư nhiên có thể nhận thức nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, thật là trò giỏi hơn thầy. Các ngươi trò chuyện, ta lão bà tử số tuổi lớn, liền không ngại ngại các ngươi nói nhỏ. Bà ngoại, bạch ngọc đường khỏe miệng bất đắc di chịu chịu. vu tú mai lại là không để ý đến bạch ngọc đường phản ứng. Hướng về phía lục ngôn khanh hai người hòa ái dễ gần thân thiết vài câu, lập tức lên lầu, lên lầu phía trước, còn không quên hướng bạch ngọc đường làm mặt quỷ một phen, làm người rất có chút dở khóc dở cười cảm giác. Với lao thái thái rời khỏi sau, lục ngôn khanh ôn nhuận đã mở miệng, mặt mày mỉm cười, giống như mỹ ngọc, nhu hòa không rảnh, chúng ta hôm nay tới có chút mạo muội có thể hay không quấy rầy ngươi. Đương nhiên sẽ không, bằng không ta cũng muốn tìm các ngươi đâu. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống lục nôn khanh hai người đối diện. Phần 25 Hầu ở một bên người hầu lập tức kính cẩn tiến lên, vì Bạch Ngọc Đường thêm một ly trà thơm. Ở trà hương lượn lờ trùng, Kim Thích Hà âm lãnh phiết phiết môi mỏng, lục nôn khanh, chúng ta mấy cái chi gian, không cần phải như vậy dối trá khách xáo đi. Nữ nhân, ta cứ việc nói thẳng, chúng ta hôm nay tới tìm người, chính là có một cái tin tức tốt muốn nói cho người. Hắn luôn luôn âm trầm trong thanh âm lại là mang theo một loại ẩn ẩn hưng phấn. Nga, là cái gì tin tức tốt? Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường đầu góc chung đã có mơ hồ thành hình suy đoán, tươi cười chầm tính hỏi. Những cái đó ngươi chụp trở về Mao liêu, chúng ta mấy ngày này, không sai biệt lắm đã đều giải ra tới, đổ trướng suất cao tới 90%. Ngươi cũng biết, chúng ta lần này đầu nhập đổ thạch tài chính ở 2 tỷ tả hữu, nhưng là, này đó giải ra tới phỉ thúy, nhất bảo thủ nói cũng có thể đạt tới 6 tỷ giá trị, nếu là tạo hình ra tới, kia thật là không thể đo lường, lần này, chúng ta xem như kiếm quá độ. Kim Tích Hà nhắc tới ích lợi phương diện thu hoạch, dấu ở màu đen gọn kính sau lưng giống như rắn hổ mang con người, tựa nhiễm mị sắc, giống như giận chán mạn châu xa hoa. Lục nôn khanh theo sát sau đó, thanh âm ôn nhuận như mưa xuân, ánh mắt tấm áp, đích xác này đều phải cảm tạ ngươi, nếu không phải bởi vì có tiểu đường. Chúng ta tuyệt đối không thể được đến như vậy phong phú hồi báo, có này phê phỉ thúy, chúng ta ở kinh thành châu đáo cửa hàng, thực mau liền có thể khai trương, tin tưởng không lâu lúc sau, bạch thị tập đoàn nhất định có thể trở thành châu đáo giới long đầu. Hắn nói nói năng có khí phách, làm nhân tâm sinh mê ngông. Bạch Ngọc Đường đã sớm biết này hai người là thương nghiệp cự tử, song kiếm hợp ích, thiên hạ vô địch. Nghe chi cũng không có gì ngoài ý muốn, đạm nhiên khẽ cười nói, dù sao à. Có các ngươi kinh doanh, ta thử kiên tâm, khẳng định là ổn kiếm không bồi. Nhìn bạch ngọc đường loại này không lắm để ý bộ dáng. Kim Thích Hà rất là bất mạng âm lanh nói, ngươi nhưng thật ra bất việc nhi. Lục ngôn khanh cũng hiểu biết bạch ngọc đường tính tình, lập tức ôn nhu nói, nếu ngươi tin tưởng chúng ta, chúng ta liền nhất định sẽ làm được tốt nhất. Hảo, nói cái ngươi cảm thấy hứng thú chuyện này. Chuyện gì? Bạch ngọc đường bước ve bạch vách tường gốm sứ chén trà, chăn đầu khẽ nâng. Kêu Mỹ lệ con ngươi chứa bảy màu lưu quang, ở thủy tinh đèn chiếu xuống, tản ra một cổ mê người trầm luân mị hoặc, thẳng xem lục nôn khanh cùng kim tích hả hơi hơi thất thần. Lục nôn khanh không khỏi ho nhẹ hai tiếng, khu khụ. Trước đoạn nhật tử ngươi không phải vẫn luôn chờ tiền dùng sao, bởi vì ngươi lần này vì tập đoàn thắng được lớn như vậy ích lợi, cho nên, hội đồng quản trị nhất trí quyết định cho ngươi một phần trăm cố vấn phí, cũng chính là 6.000 vạn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chia hoa hồng, 8700 vạn, ta đã đem 100 triệu 4700 vạn đánh vào ngươi tài khoản, có thời gian tra một chút. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhất thời cong cong khỏe môi, sáng như bốn mùa hoa khai, tiếu ngữ doanh doanh nói, "Này với ta mà nói, thật là cái tin tức tốt, ta trong khoảng thời gian này vừa lúc muốn ở kinh thành mua đống tòa nhà, nhưng phí tiền, nếu là các ngươi không tới, ta liền không bạc hoa. Cảm tình chúng ta chính là cho ngươi đưa bạc tới Như thế nào, tòa nhà đã định ra. Lục nôn khanh sóng mắt giống như bích thủy, cười sùng nịch. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tân, xem như đi, bất quá hậu thiên còn muốn đi trước nhìn xem, nếu là hợp tâm ý của ta, mới có thể chân chính mua tới. Kim Tích Hà nghe xong lời này, gián hổ mang giống nhau lánh mắt lập tức mị mị, không dung cự tuyệt trầm giọng nói, ta cùng ngươi một khối đi, ngươi mua này đóng tòa nhà, thế nào cũng đến cho ta lưu cái phòng, làm chủ nhà chi nhất. Ta có quyền lợi thị sắt một chút sau này cư trú hoàn cảnh. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi trận trắng mắt, nàng gì thời điểm đáp ứng làm này chỉ quỷ xúc vào ở. Giống như nàng phòng ở còn không có cái tin tức đâu, khiến cho đi ra ngoài một gian phòng, trong thiên hạ nào có loại này đạo lý. Bạch Ngọc Đường mắt nhìn Kim Tích Hà kêu nghiền ngấm khỏe môi liền có chút khó chịu, đang định phản bác. Lại nghe lục Nôn khanh cũng mở miệng, thanh âm ôn nhu giống như muốn ngưng ra thủy tới. Ta đối với người nhà mới tử cũng rất có hứng thú, tưởng cùng đi nhìn xem, đến lúc đó, tiểu đường cũng nghĩ cho ta lưu một gian. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bất đắc dĩ, nhìn trước mắt này hai người đáy mắt lửa nóng, không khỏi thở dài, vậy được rồi, hậu thiên ta sẽ đi trước cơ lão ra tử chỗ đó, chúng ta ở cơ gia đại trạch tập hợp. Lúc sau, lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà lại cùng Bạch Ngọc Đường hàn huyên không ít về bạch thị tập đoàn phát triển vấn đề, thời gian nhoáng lên du liền đi qua. Thức mau liền đến cơm chiều thời gian. Vừa vận hạ huyền đình, đình buổi chiều ra cửa đại mua sắm, mua không ít nguyên liệu nấu ăn. vu Tú Mai rất là nhiệt tình làm lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà hai người giữ lại, hơn nữa hạ dẫn kiệt mang theo công tôn hách nhân trở về, hạ trời cao lại không có hồi bộ đội, này năm cái nam tử ngồi ở một trường trên bàn cơm, thật sự là cảnh đẹp ý vui thẩn Người này a đều là càng già rồi, càng thích náo nhiệt, ngay cả hạ Trung Quốc đều không ngoại lệ. Lão già này đối với Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người nhưng thật ra rất là thưởng thức, cả đêm lộ rất nhiều lần mơ hồ tươi cười. Bất quá, hòa thuận vui vẻ thời khắc luôn là ngắn ngủi, bóng đêm dần dần dày, thức mau liền chuyển đến đêm khuya. Ở Lục Nôn Khanh đám người rời khỏi sau, nàng liền trở về phòng, tắm rửa một cái, thay thoải mái áo ngủ. Đêm dài từ từ, Bạch Ngọc Đường nhớ tới đã thật lâu không cùng nhà mình lão mẹ thóc nến tâm sự suốt đêm, khó tránh khỏi tới hứng thú trực tiếp đẩy ra cửa phòng, hướng tới hạ huyện đỉnh phòng đi đến. Chỉ là, nàng còn không có bán ra hai bước, liền thấy một cái dáng người ưu nhã nam tử bước nhanh đi tới, giống như đạp trên chín tầng trời hành vân, thanh quý vô song. Theo cái này nam tử tới gần, một cổ bạc quế hương khí cũng mông lung tràn ngập mở ra. Bạch ngọc đường trầm tĩnh điểm nhiên con ngươi nổi lên một chút kinh ngạc, tiểu diễm ướt át cánh môi khẽ nết, lục thúc. Người tới đúng là hạ vân lãng, Hạ Vân Lãng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lúc sau, 360 độ vô góc chết hoàn mỹ miệng cười trở nên có chút cực nóng lên, luôn luôn lịch sự tao nhã thanh tuyến trung tử cất dấu thiên ngôn và ngữ, cuối cùng, chỉ hóa thành hai cái mãn ẩn tỉnh tố chữa nhi. Ngọc nhi, người nam nhân này luôn luôn hoàn mỹ, giống như thiên nhân, nhưng là đãi đi vào. Bạch Ngọc Đường mới chú ý tới, Hạ Vân Lãng trên người rất là có chút phong trần mệt mỏi hương vị, ngay cả hai tròng mắt chung đều mang theo mấy phần tiểu tụy. Khó được nhìn đến cái này, nam tử như thế mỏi mệnh bộ dáng Bạch Ngọc Đường không khỏi mở miệng quan tâm nói, lục thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa mới, hạ vân lãng chỉ là ngóng nhìn Bạch Ngọc Đường, cặp kêu luôn luôn lưu vân chẳng ngập, yêu nhã không kềm chế được hai chóng mắt, tất cả đều là khiển quyển trên miên. Hắn nói ra nói tuy rằng đơn giản, Bạch Ngọc Đường lại là nghe được minh bạch, cái này nam tử rõ ràng là cái thứ nhất liền tới thấy nàng. Thậm chí liền lao ra tử cũng chưa tới kịp thông báo một tiếng. Tư cập này, nàng ánh mắt lại lần nữa nhu hòa vài phần, thanh âm giống như tiếng trời. Tại đây yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng động lòng người, sự tình đều làm phá đáng. Ân, đều làm phá đáng, mấy ngày nay thật đúng là có chút bận rộn, có hay không tưởng ta. Hạ vân lãng hỏi trực tiếp, ánh mắt càng thêm trước người. Bạch ngọc đường trên mặt hơi hơi nhiễm tầng hồng nhạt, không quá rõ ràng. Giống như mùa xuân ba tháng bắt trọng hà anh, xem như. Có một chút nhi đi. Xem như chỉ có một chút nhi sao. Hạ vân lãng thanh âm rõ ràng lộ ra một cổ bất mãn, phóng đăng nói, ta chính là có rất nhiều đâu. Bạch ngọc đường nghe vậy, không khỏi chăn đầu khẽ nâng. Tối nay hạ vân lãng tựa hồ cùng ngày thường bất đồng, có chút cảm xúc lộ ra ngoài, trên mặt cái loại này ưu nhã vô song tươi cười cũng không có dấu vết. Chẳng lẽ gặp cái gì nan đề? liên ở bạch ngọc đường trong lúc suy tư hạ vân lãng lại là mở ra ôm ấp đem bạch ngọc đường gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực hắn ôm đến như vậy dùng sức cùng quyến luyến trên mặt tất cả đều là say mê cảm thụ được trong lòng ngực kia làm người động tình động dục tiều bề mạn rượu, hắn càng thêm thu vào cánh tay đem vùi đầu nhập nàng cần cổ tham lam hấp thu kia một tia tắm gội qua đi mang theo hơi nước hoặc nhân lưu hương bạch ngọc đường bị hạ vân lãng đột nhiên tập kích làm đến trở tay không kịp Phản ứng lại đây lúc sau, chính mình đã là rơi vào bạc quế phiêu hương lòng dạ. Nàng không khỏi dễ dỗi nói, lục thúc, đừng. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, làm ta ôm trong chốc lát, liền trong chốc lát hạ vân lãng thanh em khó được mang theo một ít khẩn cầu hương vị, ôn nhu làm người khó có thể cự tuyệt. Giờ khắc này, Bạch Ngọc trái tim nảy lên, thoáng nhanh hơn vài phần. Nàng nhìn ra được tới, người nam nhân này mệt muốn chết rồi. Sự thật cũng đích xác như thế. Bạch Ngọc Đường tuy rằng tiệt Diệp ra hồ, nhưng là Diệp ra lại há có thể thiện bãi cam hưu. Bọn họ cơ hồ đem sở hữu hỏa khí đều rơi tại lưới đao tổ chức trên đầu. Đã nhiều ngày, hai bên nhân mã đã xảy ra không ít lần tranh đấu gây gắt. Hạ Vân Lãng liên tục đánh vài tràng trận đánh ngắc liệt, liền tính là làm bằng sắt thân mình, cũng khó tránh khỏi chịu không nổi. Bất quá, hắn chút nào không chê mệt, nếu là như thế này có thể rời đi Diệp ra người tầm mắt làm Bạch Ngọc đường an toàn nhiều chút bảo đảm, như vậy, hắn vui vẻ chịu đựng. Giờ phút này, khinh bạc như nước ánh trăng phá cửa sổ mà nhập, chiếu xạ ở trên hành lang, vì hai người quanh thân bao phủ thượng một tầng lưu động nguyệt hoa, tình cảnh này tựa như tuyên khắc ngàn năm cổ họa, mỹ lệ làm người không đành lòng đánh vỡ. Cố Tình đúng lúc này, một cái kinh nghi bất định thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi ở đang làm gì? Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng xoay người nhìn lại, chỉ thấy, người tới đúng là Hạ Huyền Đình. Bạch Ngọc Đường biết vừa mới một màn định là bị nhà mình lao mẹ nhìn vừa vặn, bất quá, nàng chỉ là thoáng hoảng loạn một chút, liền trầm tĩnh xuống dưới, rốt cuộc, này bất quá là một cái an ủi ôm mà thôi, Hạ Vân Lãng vừa mới biểu lộ tình cảm, tự động bị nàng xem nhẹ. Nàng trầm tĩnh tự nhiên, Hạ Vân Lãng càng là bình tĩnh trên mặt lại treo lên cái loại này 360 độ vô góc chết ưu nhã tươi cười, nhu hỏa kéo ra cùng bạch ngọc đường khoảng cách, nhất cử nhất động, giống như Lãng Phong Thế Nguyệt, không, có một chút ít xấu hổ. Hai người thản nhiên, nhưng thật ra làm Hạ Uyển đỉnh không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hạ Vân lãng lại là đã mở miệng, thanh nhuận thanh âm ưu nhã mà chân thành tha thiết, nguyên lai like là Uyển tỷ a, ta đến xem Ngọc Nhi, hiện tại thời gian không còn sớm, ta cũng không nhiều lắm làm cái gì. Đi trước nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi liêu. Hắn hướng về phía hạ huyển đình gật gật đầu, quay đầu lại sủng lịch nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, lúc này mới lịch sự tao nhã vô song bước trên mây mà đi. Chờ đến hạ vân lãng rời đi, hạ huyển đình mới có chút do dự đã mở miệng, mày nhíu lại, các ngươi, các ngươi vừa mới. Nàng châm trước nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào đem lời này nói ra. Bạch ngọc đường lại là nhàn nhạt cười, ôm nhà mình lao mẹ nó cánh tay, mẹ. Chỉ là một cái ôm mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng, hôm nay buổi tối, ta cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Mắt nhìn nữ nhi như thế ngây thơ động lòng người làm nũng, hạ huyển đỉnh kia còn nói đến ra cái gì trách cứ nghi ngờ nói, yêu thương ôn nu nói, hảo. Bạch ngọc đường không khỏi hướng hạ huyển Đình bả vai chỗ rửa dựa, dựa. Hạ huyển Đình nhìn nữ nhi tuyệt mỹ động lòng người rung nhan, đáy mắt chỗ sâu trong âm thầm nổi lên một tầng lo lắng âm thầm, nhẹ nhàng thở dài. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường đầu tiên là đi theo lục nôn khanh đám người, đến kinh thành Bạch thị tập đoàn chi nhánh công ty thị sát một phen. Bất quá, bởi vì không bỏ xuống được điền điểm sự tình, cho nên, lại đi một chuyến điền điểm trung cư. Điền điểm vẫn là kia phó tùy tiện lão bộ dáng, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày hạnh phúc chi ý càng thêm nung liệt. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn lo lắng, nàng cuối cùng là nhịn không được cùng điền điểm đề đề ngày hôm qua chính mình xem đều kia một màn. Giữa những hàng chữ dấu giếm nhắc nhở, điền điểm lại là không lắm để ý, ngược lại rất là ra sức thế trương minh vũ biệt giải. Bạch Ngọc Đường biết chính mình hiện tại nói lại nhiều cũng chưa dùng, chỉ phải im miệng, cùng điền điểm hàn huyên chút khác. Bất quá, làm Bạch Ngọc Đường thoáng yên tâm chính là, nàng thế nhưng ở điền điểm chung cư đụng phải hàn mập mạp. Với hỏi dưới mới biết được, hàn mập mạp ra hàn thị châu đáo, thế nhưng cũng bắt đầu chuyển tới kinh thành làm buôn bán. Hàn mập mạp càng là mượn cơ hội này, chủ động xin ra chợ, điều lại đây. Mắt nhìn hàn mập mạp như thế ân cần, nàng liền ý thức được, xem ra chính mình ở miến điện công bản trước nói với hắn kia phiên lời nói, đã bị hắn nghe lọt được. Chỉ cần hàn mập mạp không buông tay, nóc tại điền điểm bên người, kia trương Minh vũ mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ nhiều chút cố kỵ. Ngày nay, đúng là Bạch Ngọc Đường cùng tạ đan thần ước hẹn đi xem phòng ở Nhật Tử. Hạ Vân Lãng nếu đã trở lại, lấy thẳng nhãi này bá đạo tính cách, tự nhiên là muốn cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi. Hạ Duẫn Kiệt nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn đi xem phòng, đồng dạng không chịu cô đơn, tung ta tung tăng đuổi kịp. Bạch Ngọc Đường mấy người thực mau liền đến cơ gia đại trạch, nàng sẽ tuyển ở chỗ này tập hợp, chính là vì mang lên niết phạn thần cùng thiết mục. Rốt cuộc nàng đặt mua này bộ tòa nhà lúc sau, này hai người định là muốn vào ở, nếu là không mang theo bọn họ cùng đi. Phật tử Đại Nhân lửa giận cùng chung khuyển thiết một bán manh thế công, chính là thực làm người ăn không tiêu a. Có lẽ là cách hai ngày không thấy duyên cớ, Bạch Ngọc Đường đối mặt hai người khi tim đập vững vàng rất nhiều, như nhau vân thích. Bất quá, làm Bạch Ngọc Đường không tưởng được chính là, cơ như Ngọc cư nhiên cũng ở cơ gia đại trạch. Cái này dễ dàng thẹn thùng hồn nhiên nam tử, vừa thấy Bạch Ngọc Đường, liền như vượng khai quỳnh hoa ngọc thụ giống nhau, sắc mặt tường đỏ hắn nghe nói bạch ngọc đường muốn đi xem tòa nhà rất là chờ mong đưa ra cùng đi thỉnh cầu bạch ngọc đường liền hạ duẫn kiệt đều mang theo tự nhiên là không thể cự tuyệt cơ như ngọc vì thế nàng cái này xem tòa nhà đội ngũ càng thêm đổ sộ đợi cho bạch ngọc đường cùng cơ lão gia tử chào hỏi lúc sau vừa vặn nhận được tạ đan thần điện thoại nàng cùng niết phạn thần đám người liền ra cửa chỉ là đương nàng đi ra cơ gia đại môn thời điểm không khỏi bị trước mắt cảnh tượng chân đến ngẩn ngơ chỉ thấy ở cơ da màu đỏ thắm cổng lớn trình kỷ giác chi thế dừng lại tam chiếc siêu xa hoa xe thể thao mặt trái là một chiếc thâm hắc sắc rồn rực sờ hảo ảnh xe bên cạnh đứng hai cái nam tử bên trái một người mục sáng như kim mặt như quan ngọc tuấn mỹ ánh mặt trời an mặc một thân lưu manh thỏ phim hoạt họa áo hủ ti đặt dị độc hành bên phải cái kia còn lại là một thân điển hình hắc bạch hắc phối hợp khuôn mặt lạnh lùng Tuấn Mị giống như điêu khắc giống nhau, không ý mười phần, không hề nghi ngờ, này hai người đúng là tạ đan thần cùng hạ phái nhiên. Trung gian một chiếc xe nhất trương dương minh diễm, màu đỏ rực bùa gạ tỷ vậy dần, kia bắt mắt màu sắc, tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Một cái nam tử chính phong tình vạn trùng ý ở cửa xe biên.